Đối người hòa ái không nói, đãi nhân cũng là một trường gương mặt tươi cười. Đâu giống cái này nha đầu chết tiệt kia, động bất động bản một khuôn mặt cho ai xem a khư. Hảo, này cơm đều ăn xong rồi, ngươi đi trước rửa chén. Ta thu thập điểm đồ vật, trong chốc lát ngươi mang về nhà mẹ đẻ. Hoàng Lý Thị đối này tôi nhiên nói. Tuy rằng không mừng nàng, nhưng đối với hồi môn chi lễ, nên thiếu vẫn là không thể đến thiếu. Chính mình là thôn trường gia. Nhi tử càng là cử nhân. nay khối đồ vật, chỉ có thể nhiều, không thể thiếu. Ngạch, xem ra lấy hai thất bố trở về, một con cấp tô hảo cùng kia tô thanh làm quần áo, một con cấp kia tô lưu thị làm quần áo. Đúng rồi điểm tâm đến đóng gói tam bao trở về, cái kia ra người, một người một bao. Còn có những cái đó gà vịt cắt mang hai chỉ, trứng gà trứng vịt cắt mang hai mươi cái. Nghĩ đến này đó hẳn là cũng là đủ rồi, đúng rồi, còn có rượu. Rượu đến đưa một vò rượu. Hoàng Lý Thị chuẩn bị là lúc, nhìn trên bàn đối tràn đầy đồ vật, tức khắc vừa lòng gật gật đầu. Tô nhiên trong lòng không cho là đúng những môi, kia chết lao thái bà chi khai chính mình, còn không phải là nghĩ có thể thiếu cấp một chút đồ vật, là một chút đồ vật sao. Muốn làm chính mình ở nhà mẹ để người trước mặt rơi xuống mặt, phi. Con hảo tự mình đã sớm bị thứ tốt, nếu là trong chốc lát nàng cấp đồ vật không tốt, vậy không nên trách chính mình làm cho nàng mặt. lấy ra vài thứ kia đái tẩy xong trên sau đi ra nhìn cái bàn đối với tràn đầy đồ vật nháy mắt có chút há hốc mồm này chết lao thái bà không phải bùn xịn không cho chính mình bị đồ vật mới muốn chi khai chính mình sao hôm trước buổi sáng cho chính mình lễ gặp mặt cũng bất quá là một cái mảnh khảnh vòng bạc thôi phải biết rằng đường đường một cái thôn trường gia vẫn là gia cảnh giàu có thôn trường gia này cấp một cái vòng bạc không khỏi vì quá keo kiệt cũng điểm Con Hảo công công cho chính mình lễ gặp mặt, nhưng thật ra Hảo phóng một chút, trực tiếp dùng bao lì xì cho một hai bạn. Hôm nay này chết lão thái bà hành động, thật sự làm người có chút phản ứng không kịp. Hảo! Hảo liên cầm mấy thứ này trở về đi. Ta đều cho ngươi chắc Hảo, đi sớm về sớm, buổi tối còn chờ ngươi nấu cơm. Hoàng Lý Thị nhìn thoáng qua, không vừa mắt con dâu, không nóng không lạnh nói như vậy một câu. Đúng vậy, Tẩu Tẩu! Nhân ra quần áo đều nên muốn giặt sạch, chờ ngươi tẩy đâu, đúng rồi còn có cha mẹ cùng đại ca. Hoàng nhã mai trảo phúng mà chiều Tô Nhiên nói. Ừ, còn không phải là một cái ngọc trạc từ sao, có gì đặc biệt hơn người. Chờ chính mình thành thân sau, muốn nhiều ít cái đều có. Đến lúc đó chờ xem, Tô Nhiên. Nghe được cô em chồng nói, Tô Nhiên nhịn không được nắm tay đầu, nàng thật sự sợ quá chính mình nhịn không được. Xông lên trước đối kia nha đầu túi ném một cái tát. Nhưng tuấn ca ca tại bên người, tuyệt đối không thể tùy hứng, không thể có xúc động hành vi. hít sâu mấy hơi thở, ngay sau đó triển khai miệng cười nói, tiểu cô nếu là chờ không kịp nói, có thể chính mình trước giặt sạch, cảm ơn tiểu cô. Hoàng nhã mai nghe xong hồi lấy cười, tẩu tẩu, vẫn là chờ ngươi trở về thầy đi. Ta này dư lại 3 tháng thời gian liền phải xuất giá, rất nhiều đồ vật còn không có tới kịp theo đâu. Chỉ là kia áo cưới, cũng vừa mới mới vừa làm cắt giảm thôi. Tô nhiên vừa nghe, khẩu khí này nuốt xuống. Trong lòng ám phụ, ngươi có thể hay không gả đi ra ngoài, vẫn là cái vấn đề. Hảo, đi nhanh về nhanh, đâu ra như vậy nhiều nói. Hoàng Lý Thị nhìn này chị dâu em chồng hai người, trong lòng không khỏi tới khí, đối với tô nhiên liền một trận thúc giục. Hoàng Văn Tuấn hai ngày này đã bắt đầu dần dần không kiên nhẫn đi lên. Này nhiên nhi rốt cuộc sao lại thế này, ở nhà đối nương là cái loại này muốn chết không sống thái độ, đối với mội muội cũng là. Phần 76 Thật là đủ có thể, tâm nhãn sao có thể chút thành tựu như vậy. Nương già rồi, hẳn là muốn tôn kính nàng. muội mội cũng không mấy tháng, liền phải xuất giá, nàng như thế nào liền cái này cũng đều không hiểu. Đã trở lại. Sáng sớm tô lưu thị liền đến cửa đi đợi. Nay bảo bối nữ nhi gả đi ra ngoài. tổng cảm thấy trong lòng trống rỗng. Ngày ngày thứ ba lại mặt ngày, cô ý sáng sớm lên, đứng ở cửa bên kia chờ. tuy nói đều là ở một cái trong thôn, nhưng rốt cuộc gả cho người chính là không giống nhau. huống chi nàng gả vẫn là thôn trưởng gia, tướng công vẫn là cái cử nhân. hôm trước là có ở trong thôn nhìn đến nàng, nghĩ nàng một cái cô dâu mới, liền ra tới hỗ trợ công tác, trong lòng liền nghẹn muốn chết. chính mình từ nhỏ liền nuông chiều nữ nhi à. Như thế nào vừa đến người khác ra, liền phải bạo vũ bắt đầu cùng đại gia cùng nhau làm việc. Nương, đây là ta bà bà cấp đồ vật, ngươi xem. Tô Nhiên đứng ở ngoài cửa, nàng biết có người sẽ ở ngoài cửa xem, nhìn xem chính mình cái này cử nhân nương tử, hồi môn đều thứ gì, nhà chồng có nặng hay không, coi chính mình. Tô Lưu thị nhìn đến nữ nhi cùng con rể trong tay đồ vật, cười khai nhan. Xem ra đều là chính mình hiểu lầm, nay nhà chồng đối nàng vẫn là thứ tốt. Nàng liền nói sao? Bọn họ phía trước chính là bởi vì vừa lòng nhân nhi, cho nên mới cùng cái kia nha đầu thối từ hôn, không phải sao? Hiện giờ xem ra, thật là chính mình nhiều lo lắng. Vào trong nhà, hai mẹ con tâm sự đi, Hoàng Văn Tuấn nhìn nhìn tình huống, kéo đến chính mình đại cứu ca. Đại ca, ta hiện tại muốn đi bên ngoài nhìn xem, ngươi tới sao? Văn Tuấn, ngươi lúc này mới đến nhà ta, này lập tức đi ra ngoài nói, có phải hay không không tốt lắm? Ta nương nếu là đã biết, khả năng sẽ sinh khí. Tô Hảo rất là vừa lòng chính mình cái này muội phu. Đương nhiên, nếu không phải hắn cưới Tô Nhiên nói, hắn sẽ càng cao hứng. Hiện tại hắn liền không thể gặp Tô Nhiên Hảo, dù sao chính mình không tốt, nàng cũng đừng nghĩ tốt tâm thái. Nhưng ngươi xem bên ngoài vũ còn lớn như vậy, nơi nơi đều im thủy, ta nếu không đi giám sát nói, chúng ta lê hoa thôn tới khi nào mới có thể đem kia mương cấp đào Hảo. Đi thôi. ta cùng với ngươi cùng đi đến lúc đó ta nương nếu là có ý kiến cũng sẽ không nói gì tô hào hơi trầm tư một chút biên nói như vậy một câu rốt cuộc chính mình cũng là này lê hoa thôn người hiện tại gặp nạn lý nên ruỗi một tay mới đúng cậu hùng trong nhà hiện tại hoàn toàn cùng lê hoa thôn cách ly ba người hai chỉ cậu quá nhàn nhã tự tại sinh hoạt chỉ là vừa thấy đến kia sám si tiên ba người đều cảm thấy có chút áp lực không biết bên ngoài tình huống thế nào Này vũ lớn như vậy, cũng không hảo đi ra ngoài. A lê, nếu không ta đi ra ngoài nhìn xem, ngươi ở nhà hảo hảo ngốc đừng đi ra ngoài. Cầu hùng do dự hạ, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đi ra ngoài nhìn một cái. Đi thôi, chú ý chiếu cố hảo tự mình thân thể. Đúng rồi, ngươi cái này sơn tiểu tâm đất lở, biết không? Trời mưa lâu rồi, này sơn liền dễ dàng băng thể. Cũng may nhà mình mặt sau là một rừng cây, như vậy chính mình cũng không cần sợ. Nay tiên viện khoảng thời gian trước làm tướng công dùng hòn đá nhỏ phô bình, đảo cũng không có gì. Hảo, bà ngoại, a lê liền phiền thoái ngươi nhiều coi chừng một chút. Cầu hùng dứt lời, không đợi lưu lâm thị trả lời, ăn mặc áo tơi, mang đấu lạp, nghị nghĩ mang theo cái quốc ra cửa. Lưu lâm thị trong lòng cũng thực lo lắng, chính mình ở tại trên núi còn hảo, không biết trong nhà nhi tử tôn nhi nhóm thế nào. hà hoa thôn bên kia địa thế bình thản. Nhưng kia nơi nơi đều là hồ hoa sen, này nếu là trong hồ thủy chảy ngược, vậy phiền thoái. Bà ngoại, đừng lo lắng, các cứu cứu bên kia khẩn mà sẽ không có việc gì. Ta cũng đi qua kia hà hoa thôn, nơi đó vốn dĩ thụ liền nhiều, hơn nữa kia còn có hồ hoa sen, nghĩ đến cũng không có gì đại sự mới đúng. Vốn dĩ thụ nhiều nói, thụ nhiều hút thủy, muốn em lũ lụt khả năng tính cực thấp. Liền tính lúc ấy khô hạ, cũng nghe nói. Này hà hoa thôn so sánh với kia phụ cận mấy cái thôn trang, đã hảo quá nhiều. Chỉ mong đi. Lưu lâm thị lời nói là như vậy trả lời, nhưng như cũng một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng. Xem đến tô lê lắc đầu, tiếp tục vùi đầu viết chính mình đổ vợ. Cầu hung vừa đến chân núi nhìn đến một mảnh đại dương mênh ngông, nháy mắt có chút há hốc mồm. Đây là nào cùng nào. Hiện tại thủy có bao nhiêu sâu, chính mình muốn như thế nào qua đi. Nghĩ nghĩ, vẫn là tính. Về nhà cùng A Lê Thương Lượng nhìn xem. Thướng công, ngươi như thế nào lại về rồi, là phát sinh cái gì sao? Vẫn là nói chân núi kia đã yêm, không qua được. Tô Lê ở phòng trong nghe được thanh âm, ngẩng đầu, nhìn cầu hùng đã tới rồi cửa. Đúng vậy, kia thủy bao sâu cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại vũ lớn như vậy, lại không biết nên như thế nào qua đi. Hiện tại bên ngoài như vậy lãnh, nếu là chính mình như vậy du qua đi, quay đầu lại nếu là sinh bệnh. Bị A Lê biết, khẳng định phải bị mang chết. Cùng với như vậy, còn không bằng về nhà một chuyến, nhìn xem A Lê nói như thế nào. Xem ra bên ngoài tình huống rất nghiêm trọng, tướng công chúng ta cần thiết đi ra ngoài hỗ trợ. Như vậy đi ngươi đi xem trong nhà còn có hay không rộng mở một ít tấm ván gỗ, kéo dài tới chân núi đi, chúng ta sẽ qua đi. Tô Lên nói đứng lên, nàng làm lê hoa thôn một người, hiện tại tuy rằng là mang thai, không thể có đại động tác. Nhưng đi xem tổng vẫn là có thể. Không biết những cái đó trong nhà bị im thủy các thôn dân, hiện tại là như thế nào giàn xếp? Thức ăn này khối lại là như thế nào giải quyết? Chúng ta. A Lê, ngươi đừng đi ra ngoài, ta chính mình đi liền thành. Nếu không hành bà ngoại sẽ mắng chửi người. Lưu Lâm Thị mới vừa về phòng lấy kim chỉ, đi ra liền nghe được cậu Hùng trở về nói chuyện thanh âm, cái gì ta sẽ mắng chửi người, mắng cái gì? Cầu Hùng nhìn đến Lưu Lâm Thị ra tới, vội vang nói, bà ngoại, ngươi nói nhanh lên A Lê, này bên ngoài yêm thủy, ta trong chốc lát hoa tấm ván gô đi, nàng cư nhiên muốn đi theo đi. Lưu Lâm Thị vừa nghe khẩn trương: A Lê, ngươi như thế nào có thể đi đâu? Ngươi phải biết rằng ngươi là có thai người, há dung đến ngươi như vậy náo. Không được, ngươi kiên quyết không thể đi. Ngươi nếu là một hai phải cùng Cầu Hùng cùng đi, kêu Cầu Hùng cũng đừng đi. Mọi người đều ở trong phòng đốc. Nên làm cái gì, liền làm cái đó đi. Đối mặt bà ngoại cương thế, Tô Lê đành phải bất đắc dĩ đối cầu hùng nói, nếu không, ngươi vẫn là đi xem đi. Trong thôn tình huống không tốt, chúng ta ngốc tại trên núi khoanh tay đứng nhìn cũng không phải cái vấn đề. Mặc kệ thế nào, vẫn là đến đi xem, cũng đừng bị người rơi xuống đầu để câu chuyện. Hảo, ta nhớ rõ trong nhà còn có một khối phía trước làm ván giường dư lại tấm ván gỗ. Hẳn là đủ ta dùng. A lê ngươi cũng đừng vẫn ngồi như vậy, mệt nhọc liền hồi trên giường nằm đi. Quần áo nhiều xuyên một ít, nếu là lệnh cùng bà ngoại nói, thật sự không được liền ở trong phòng thiêu điểm than, ấm áp hạ thân mình. Cầu hùng cảm thấy chính mình thân cường thể tráng, xuyên hai kiện quần áo đều lãnh, huống chi A lê là nữ tử, bây giờ còn có có thai, xuyên tam kiện, thật sự quá ít. Tô gia nguyên lai tô nhiên khuê phòng nội. Tô nhiên đối với Tô Lưu thị khóc lóc kể lể mấy ngày nay tao ngộ, đặc biệt là đang nói nói tân hôn đêm vô lạc hồng, đến bị ba mụ kiểm tra sự tình khi khóc không thành tiếng. Hảo, đừng khóc, nương biết là làm khó ngươi. Chỉ là ngươi này nha đầu đốc, này có hay không lạc hồng ngươi cũng biết này quan hệ đến nữ nhân trình tiết vấn đề. Ngươi như thế nào liền như vậy không cẩn thận đâu, khi nào không té ngã, cố tình khi đó té ngã. Phía trước cô gia chính là nói muốn bối ngươi. Cố tình ngươi muốn chính mình đi, này cũng oán không được người khác, hết thể đều là mệnh. Tô nhiên thút tha thút thít, nghe được nương như vậy vừa nói, trong lòng càng là khó chịu, ta này không phải vì tuấn ca ca hảo sao. Hắn một cái thư sinh, nào có như vậy đại sức lực vẫn luôn quăng ta. Ta này không phải nghĩ ở đại gia trước mặt, biểu hiện ra ta ngoan ngoãn săn sóc sao. Nương! Chẳng lẽ ta làm sai sao? ô ô, ô. Tô lưu thị thở dài một hơi. Không sai, cũng chưa sai, sai liền sai ở vận mệnh trêu người. Vậy ngươi nói cho nương, hôm trước ngươi như thế nào liền ở kia, cùng đại gia cùng nhau đào mương đâu Phải biết rằng kia vẫn là ngươi tân hôn ngày đầu tiên, hơn nữa ngươi từ nhỏ liền không ăn qua khổ, cũng không lấy qua cái quốc, ngày đó liền làm sao dám. Ai, tay cầm lại đây nương nhìn một cái. Ngươi kia bà bà, cũng không phải cái bất lo. Bất quá cũng trách ngươi cũng nhà đầu này. Ngày thường như vậy cơ linh người, như thế nào vừa đến việc này thượng liền phạm hồ đồ? Ngươi ngày đầu tiên không có lạc hồng, còn làm ngươi cha mẹ chồng cùng tiểu cô nương đám người, chờ ngươi lâu như vậy. Này nếu là đại ca ngươi tức phụ như vậy, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Nếu là nương là ngươi bà bà A, kia còn bất biến biện pháp tới lan lộn. Ngươi như vậy không khỏi cũng quá không đem ngươi bà bà để vào mắt. Phải biết rằng cho người ta đương tức phụ, luôn là thấp người một đầu. Ở nhà chồng tổng không thể so nhà mình, biết không? Ở nhà chồng, ngươi muốn cần mẫn điểm, miệng muốn ngọt một ít. Phải biết rằng ngươi tướng công chính là cử nhân, không phải nhà ai đều có thể trèo cao thượng. Chư bỏ cử nhân không nói, ngươi công công cũng là cái thôn trưởng, tại đây chung quanh thôn trường trung, cũng là có danh vọng người. Này đó đều là vinh dự, ngươi nhưng đến quý trọng A. Tô lưu thị khổ tâm khuyên bảo này nữ nhi, nhưng giống như không thấy hiệu quả. Liền thấy nàng một cái kính ở kia khóc Hào đi, nương cho ngươi cử cái liệt tử Ngươi liền minh bạch làm bà bà cùng làm nương tâm thái Tô lưu thị tiếng nói vừa dứt, Liền nhìn đến tô nhiên khỏe mắt treo nước mắt Chờ nghe chính mình nói Có hai cái phụ nhân đối thoại Cái thứ nhất hỏi Ngươi con dâu thế nào Một cái khác trả lời Ai, lại lười lại thèm A Cái gì sống đều sẽ không làm phiền đã chết Sau đó cái thứ nhất lại hỏi tiếp Nghe nói ngươi nữ nhi gả không tồi đi. Một cái khác trả lời, đúng vậy, nữ nhi của ta nhưng hạnh phúc, cái gì ăn ngon đều cho nàng ăn, cái gì sống cũng không cần nàng làm. Tô nhiên nghe chính mình nương nói, không cấm lâm vào trầm tư. Tô lưu thị nói tiếp, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi, đây là làm nương cùng làm bà bà tâm thái. Nếu ngươi muốn ở cái kia ra, có thể hảo hảo sinh hoạt, nên phải biết rằng, nên làm như thế nào. Nương! Người dùng ta hảo hảo ngẫm lại Tô nhiên có chút không cam lòng Tiêu bà bà tâm thái cùng chính mình có quan hệ gì Chính mình lại không sai Dựa vào cái gì muốn đi nhân lượng nàng Nghe xong nương nói Chỉ biết cảm thấy nương hảo Tiêu bà bà không sinh quá chính mình Không dưỡng quá chính mình Liên bởi vì tuấn ca ca Muốn thấp nàng một đầu Tùy ý nàng đánh chửi Chính mình còn không thể tranh luận Vốn dĩ bọn họ chính là bởi Vì một cái tuấn ca ca quan hệ Mà trở thành cái gọi là mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Nếu không phải Tuấn ca Ca, cái kia chết lao thái bà gì cũng không phải. Dựa vào cái gì chính mình muốn xem nàng sát mặt. Chính mình cũng là cha mẹ sinh dưỡng, dựa vào cái gì phải cho nàng làm thiện. Càng muốn tô nhiên tâm càng là phẫn hận bất bình, đối hoàng lý thị cập tiểu cô nhóm càng không thích. Các ngươi mấy cái, nhanh lên đem nơi này đào khai, thủy đều hướng nơi này vào tới, nhanh lên. Tô Hào nhìn đến bên ngoài đại dương mênh mông một mảnh, trong lòng lại lần nữa cảm thán, ông trời đuôi mù. Hắn đều đã quên, đây là hắn lần thứ mấy cảm thán. Chính mình cái này lê hoa thôn điệu thế đều không thuộc về chỗ chúng còn như thế, những cái đó chỗ chúng thôn xóm nên làm cái gì bây giờ? Xuất đầu cho ta, nhanh lên. Còn có các ngươi, tiêu mấy cái có sức lao động phụ nhân lại đây, đem này đào khai thổ, thủy để giáo một chút. gánh đến những cái đó trong nhà im đi vào nhân ra. Đem phòng trong phát cao một ít, nhớ rõ muốn dâm thật, mau đi. Hoàng Văn Tuấn nhìn đến này thôn dân như thế nào cảm giác càng ngày càng không nhúc nhích lực bộ dáng, trong lòng sốt ruột không được. Nay Vũ thế chút nào không thấy giảm nhỏ, đồng ruộng tất cả đều im, hiện tại liền phòng ở đều im một phần ba, bọn họ như thế nào liền không vội đâu. Không bao lâu nhìn đến cầu hùng khiêng một phen cái quốc lại đây, mọi người kinh ngạc. Này chân núi địa thế, so này còn thấp, hắn lại như thế nào lại đây? Có chỗ nào yêu cầu hỗ trợ nói thẳng, đừng thất thần, này đều tình huống như thế nào, còn ở kia cọ sát? Đúng rồi, các ngươi đem trên núi dẫn xuống dưới thủy kia hai cái ống trúc lấp kín không có. Tìm cá nhân đổ, này thủy vốn dĩ đại không nói, còn vận đủ. Chính hắn ra hiện tại dùng thủy, đều là này nước mưa. Chỉ cần đem thùng đặt ở bên ngoài, chỉ chốc lát sau liền đầy. A Lê nói phóng lọc một chút, đem mặt trên đảo đến lưu, dư lại đảo rất liền có thể. Này ông Trúc dẫn xuống dưới thủy, hiện tại hôn trụ không rõ, hoàn toàn không biện pháp dùng. Nga, Hảo, lập tức liền đi. Hoàng Văn Tuấn hiện tại mới nhớ tới, ông Trúc còn không có lấp kín. Này không chuẩn trong thôn nhiều như vậy thủy, còn có một nửa là kia ông Trúc công lao đầu. Mưa to lớn lớn bé bé hạ hơn một tháng, này trong một tháng, Lê Hoa thôn dòng nước vấn đề, khơi thông. hiện tại không ở hiêm đến như vậy lợi hại. Mà lúc này đảo mắt đã là tháng 11, thời tiết càng thêm lãnh. Phần 77 Tô lên là cái sợ lãnh người, hiện tại mỗi ngày buổi sáng đều không muốn lên, thường xuyên nằm trong ổ chăn, lộ ra một cái đầu, đôi mắt tụ cục, bốn phía xem. A Lê, đứng lên đi, khó được hôm nay tròn, lên phơi phơi nắng. Cầu hùng nhìn đến hạ lâu như vậy vũ, rốt cuộc ngừng lại, trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thật sợ tiếp tục đi xuống, người này đều sắp múc mèo, đừng nói kia đổ vật gì đó. Quần áo phơi một tháng, đều làm không được, còn muốn đặt ở có hỏa địa phương hong khô mới được. a lê hôm nay bà ngoại về nhà một chuyến, mấy ngày nay ngươi muốn ngoan một chút ta Ngoài cửa truyền đến lưu lâm thị thanh âm. Xem ra bà ngoại cũng nóng đổi, này trời mưa lâu như vậy, thật vất vả mới ngừng lại, bà ngoại đương nhiên tưởng về nhà đi xem. Hôm nay càng thêm lánh. Tô Lê vốn dĩ muốn cho bà ngoại mang một giường chăn bông trở về. Nghĩ nghĩ, vẫn là tính. Tướng công, chúng ta hôm nay đem hầm đồ vật, đều sửa sang lại một chút, lấy ra tới phơi đi. Hạ lâu như vậy Vũ, rất nhiều đồ vật phỏng trừng đều chiều. Tô Lê chậm gì gì lên, nhịn không được thổi khẩu khí, ha ha tay. Không được, thật sự quá lạnh, khó trách mấy ngày nay hạ Vũ, đều bắt đầu kết băng, hắn sao lánh. nay còn không phải là trong truyền thuyết băng vũ hoặc là mưa tuyết sao. Hiện tại dân chúng có thể quá ngao đến quá cái này mùa đông, nhưng năm sau mùa xuân đâu. Này sau nửa năm bắt đầu, mai cho đến hiện tại, có thể nói được thượng là không thu hoạch, nhưng cái đó dân chúng lại rửa cái gì xuống qua. Bất quá cũng may phía trước nhà mình mua hảo chút lương thực, phân ở hai cái hầm, ít nhất thức ăn là không cần lo lắng, nhưng năm sau mùa xuân qua đi, làm sao bây giờ. Hiện tại chấn trên lương thực giá cả khẳng định tiêu thăng, những cái đó thương nhân đều sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một phen. Hảo, ngươi ngồi xem, ta tới lộng liền thành. A lê, ta nghĩ tới hai ngày đi chấn trên nhìn xem, trong nhà nên thêm một ít đồ vật. Sang năm bốn năm tháng, con của chúng ta cũng muốn sinh ra, này kỳ thật cũng không mấy tháng. Đúng vậy, nếu cẩn thận tính lên nói, đứa nhỏ này đã hơn ba tháng, chờ tháng mười một, mười hai tháng một quá. Đã đến năm tháng năm cũng nên không sai biệt lắm. Chỉ là nhà này không phải cái gì đều có cái gì, hắn còn muốn đi trấn trên làm cái gì. Có lẽ là nhìn ra Tô Lê trong mắt nghĩ hoặc, cậu hùng nói, A Lê, ta tưởng cho ngươi mua chút quần áo trở về, ngươi sợ lãnh, ta tưởng chờ sơn khô giáo, ta đi săn thú một chuyến, cấp săn cái tốt ra lông trở về cho ngươi làm xiêm ý gì ấy. Tô Lê mấy ngày nay động bất động xoa xoa tay, ha khí, hoặc là không muốn rời giường. Xem, cậu hùng đau lòng không thôi. Hào đi, ra đây tùy ngươi đi, này đều đã lâu không đi chấn trên. Vừa vẫn có thể đi nhìn một cái, nhìn xem cái gì cái tình huống. Bất quá hôm nay vẫn là đến trước đêm trong nhà đổ vật phơi hảo. Năm nay là chỉ có lăng tiêu thành gặp thai họa vẫn là toàn bộ hạo nguyệt đại lục đều gặp thai họa. Vì sao không ai ra tới chỉ huy? Nếu phía trước không phải Hoàng Văn Tuấn cùng Hoàng Xuân Huy phụ tử hai. Hiện tại Lê Hoa Thôn chỉ sợ sớm đã không thành dạng đi. Hảo! Cầu hùng gật gật đầu, nhìn đến tô Lê rời giường, bà ngoại sớm đã đem nàng đồ ăn sáng ôn ở trong nồi, người đi rồi. Cầu hùng ra đồ vật phơi ba ngày, mà này ba ngày cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Bánh hoa chấn lương thực giá cả hiện tại là ngày xưa năm lần, bánh hoa chấn trải qua lần này nạn hạn hán thủy thai sự kiện, dân cư đã chết gần 1 phần 10, mà lưu lại những người đó, hiện tại có 2 phần 3. đều là bẩn hàn đàn sen. Cứ việc lê hoa thôn người, ở nạn hạn hán là lúc, đã sớm làm chuẩn bị, hơi so mặt khác thôn trang hảo một ít. Nhưng luôn có như vậy mấy hộ nhà là không đem việc này để ở trong lòng. Tới rồi hiện tại cái này thời khắc, mới bắt đầu bối rối, tỉ như cậu đại phúc minh đệ hai nhà. Đại ca, ngươi nói hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Nay bên ngoài gạo và mì giá cả như thế chi cao, này còn chưa kịp. mấu chốt là còn mua không được gã trong nhà đã dư lại không đến 10 ngày đồ ăn, này vẫn là một ngày chỉ có thể ăn một hai đốn dưới tình huống. Cầu đại lộc phía trước chính là nghe xong nhà mình đại ca nói, khác trong nhà chuẩn bị đồ ăn đều là đến sang năm đầu xuân về sau. Mà nhà mình cùng đại ca ra, là ở tháng chạp trước. Nay không tháng chạp còn chưa tới, trong nhà sở thừa gạo và mì liền không nhiều lắm. Mau sầu đã chết, hiện giờ thời tiết này lại không tốt. Cũng không có gì mới mẻ diệp đồ ăn. Trong trấn ngay cả lương thực phụ bán giá cả cũng là so ngày xưa hảo mẹ còn hảo quý, vậy phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến phải tốn như vậy nhiều tiền mua, liền thịt đau. Thật vất vả cắn răng tiêu tiền đi mua, lại báo cho hạn khi mua, bất quá đều mua không được. Nhà ta cũng không nhiều lắm, nếu không còn có thể đều một ít cho ngươi. Nhà ta nhiều lắm liền so ngươi hảo như vậy một chút, nhiều hai ba thiên đồ ăn thôi. Nếu không ta xem như vậy, người đi cầu Hùng ra, tìm hắn mượn đi. Nhà hắn không phải có tiền sao. Nghĩ đến là không thiếu này đó thức ăn, đến lúc đó muốn một ít không phải thành. Khó trách hắn muốn nhìn chúng ta này đó đương thúc đương bá đói chết không thành. Cầu Đại Phúc liền không tin dưới tình huống như vậy, hắn cầu Hùng có thể thấy chết mà không cứu. Ta đây hôm nay đi trước tìm hắn muốn một ít nhìn xem. Cầu Đại Lộc ngẫm lại cũng là cái này biện pháp. liền vui vẻ đồng ý hắn cầu hùng không phải có rất nhiều tiền sao cầu hùng ở nhà sao buổi trưa một quá tia cầu đại lộc cùng cầu vương thị đã cầm một cái túi đến cầu hùng trước ra môn bạch tiêm cùng hắc bối này hơn một tháng thời gian bị nhốt nơi nào đều đi không được này thật vất vả ngừng lại đường núi cũng làm một ít sáng sớm liền chạy không thấy cầu ảnh cửa nhà không có cầu toa trấn hai vợ chồng nhìn đến không có kia hai chỉ cầu bóng dáng liền đẩy ra rào che tự hành đi vào. Nhìn đến trên mặt đất phơi đến kia một đống gạo, tức khắc nuốt nuốt nước miếng. Thiên nột, này gạo vừa thấy chính là tốt nhất, hiện tại bên ngoài một cân muốn tới 20 văn. Cầu vương thị nhìn nhìn không ai, mở ra chính mình mang đến túi hướng bên trong trang hơn phân nửa. Nếu có thể nói, nàng thật muốn toàn bộ đều trang trở về. Trong nhà dư lại những cái đó, còn không có này đó tới nhiều. Đời này ăn tốt nhất mê số lần. dùng năm cái ngón tay đều có thể đủ số lại đây các ngươi đang làm cái gì đem ta mễ cho ta buông. không biết khi nào tô lê đã đứng ở hai người sau lưng lạnh lùng mà nhìn làm tặc hai vợ chồng nga ha ha nguyên lai like là cháu dâu a kia gì nhà ta không ăn ta xem chúng ta bên này cũng rất nhiều liền cho ta mượn một ít đi tô lê nhìn cười mỉa cầu đại lộc nói tiểu thúc nhà ta cũng tổng cộng liền điểm này ăn Ngươi một cái trưởng bối còn muốn cùng ta cái này thai phụ đoạt thức ăn sao? Cậu Vương Thị vừa nghe lời này liền không vui, cái gì kêu cùng nàng một cái thai phụ đoạt thức ăn? Phải biết rằng nàng tô lê đồ vật, ai dám đoạt ta, lại không phải không muốn sống nữa. Cháu dâu lời này đã có thể không đúng rồi. Chúng ta đây là giấu ngươi mượn, lại không phải không còn, nói như vậy khó nghe làm cái gì. Khư, ta là mượn không sai, nhưng còn không còn chính là một cái khác vấn đề. Tiểu thím, không biết có câu nói ngươi nghe nói qua không có. Tiêu không hỏi tự giúp đó là trộm. Hiện giờ các ngươi như vậy hành vi chính là trộm nhà ta lương thực. Phải biết rằng ở ngay lúc này nói ra đi, có thể hay không bị trộm tới ngồi tù hình phạt, đó chính là mặt khác một chuyện. Cho rằng nàng ngốc sao. Con mượn, Phi. Thật tốt ý tứ nói xuất khẩu. Uy, ta nói tô lê, ngươi cho ta làm rõ ràng, ngươi là ta cẩu ra tức phụ. Hiện tại chú thím gặp nạn, ngươi không chỉ có không rút, ngược lại bỏ đá xuống giếng sao. Ngươi cũng không sợ nói ra đi, bị người chọc cuộc sống. Tiểu thím, dung ta nhắc nhở ngươi, đây là nhà ta. Ta là thai phụ, hiện tại đặc thù thời kỳ, ngươi tới nhà của ta lấy ta lương thực. Ngược lại lại đây chỉ trích ta không phải, ngươi nói này rốt cuộc nói ra đi ai sẽ bị chọc cuộc sống. Cầu triệu thị nhìn đến tô lê miệng lươi sắc bén. Hận không thể một cái tắt phiến chết trước mắt cái này nữ. Nếu không phải sợ cầu hùng biết sau tìm chính mình liều mạng nói. Cầu đại lộc trong mắt thủ cục vừa chuyển, ôn hòa đối tô lê nói, Cháu dâu, ngươi xem như vậy thành sao? Ngươi nhìn xem này đó mễ nhiều ít bạc, chúng ta cho ngươi đánh cái giấy nợ, chờ có bạc trả lại, có thể chứ. Tô lê cũng không phải cái buồn, tự nhiên biết hắn lời này sau lưng ý tứ. Chờ hắn có bạc thời điểm. Đó là khi nào? nếu vẫn luôn cũng chưa bắt đầu. còn có hiện tại này đó mễ cũng không phải là có tiền là có thể đủ bán được đến muốn lừa chính mình môn đều không có tiểu thúc vẫn là thôi đi ngươi cũng biết ta một cái thai phụ chịu không nổi đói ăn lại nhiều nay bên ngoài lương thực thế nào chúng ta không biết cũng không muốn biết nay lương thực là trong nhà còn sót lại đồ ăn ngươi nếu là cầm đi ta đây ăn cái gì ta nói ngươi nữ nhân này như thế nào liền dầu muối không ăn đâu nhà của chúng ta bắt ngươi một ít lương thực làm sao vậy ngươi làm văn bối ở ngay lúc này những cái đó lương thực hiếu kính chúng ta có cái gì sai cầu vương thị phát hỏa thật sự không tiêu hành cùng tô lê tiếp tục vòng cong trực tiếp làm do nói một khi đã như vậy ta cùng nói cho ngươi đó là không chịu có thể ngươi cầm đi ta ăn cái gì muốn hiếu kính các ngươi nói dỡn Ngươi là ta công công vẫn là ta bà bà ngươi hôm nay hoặc là ngoan ngoán đem này lương thực cho ta bông hoặc là chúng ta nha môn thấy thật đương nàng tô lê dễ khi dễ là không có phải hay không này trận quá quá an nhàn đều mau đã quên nàng tô lê tính tình người nữ nhân này cẩu đại lộc giơ lên tay đối với tô lê muốn giống nhau tìm ném qua đi tô lê nhẹ nhàng sườn một chút thân mình tránh thoát đi đối với cẩu đại lộc cười lạnh nói như thế nào Thẹn quá thành giận. Đáng chết, ta hôm nay chính là muốn đem này mẹ lấy đi, xem ngươi năng lực ta như thế nào. Cầu Đại Lục nói, khiêng mẹ liền phải đi ra ngoài. Hoàng Văn Tuấn Nhân đã nhiều ngày trong nhà trướng khí mù mịt, nghĩ đến trong nhà tô nhiên cùng nương còn có mội mội đấu tranh, động bất động liền phải kéo lên chính mình, cảm thấy chán ghét vô cùng. Nhìn đến tô nhiên liền càng thêm cảm thấy tô lệ là như thế nào hảo, cho nên ở cầu Hùng Gia Phụ cận bồi hồi. nghe được trong viện truyền đến khắc khẩu thanh hoàng văn tuấn vội vàng đuổi tới kia sân vừa thấy là cậu đại lộc vợ chồng khiêng một túi đồ vật mà tô lê ở phía trước ngăn đón Cầu đại lộc tay là giơ lên cao muốn đánh hướng tô lê bị nàng tránh thoát lúc sau lại khiêng đồ vật đi này mắt thấy đều sắp đụng phải nàng ngươi đây là muốn làm cái gì hoàng văn tuấn nhìn đến hình ảnh này trong lòng run lên lớn tiếng vừa uống Cầu đại lộc trăm triệu không nghĩ tới này Cầu hùng không ở nhà còn có nam nhân khác thanh âm. Hảo ngươi cái tô lê, cư nhiên dám can đảm ở nhà trộm người, ta xem ngươi là chán sống. Hảo A, ta hôm nay liền phải thay thế cầu Hùng, hữu ngươi này không giữ phụ đạo nữ nhân. cầu Vương Thị liền là người nào cũng chưa nhìn đến, chỉ nghe được một thanh âm, không phải cầu Hùng, liền đối với tô lê đánh chửi lên. Ta đảo muốn nhìn một chút, ngươi là muốn như thế nào hữu. Nếu không ta làm chủ, làm này cầu Đại Lộc đem ngươi hữu đi. Hoàng Văn Tuấn nhìn không được, này cái gì thân thích à, khi dễ một cái thai phụ không nói, còn đem kia nước bẩn hướng trên người nàng bác. Tô lên là chính mình cảm nhận chung tốt đẹp nữ nhân, há dung nàng người bôi nhỏ. Cầu Vương Thị quay đầu đang muốn mắng chửi người hết sức, vừa thấy là Hoàng Văn Tuấn, tức khắc túi đầu. Muốn chết, đây chính là cử nhân láo ra, chính mình như thế nào liền cấp đắc tội. Hôm nay hắn nhìn đến cái này tình huống. có thể hay không đem chính mình cùng hài tử cha đưa quan điều tra đi a những việc này đều không cần phán án chỉ cần hắn một câu kia huyện lệnh đại nhân là sẽ không không bán mặt mũi cho hắn thật là đang chết nghĩ vậy không cấm liên tục xin lỗi cử nhân lão ra thỉnh tha thứ là ta có mắt không tròng không biết là cử nhân lão ra tới còn xin đừng cùng ta giống nhau so đo cầu đại lộc nắm chặt trên tay túi đưa lưng về phía sân cửa đứng không nghĩ hoàng văn tuấn nhìn đến là hắn Chính mình cuộc đời lần đầu tiên tới cầu hùng gia đoạn, như thế nào đã bị đụng phải. Thật là suy tới cực điểm. Tô Lê, ngươi không sao chứ? Hoàng Văn Tuấn mắt mang khẩn trương, thượng tuyến đem nàng nhìn quét một lần, phát hiện không có gì, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tỷ phu lo lắng. Tô Lê không phải thực thích Hoàng Văn Tuấn ánh mắt, vì xa cách, cũng vì nhắc nhở hai người trực tiếp quan hệ, nàng cố ý đem kia thanh tỷ phu kêu dị thường văng rội. Hoàng Văn Tuấn nghe được kia thanh tỷ phu, bừng tỉnh hoàn hồn, ngay sau đó chưa sắc cười. Đúng vậy, chỉ có thể là tỷ phu, trừ bỏ tỷ phu cái gì cũng không phải. Phần 78 Tướng công hôm nay đi chấn chiến nói, nói trước nhìn xem tình huống, không thành vấn đề nói, ngày mai mới có thể mang chính mình đi. Bởi vì bà ngoại nói hôm nay sẽ trở về, cho nên khiến cho chính mình một người ở nhà. Nhưng cố tình bà ngoại không trở về. Ngược lại tới hai cái cực phẩm thân thích. Ai có thể nói cho ta, đây là như thế nào một cái tình huống? Hoàng Văn Tuấn đối với cậu Vương Thị Phu Thê, ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng hỏi. Này! Còn không đợi cậu Đại Lộc hai vợ chồng tưởng hảo nói như thế nào, tô lê liền mở miệng, đem Mễ bông, trả lại cho ta, các ngươi có thể đi rồi. Là các ngươi muốn cướp đi nàng mễ sao? Thật là đủ có thể, đoạt thai phụ mễ Bọn họ như thế nào liền như vậy không biết xấu hổ. Cầu đại lộc phu thế biết, giấu không được, vội vàng đem mẹ nga xuống, hướng chân núi chạy như bay mà đi. Nói dỡn, này nếu là chậm một chút, nếu như bị trộm tới ngồi tủ, đã có thể không hào chơi. Ta mệt mỏi, tưởng nghỉ một lát, ngươi tự tiện đi. Thướng công hẳn lá mau trở lại, bà ngoại cũng là. Vừa rồi ứng phó rồi một chút kia hai vợ chồng, nháy mắt cảm thấy hảo mệt mỏi. Tô Lê xoay người về phòng, không biết ngủ bao lâu, đái tỉnh lại là lúc. Nghe được ngoài cửa, bà ngoại tiếng thở dài. Bà ngoại, đừng thở dài. Hiện tại tình huống đều hình dáng này, chỉ là không biết tên kia đơn đều là cái gì. Hiện tại ai cũng nói không tốt. Cầu Hùng thanh em đi theo nhớ tới. Chính là, này đều phải đánh giặc. Này khi nào, còn muốn đánh giặc. Một nhà ra một cái Nam đình. Nếu là ngươi đi. Chúng ta A Lê nhưng làm sao bây giờ? Một cái xét đánh giữa trời quang sinh sôi mà đem tô lê phách ngây người, một nhà một cái nam đinh đi đánh giặc. Này như thế nào em đẹp liền đánh giặc đâu? Ai tới nói cho chính mình, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bà ngoại, chuyện này, ngươi trước đừng nói cho A Lê. Ta tưởng chờ danh sách biết rõ ràng lại nói, rốt cuộc trong nhà đều là muốn lưu một người nam nhân. Chúng ta cầu ra, liền dư lại ta một người nam nhân. Đi tỷ lệ hẳn là không phải rất lớn. Từ cầu hùng nặng nghề thanh âm tổng, nghe ra tới, lần này đối hắn đả kích rất lớn. A Lê lúc này mới mang thai mấy tháng, vạn nhất nếu là chính mình đi, kia A Lê sau này nhật tử nhưng làm sao bây giờ. Chính mình còn không có tới cập thấy hài tử một mặt, cũng còn không biết là nam hài nữ hải. Càng có rất nhiều, đối A Lê không tha. Đánh giặc là cửu tử nhất sinh, nếu chính mình cứ như vậy đi rồi. A lên nên làm cái gì bây giờ? Cầu hùng tâm đang nhỏ máu, tuy nói chính mình đi tỷ lệ không lớn, nhưng loại sự tình này, rốt cuộc ai có thể nói chuồn đâu. Rốt cuộc hiện tại kỹ càng tỉ mỉ danh sách còn không có ra tới, chỉ là ở chấn trên ra thông cáo thôi. Tô lê ngốc ngốc, như thế nào đều tưởng không ra, vì sao phải đánh giặc? Phía trước không phải vẫn luôn là quốc thái an ninh sao, vì sao liền như vậy đột nhiên, lập tức lệnh người trở tay không kịp? Không. Không được, vô luận thế nào, đều không thể làm tướng công đi đánh giặc, tuyệt đối không thể. Hoàng Xuân Huy được đến tin tức sau, mặt ủ mày hế ngồi ở kia, Hoàng Lý Thị đi qua đi nhẹ giọng hỏi, hài tử cha hắn, đây là làm sao vậy? Có chuyện gì, ngươi nói thẳng ra tới đó là, đừng nẹn. Không biết vì sao, hôm nay hắn đi một chuyến chấn lúc sau, trở về liền mặt ủ mày hế ngồi ở kia, không nói một câu. Ai Hoàng Xuân Huy vừa muốn mở miệng nói cái gì? nghĩ nghĩ lại nhắm lại miệng thở dài một hơi rốt cuộc có chuyện gì ngươi nói thẳng đó là đừng thở ngắn thăng dài này không phải lệnh nhân tâm sốt ruột sao Hoàng Lý Thị đã có chút bắt đầu miên man suy nghĩ nay cực khổ vừa qua khỏi có thể làm hài tử hắn cha như vậy chẳng lẽ là kia thuế lại tăng thêm ngan vạn không cần à này bá tánh cũng chưa đến ăn uống này nếu tăng thêm thu nhập từ thuế nói chẳng phải là muốn bức tử mọi người muốn chứng binh Sau một lúc lâu, Hoàng Xuân Huy nói ra như vậy một câu. Hoàng Lý Thị vừa nghe, đào hút một hơi. Đây chính là so với kia trinh thu nhập từ thuế còn muốn tới đến tàn nhẫn, chỉ là này như thế nào đột nhiên liền như vậy làm người trở tay không kịp, phía trước không hề một chút dấu hiệu. Hai từ cha, này tin tức có thể tin được không? Chỉ mong hy vọng là lời đồn, ngàn vạn đừng nói là thật sự. Hoàng Xuân Huy gật gật đầu, mân khẩn môi, một câu cũng không nói. Hoàng Lý Thị lại lần nữa đích xác nhận, ngươi điểm này đầu là nói thật chưng binh, vẫn là đây là lời đồn. Nàng nhiều hy vọng đây là giả, dựa theo trước kia lệ thường. Này chưng binh là một nhà ra một cái nam tử. Nhưng mấu chốt là nhà mình liền một cái nhi tử cùng một cái tướng công. Dựa theo di vãng, nhi tử có công danh người, có thể không cần đi. Tướng công cũng coi như nửa cái có công danh, có thể không cần đi. Nhưng đúng là bởi vì cái này tình huống. Cho nên cần thiết muốn tìm một người đi thế thân cái này danh lạch. Này rốt cuộc tìm ai đâu? Đây là Phạm Đại Nhân tự mình cùng ta nói, ngươi nói ta có khả năng nhớ lầm sao. Lý thị vừa nghe, tức khắc tưởng ngất xỉu đi. Sao có thể, này đánh giặc tin tức, tới như vậy nhanh chóng, như vậy đột nhiên. Này em đẹp, như thế nào liền phải đánh giặc? Hảo sau một lúc lâu lúc sau, thở dài một hơi, nói, vì cái gì liền như vậy đột nhiên. Là phát sinh chuyện gì sao? Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Nghe nói là lần này thai nạn, chúng ta toàn bộ hạo nguyệt đại lục đại bộ phận đều bị thai. Nhưng kia Tề nguyệt quốc nghe nói càng là dân chúng lầm than. Tề nguyệt quốc cho tới nay vận mệnh quốc gia vô dụng, ba thánh sinh hoạt không tốt, lúc này đây thiên thai, đã chết một phần ba người. Hiện giờ bọn họ muốn phát triển lên, liền tưởng mở rộng thổ địa. Chúng ta hạo nguyệt đại lục cho tới nay khí hậu hậu đãi. liên thành bọn họ tiến công đầu tuyển nếu không ngươi cảm thấy chúng ta hoàng thượng nguyện ý đánh giặc sao nay mô tá chính là hao tài tốn của hiện giờ cũng là bị bất đắc dĩ a hoàng lý thị sau khi nghe xong trong lòng hoảng không được tiểu ý tứ là cái này trưởng là quyết định sao ai hoàng xuân huy vẫn chưa nói cái gì chỉ là thật sâu thở dài một hơi hoàng lý thị cả người giống như hư thoát giống nhau hai tử cha lần này trương binh yêu cầu là cái gì Chỉ mong không cần như vậy nhiều người, có thể ít đi vài người, nhưng này ít đi nói, lại nên thiếu ai đi, đây đều là chuyện này. Năm nay tình huống đặc thù, bởi vì không biết muốn đánh bao lâu, cho nên vẫn là một nhà ra một cái trắng đinh. Đương nhiên, trong nhà nguyên bản có công danh người, có thể xem nhẹ bất kể. Ngoài ra lần này đi người yêu cầu nam tử 15 tuổi trở lên, 35 tuổi dưới thanh trắng niên. Tưởng tượng đến này thanh tráng niên đều đi đánh giặc nói. Kia kế tiếp sinh hoạt lao động nên làm cái gì bây giờ không biết khi nào tô nhiên đã lặng lẽ đã tới rồi ngoài cửa nghe được phòng trong thanh âm đầu góc vừa chuyển nảy ra ý hay theo sau lại bất động thanh sắc rời đi nguyên lai like muốn đánh giặc ha ha thực hảo thật sự là quá tốt dù sao tuấn ca ca có công danh trong người nàng cũng không cần lo lắng nhưng thật ra tô lê cái kia tiện nhân chờ coi trong nhà một cái nam tử lại như thế nào Ừ. nàng không hảo quá, Tô Lê cũng đừng nghĩ hảo quá. Tô Nhiên vội vã trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, nhìn đến Tô Lưu Thị liền nói, Nương, muốn đánh giặc. Đứng ở trong viện Tô thành, nghe được lời này, đôi mắt trầm xuống, một đạo dị quang lực quá, ngay sau đó vừa lòng gật gật đầu, xem ra vẫn là có hiệu quả, thực hảo. Sao lại thế này? Cha ngươi yêu cầu đi sao? Tô Lưu Thị khẩn trương, hiện giờ trong nhà liền hai cái nam nhân. trừ bỏ nhi tử có tú tài công danh có thể không cần đi ở ngoài, kia tô thanh làm sao bây giờ? Không cần, nương, cha đều đã qua 35 tuổi, này muốn 15 tuổi trở lên, 35 tuổi dưới thanh tráng niên mới có thể. Nghe được lời này, Lưu Lâm Thị thở dài nhẹ nhõn một hơi, liền cảm thấy việc này cùng chính mình không quan hệ, chính mình nhìn liền thành. Nào biết tô nhiên lại cùng tô Lưu Thị nhẹ giọng nói, nương, ngươi nói ta nếu là đem cẩu hùng lộng đi nói, Tô Lê sẽ thế nào? Nàng không phải mang thai sao? Nếu chính mình đem cậu hùng lộng đi đánh giặc, dư lại nàng một người mang thai sinh hài tử, ha ha, kia thật sự là quá tốt. Nếu kia cậu hùng có thể chết ở trên chiến trường liền càng tốt, như vậy nàng tuổi còn trẻ coi như quả phụ, ha ha, thật tốt, ngẫm lại kia hình ảnh, trong lòng liền sảng không được. Không được, ta không đồng ý đó là ngươi muội muội, ngươi có thể nào có loại này tư tưởng. Ta nói cho ngươi tô nhiên, Đem cái này ý niệm cho ta đi, nếu không đừng trách nương nhẫn tâm. Cái này nha đầu thúi, trong lòng suy nghĩ cái gì? Mệt nàng nghĩ ra được, liền tính là chính mình lại hận tô lê kia nha đầu, cũng sẽ không làm nàng tướng công đi đánh giặc. Một cái có mang nữ tử, trưởng phu không ở, không ai quan tâm thời điểm, là nhiều thống khổ, chính mình vẫn là biết đến. Tuy nói chính mình đối tô lê không thích, nhưng dù sao cũng là dưỡng mười mấy năm, muốn nói toàn bộ là hận, cũng không quá khả năng. Từ nhỏ nàng liền nghe lời, chính mình làm làm cái gì liền làm cái đó, thường xuyên đánh nàng, làm nàng đói bụng, cũng là không hề câu hán hận. Hiện giờ đều đã bán, cũng đã mắt không thấy tâm không thiền, hơn nữa Tô Thanh cũng không làm ở mỹ, còn lăn lộn chuyện này để làm gì. Nhưng này nếu là cậu hùng bị lộng đi đánh giặc, khó khó giữ được Tô Thanh tâm tư lại linh hoạt lên, đem nàng tiếp về nhà tới. Đến lúc đó dẫn sói vào nhà không nói. còn vô cùng có khả năng cùng mười mấy năm giống nhau, lại làm yêu, lại làm mã, còn phải hầu hạ nàng. Đừng có năng động, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện xưa tái diễn. Như bây giờ khá tốt, nàng đã thực thấy đủ. Nương tô nhiên không cam nguyện, chính mình thật vất vả mới suy nghĩ một cái mưu kế, đến lúc đó có thể làm cậu hùng thuận lợi đi đánh giặc, nương như thế nào liền bất đồng ý đâu. Vẫn là nói kỳ thật nương không phải thực cái chính mình, bởi vì tô lê cũng là nàng nữ nhi. cho nên luyến tiếp. Nhưng nương nếu là luyến tiếc nói, vì sao từ nhỏ liền không thích nàng, đánh chửi nàng. Sau đó nói cho chính mình, không cần đi đau lòng nàng, có cái gì sống đều làm nàng đi làm. Bởi vì tô lê lớn lên quá mỹ, hồng nhan họa thủy, đến lúc đó sẽ hại người một nhà không nói, còn sẽ đem nàng hoàn toàn so đi xuống. Chính là bởi vì nương từ nhỏ ở chính mình trước mặt nói như vậy, cho nên mới sẽ dùng sức đi khi dễ nàng. Khi còn nhỏ là nghĩ có thể bảo hộ người nhà, chỉ cần dùng sức khi dễ nàng, người trong nhà liền sẽ không có việc gì. Chờ dần dần lớn lên, biết xấu đẹp thời điểm, nhìn so với chính mình tiểu một tuổi nhiều nàng, lại là so với chính mình đẹp hơn vài phần, trong lòng liền càng thêm ghen ghét, cái gì đều phải cùng nàng tương đối một phen. Nhiều năm như vậy, nàng sớm thành thói quen, cũng thành nàng sinh hoạt mục tiêu. Lúc này nói cho chính mình, nàng là chính mình muội muội. Không cho phép chính mình có cái này ý niệm. Ha ha. Nương thật là khôi hài. Nếu như vậy ái tiểu muội sớm làm gì đi, vì sao hiện tại mới đến nói lời này, có phải hay không quá giả. Không quan hệ, nương không cho, chính mình còn lại cứ làm. Tô lê cái kia tiện nhân, hiện tại cư nhiên cùng chính mình đoàn nương. Hừ. Chính mình ở cái kia nhà chồng, đã hoàn toàn không được gỡ thích, chính mình ra cũng liền dư lại nương còn quan tâm chính mình. Hiện giờ vì nàng, cư nhiên tàn nhẫn thanh mắng chính mình, này vẫn là nhiều năm như vậy đầu một chuyến. Liên ở tô nhiên xoay người hồi nhà trong khi, tô thanh nhìn thoáng qua về phòng tô lưu thị, liền đi theo đi ra ngoài. Nhiên nhi, tô nhiên nghe được cha tiếng tê, quay đầu, cha, có chuyện gì sao? Cha tử kia tiểu tiện nhân thành thân sau, liền tính tình đại biến, ở nhà càng là buồn không hé răng. Nhưng hiện tại cái kia ra, thuật nhìn là nương định đoạt. Kỳ thật chính là cha định đoạn. Cha cảm thấy ngươi nói thực hảo, ngươi tưởng như thế nào làm, cha có thể giúp ngươi. Chỉ cần cầu hùng đi đánh giặc, chính mình liền có thể chính đại quang minh cùng Lê Nhi ở cùng một chỗ. Nhận được trong nhà trụ là không có khả năng, xem kia Tô Lưu thị sẽ biết. Nhưng chính mình có thể ở đến cầu hùng ra à, chính mình là nàng cha, chú bên kia đi nói, lý do cũng thực đầy đủ không phải. Nữ Nhi mang thai bụng to, trong nhà không cái nam nhân không an toàn. Chính mình làm cha, tới bảo hộ nữ nhi, có cái gì sai. Tô nhiên vừa nghe luôn luôn thích tô lê, đối tô lê tốt cha, cư nhiên đồng ý chính mình nói sự, nhịn không được dùng kinh ngạc một chút. Ngay sau đó cúi đầu tới trầm tư, cha lời này mức độ đáng tin có bao nhiêu cao. Phần 79 Nhiên nhi, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện, này ở trong thôn trên đường, khó mà nói. Tô thanh biết nữ nhi đối chính mình nói có nghĩ hoặc, nhưng hắn hiện tại cần thiết đến thuyết phục nữ nhi nàng hiện tại là cử nhân nương tử từ nàng ra mặt đi nha môn bên kia nói một chút đến lúc đó bóp méo một chút danh sách vẫn là rất đơn giản kia huyện thái gia cũng không có khả năng không cho mặt mũi rốt cuộc này hai nhà cũng là muốn trở thành quan hệ thông gia hoàng văn tuấn sớm đã đã biết tin tức này nhưng nhân cùng chính mình không quan hệ liền cũng không để ở trong lòng thẳng đến tô lê tìm tới nhóm tới hắn mới bắt đầu nghiêm túc Tô Lê, hiện tại phương tiện sao? Ta có chuyện này, tìm ngươi hỗ trợ một chút. Tô Lê ở nhà như thế nào cũng ngồi không đi xuống. Không xác định danh sách, nàng trong lòng kia viên cục đá, như thế nào đều là không dưới. Phương tiện, ngươi nói, đây là Tô Lê lần đầu tiên tới gặp chính mình, mặc kệ là gấp cái gì, nhất định sẽ bang. Đem nàng cả người từ đầu tới đuôi nhìn một lần, giống như như thế nào đều xem không đủ dường như. Mang thai sau nàng, thật là càng ngày càng mỹ. Có khả năng là bởi vì mang thai duyên cớ, cho dù trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nhạt, cũng không ảnh hưởng cả người nhu hòa cảm. Ngay sau đó tầm mắt dừng lại ở nàng trên bụng, này hơn 3 tháng hải tử, bụng như thế nào liền lớn như vậy. Nhân ra mang thai 4 năm tháng, giống như cũng mới lớn như vậy đi. Tô Lê xoa xoa bụng, nhẹ nhàng cười, này tiểu nhục bao à, thực mau liền sẽ ra tới, thực mau liền sẽ kêu cha mẹ. Đứa nhỏ này thật sự hào ngoan, trước nay đều sẽ không làm ầm ĩ chính mình, sẽ không nôn ngén gì đó, xem ra là cái biết đau nương hoa. Ta muốn biết lần này đi đánh giặc người danh sách, nhà của chúng ta cầu hùng không cần đi thôi. Hắn là cử nhân, biết những việc này, hẳn là đơn giản rất nhiều. Cái này ngươi yên tâm đi, nhà các ngươi chỉ có hắn một cái trắng đinh, cũng không thể làm hắn đi. Nhà các ngươi sự, ta sẽ giúp ngươi nhìn, ngươi cứ yên tâm. Nguyên lai là vì chuyện này, hắn còn tưởng rằng là làm sao vậy. Tô Lê trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải cầu hùng, tiệc cái gì cũng tốt nói. Vậy cảm ơn, chỉ cần tướng công có thể không đi thì tốt rồi. Tô Lê nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngồi một lát, ngay sau đó đứng dậy trở về. Lê Hoa thôn trưa hôm đó liền công bố muốn đi đánh giặc sự tình, tức khắc trong thôn nổ tung nổi. Nhi tử nhiều gia đình. Hoặc là nhi tử cùng hài tử cha đều ở phù hợp tuổi giai đoạn người, đương trưởng anh anh khóc thút thít lên. Cái gọi là mấy nhà vui mừng, mấy nhà sầu. Tô Thanh cùng Tô Nhiên sớm đã hợp nhu, bởi vậy lúc này nghe thế tin tức, cũng liền lạnh lùng cười. Dù sao không có chính mình danh sách, nhi tử cũng là có công danh người, nhà ai ai khóc, đều cùng chính mình không quan hệ. A Lê, đã trở lại. Hỏi thế nào? Lưu Lâm Thị xem đều Tô Lê nhẹ vỗ về bụng trở về, vội vàng tiến lên nâng. Ba ngoại không có việc gì, kia Hoàng Văn Tuấn nói tướng công không cần đi. Nhà của chúng ta nam tử, liền một cái tướng công, cho nên có thể không cần đi. Tô Lê cười nói. A Di Đà Phật, ông trời phù hộ. Còn hảo, còn hảo. mau vào ấm áp một lát, người đứa nhỏ này, này ra cửa cũng không biết quần áo muốn nhiều xuyên một kiện. Lưu Lâm Thị nói, vội vàng tiến phóng bếp. Đem túi chườm nóng lấy ra tới, làm Tô Lê ấm tay. Bà ngoại, kia cứu cứu ra đâu? Tô Nhiên nhớ tới kia hai cái cứu cứu, trong nhà có nhiều biểu ca, đến lúc đó chỉ sợ cũng cứu cứu là tuổi lớn, có thể không cần đi, kia các biểu ca đâu? Ai? Con cháu đều có con cháu phúc, người già rồi, quản bất động. Lưu Lâm thị lời nói là nói như vậy, nhưng nhìn thấy mắt lo lắng, liền biết nàng nói như vậy là ở trấn an chính mình đồng thời. cũng là nói cho nàng chính mình nghe. Đánh giặc vốn dĩ chính là có mệnh đi, mất mạng hồi sự tình, hiện giờ quốc gia có lệnh, không thể không tử. Chỉ cần cầu hùng không có việc gì liền hảo, những người khác sự tình, nàng cũng quản không được như vậy nhiều. Cầu đại phúc gia Ngươi nói như thế nào êm đẹp liền đánh giặc đâu, nay đại trụ cùng nhị trụ, hai người bọn họ đều còn chưa thành thân, ta cầu đại lộc cấp ở nhà xoay quanh. Cầu triệu thị thẳng rớt nước mắt, ồ ô ô, ô. Ta số khổ hải tử, đều còn chưa thành hồn đón, đón dâu, lưu lại hậu đại, này liền muốn đi đánh giặc. Thiên giết ông trời nha đuôi mù a. O o o. Hảo, ngươi câm miệng, khóc, khóc, khóc, liền biết khóc, nên ngấm lại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Ta xem nếu là không được, liền đem bọn họ hai cái đều tiễn đi đi, chờ đến chuyện này qua, lại trở về. Cầu đại phúc nóng nảy, không biết nhớ tới cái gì. đột nhiên nói như vậy một câu có thể đưa đến nào đi nhà của chúng ta liền tại đây ngươi đừng quên cậu triệu thị thút tha thút thít chứng mắt nhìn tướng công liếc mắt một cái như thế đồng thời cậu đại lộc gia cậu vương thị sớm đã khóc không thành tiếng chính mình tướng công còn chưa 35 tuổi nhi tử cũng qua 15 tuổi hoặc là là tướng công hoặc là là nhi tử này hai người trí nhất tưởng tượng đến trong đó bất luận cái gì một cái đi nàng tâm liền xé rách đau đớn Nhìn tướng công mặt ủ mày hế thở dài, trong lòng gấp đến độ không được. Bánh hoa trấn trải qua nạn hạn hán cùng thủy thai, luồng không khí lạnh lúc sau, hiển nhiên bắt đầu mùa đông, ba thánh không đến An không đến xuyên, còn phải gặp phải đánh giặc, ba thánh đoán giận mấy ngày liền. Lúc này quan phủ dán ra một cái thông cáo, không đi đánh giặc người có thể, chỉ cần cấp 50 lượng bạc, là có thể miễn đi thượng chiến trường. Đi người, một nhà chợ cấp 2 lượng bạc, 5 cân gạo, Cầu đại phúc cùng Cầu đại lộc hai nhà, vừa nghe 52, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Ngay sau đó hai nhà hợp lại mưu, tìm Cầu hùng vay tiền đi. Có chuyện gì? Tô lê nhìn đến này hai nhà người, thật sự sắc mặt hảo không đứng dậy. nay đánh giặc sự tình, các ngươi đều đã biết, chúng ta hai nhà đều cần thiết phải có người đi, nhưng đây đều là có mệnh đi, mất mạng trở về sự tình. Tô lê nhìn Cầu đại phúc rong dài bộ dáng trực tiếp đánh gãy, nói trọng điểm. Trọng điểm chính là cùng các ngươi vay tiền. Một chúng ta hai nhà, một nhà năm mươi hai. Dù sao nhà bọn họ, có rất nhiều tiền, không phải sao? Ha ha, ta nói là chuyện gì a? nguyên lai like là vay tiền. Tô lê lạnh lùng cười, này hai người có thể hay không quá ý nghĩ kỳ lạ. Một trăm à, nàng cả nhà trên dưới thêm lên đều không đến một trăm lượng, hai người kia có thể hay không quá để mắt chính mình. Đúng vậy, một trăm Nhà các ngươi như vậy có tiền, mượn một chút cho chúng ta. Đến lúc đó chúng ta làm trâu làm ngựa còn cho ngươi. Cầu đại phúc cùng cầu đại lộc liếc nhau, cảm thấy hấp dẫn, liên tục bảo đảm. Ta nói đại bá cùng tiểu thúc, các ngươi có phải hay không quá để mắt ta. Nhà của chúng ta nơi nào tới một trăm lượng bạc. Này nếu là có lời nói, ta còn dùng đến ở nơi này sao? Cầu đại phúc vừa nghe không vui, trực tiếp kêu la nói, nhà các ngươi sẽ không có tiền. Lừa ai à, lúc trước kia chỉ đại gấu đen chính là bán không ít bạc. Kia bạc đều đi đâu? Nghe thế chất vấn thanh âm, tô lê càng cấp không vui. Nàng cũng kỳ quái, vì sao chỉ cần bà ngoại cùng cậu Hùng không ở nhà, này hai người chuẩn có thể tới cửa tới tìm việc. Nói không có tiền liền không có tiền. Cái gì kêu bạc đi nơi nào? Đi nơi nào cùng các ngươi có quan hệ sao? Thật là khôi hài, còn không có gặp qua cưỡng bách vay tiền. Liền các ngươi như vậy ai còn dám đem tiền cho ngươi mượn? Chớ có nói hiện tại không như vậy nhiều bạc, thật sự liền tính là có, cũng không dám mượn, ngươi nhìn xem các ngươi là tới mượn người sao? Không biết, còn tưởng rằng là tới đánh cướp. Chê cười, dựa vào cái gì nói mượn liền phải mượn. Đặc biệt vẫn là loại này vô lại thuốc bá, này tiền mượn đi, không có tiền còn. Cùng với mượn cho bọn hắn, còn không bằng trực tiếp ném vào trong nước, tốt xấu có thể nghe được thỉnh thịch một thanh âm vang lên. Mượn cho bọn hắn, chẳng những sẽ không niệm ngươi hảo, về sau có chuyện gì, trước tiên, tìm ngươi đòi tiền. Ngươi cái này ác phụ, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm nhìn bọn họ đi đánh giặc sao. Có như vậy nhiều bạc ngươi không mượn, ngươi lưu chữ phóng quan tài A. Cầu triệu thị vốn dĩ tưởng hảo hảo nói chuyện, nhưng nhìn đến tô lê này thái độ, liền giận sôi máu. Ta nói đại bá nương các ngươi cũng thật kỳ quái, các ngươi nói đến hướng ta vay tiền, ta liền phải mượn sao. Các ngươi mượn nhiều ít, là 120A ta hỏi các ngươi, các ngươi tính toán khi nào còn, khi nào có thể còn xong. Các ngươi cả nhà một năm không ăn không uống, cũng muốn 50 năm, ta chờ nổi 50 năm sao ta. Còn có, 120, ngươi cảm thấy là số lượng nhỏ sao. Nhà ta đâu ra như vậy nhiều bạc, ta liền không rõ, vì sao các ngươi đều cảm thấy có như vậy nhiều bạc, các ngươi nếu là cảm thấy tiền tới cũng nhanh, vậy cướp bóc hảo. Dù sao nhà của chúng ta không như vậy nhiều tiền, còn có như vậy bức bách nhân ra vay tiền, này vẫn là đầu một chuyến. Mọi người nhìn đến Tô Lê trầm hạ tới mặt, trong lòng đặc biệt hụt hẫng. Nhưng hiện tại là chính mình có việc cầu người, thật vất vả thừa dịp cầu hùng kia bao che cho con không ở, mới đến. Hiện tại danh sách còn không có từ Quan phủ ra mặt công bố ra tới, nếu không đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải một người 52 vấn đề. Kỳ thật quan phủ thái độ thực minh xác, có thể giao đến khởi nhiều như vậy tiền, đều là phú hộ. kia phú hộ tự nhiên liền miễn, đến nỗi những cái đó bình dân dân chúng, vẫn là ngoan ngoan đi đánh giặc đi, dù sao những cái đó mệnh cũng không đáng giá tiền. Có thể tồn tại trở về, đoán mệnh đại, cũng chưa về, cũng liền vận mệnh đã như vậy, chẳng trách người. Hảo ngươi cái tô lê, hôm nay là mềm cứng không ăn đúng không? Đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Cầu đại lộc trong lòng hận cực kỳ. Tưởng tượng đến nhi tử muốn đi đánh giặc, từ đây có đi mà không có về, tức khắc đem sở hữu sai lầm, tất cả đều tính ở tô lê trên đầu. Ừ, ta nói cho ngươi cầu đại phúc, tiêu ngươi một tiếng đại bá, là đối với ngươi khách khí. Ở trong mắt ta, các ngươi cái gì đều không phải. Trừ bỏ ba lần bốn lượt ước hiếp đến ta trên đầu tới, các ngươi còn sẽ làm cái gì? Không có tiền thời điểm, dùng sức ước hiếp chúng ta, chờ ngày tháng hảo. Ngươi liền tìm mọi cách từ ta bên này lộng vài thứ trở về. Hiện tại càng là buồn cười, công phu sư tử ngoạm, một mở miệng chính là một trăm hai. Đây là ngươi tổ tổ tôn tôn nhiều ít mang mới có thể còn xong, ngạch. Đừng nói ta đã không có, liền tính thật sự có, cũng sẽ không cho ngươi mượn loại người này. Đang lúc chính mình là nhân vật đúng không? Có bản lĩnh, ngươi đừng hướng về phía ta một cái thai phụ ồn nào, ngươi tìm quan phủ ồn nào đi. Hỏi bọn hắn vì sao phải đánh giặc a? Ngươi đối với một cái thai phụ ồn nào tính cái gì? Cầu đại phúc cùng cầu đại lộc nhìn đến tô lê này thái độ liền biết, hôm nay chỉ sợ là liền một văn tiền đều mượn không đến. Tức khác trong lòng tức giận cực kỳ. quăng tay háo, trực tiếp chạy lấy người, lưu lại một câu, tô lê, ngươi không niệm thân tình, cũng đừng vội trách ta không khách khí, chúng ta chờ xem. Nghe được lời này, tô lê cười cười, vẫn chưa để ở trong lòng. Nàng đảo muốn nhìn một chút bọn họ có thể nhảy ra cái gì sóng to tới. Ba ngày sau quan phủ dán ra thông cáo đánh giặc danh sách. Sơ vơi vì an tâm, Tô Lê vẫn là đi. Đương nhìn phía trên tình lình xuất hiện cầu hùng tên, Tô Lê trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hoàng Văn Tuấn không phải đáp ứng quá chính mình, sẽ không có việc gì sao? Vì sao hiện tại tên thượng có hắn? Tô nhiên nhìn đến Tô Lê thế xịu tức khắc cười, Không thể trách chính mình. Xem ra không ngừng chính mình một người làm nàng không hảo quá, còn có người khác. Cầu hung lòng nóng như lửa đốt, không phải nói không dùng tới chiến trường sao. Vì sao phải thượng chiến trường, kia A Lê làm sao bây giờ, hai tử làm sao bây giờ. Chính mình còn chưa có đi, A Lê cứ như vậy. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, đến lúc đó A Lê một người muốn như thế nào chiếu cố hảo tự mình. Bà ngoại tuy nói cũng có thể rút một phen, nhưng nàng tuổi rốt cuộc lớn. Cầu hung ngồi ở mép giường, nhìn trên giường kiểu thê, nhẹ nhàng mà vướt phẳng nàng nhíu chặt mày. A lê, ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Tô hào nội tâm thực cay náy, đều là chính mình. Nhìn đến tiểu mội té xỉu kia một khắc, hắn thật hận không thể một đao bổ chính mình. Lúc trước đúng là bị ma quỷ ám ảnh, mới chịu đáp ứng. Nói tô hào khoảng thời gian trước, mỗi ngày hướng hạng đại địa chủ ra chạy. Vì có thể thuận lợi cưới đến tiểu thúy. Làm nàng trước chuyển vì lương dân, suốt ngày đi hạng đại địa chủ ra, cầu tình, nói tốt. Thậm chí đưa ra phải dùng bạc cho nàng chủ thân, nghề hà hạ hạng đại địa chủ đều trước mắt. Hắn có rất nhiều bạc, lại không kém kia một chút. Đương đánh giặc trưng binh sự tình vừa ra tới, hạng đại địa chủ liền phái người tới tìm chính mình, yêu cầu có việc trò chuyện với nhau. Vốn tưởng rằng là nói tiểu thúy sự, nào biết vừa đi lúc sau, hạng đại địa chủ một mở miệng chính là hỏi tiểu mọi sự tình. Còn nhớ rõ ngày đó là cái dạng này. Ngươi là thật sự nguyện ý muốn cưới tiểu thúy làm vợ. Phần 80 ân, ta ái tiểu thúy. Ngươi nguyện ý thả nàng. Nhiều ít bạc, ta ra. Tiểu thúy lúc trước thiêm chính là văn tự bán nước, chỉ cần đem tiểu thúy bán trao tay cho chính mình nói, vậy là tốt rồi nói. Thiệt tình thực lòng sao? Ta muốn thế nào mới có thể biết ngươi hay không là thiệt tình? Hạng đại địa chủ một đôi khôn khéo đôi mắt nhìn trầm chầm, chầm Tô Hảo. Kia muốn thế nào, ngươi mới có thể cảm thấy ta là thiệt tình. Tô Hảo vừa nghe lời này có truyền cơ, liền theo hắn nói, đắc. Như vậy đi, ngươi cũng biết ta vẫn luôn xem kia cầu hùng khó chịu. Hiện tại lại chứng minh, ta nghĩ làm hắn đi đánh giặc. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem tên này đơn hơn nữa đi, về sau tiểu thúy chính là của ngươi. Tô Hảo cũng không có tưởng nhiều như vậy. Chỉ là bị cuối cùng tiểu thúy là của ngươi, những lời này hôn mê đầu. Tới rồi giờ khắc này, nhìn đến bảng đơn ra tới, tiểu mội ngất đi rồi, mới lấy lại tinh thần, nhìn xem chính mình đều làm chút chuyện gì. Chính mình như thế nào như vậy hồ đồ, như vậy ích kỷ. Tiểu mội hiện tại có mang, vì chính mình, làm cầu hùng thượng chiến trường đánh giặc, chính mình còn tính người nào. Lúc trước Văn Tuấn ở làm thống kê danh sách thời điểm, rõ ràng cũng chưa viết cầu hùng tên. Chính mình vì sao phải ở hắn đem danh sách đăng báo là lúc, trộm hơn nữa cẩu hồng tên. Thật không phải người, chính mình thật sự không phải người. Nếu tiểu mội có chuyện gì, chính mình về sau như thế nào còn có thể đủ yên tâm thoải mái đối mặt bọn họ. Đang xem danh sách người, đều ngao ngao khóc lớn, chỉ có tô hào đờ đẫn một khuôn mặt, hung hăng mà quăng chính mình hai bàn tay. Tô lê sớm đã tỉnh lại, chỉ là nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện. Khoe mắt không ngừng vừa ra nước mắt. Tâm hảo giống bị đau xẻo quá. Một tháng, chỉ có một nguyệt thời gian. Cầu hung ngồi ở mép giường, nhìn đến nàng nước mắt, liền biết nàng sớm đã tỉnh lại. Đem nàng đầu đặt ở đầu gối, nhẹ nhàng lau đi nàng nước mắt, thấp rất thanh âm nói, A Lê đừng khổ sở, nam tử hán đại trượng phu, cũng làn lên thượng chiến trường tôi luyện một phen, đền đáp quốc gia. Chỉ là ngươi như bây giờ, ta thật sự luyến tiếc cũng không bỏ xuống được. Ai? Hắn suy nghĩ rất nhiều. Chính mình năng lực là quá yếu, rất nhiều thời điểm cảm giác chính mình liền A Lê đều bảo hộ không được. Hắn muốn cấp A Lê hậu đãi nhật tử, có thể ăn mặc thượng lăng là tơ lụa, có thể quá người khác đều hâm mộ nhật tử. Không cần vì tiền tài cùng việc vặt lo lắng. Nhưng này đó trước mắt đều không phải hắn có thể làm được đến, trong nhà bạc là tương đối trong thôn người tới nói, tính nhiều. Nhưng này cùng những cái đó chân chính có tiền vừa làm đối lập, liền cái gì cũng không phải. A Lê nàng không nên quá như vậy nhật tử, hơn nữa hắn cũng muốn cho chính mình hài tử, có thể sinh hoạt càng tốt một ít. Chính là trước mắt A Lê tình huống, căn bản không cho phép. Chính mình thật sự đi nói, có hay không mệnh trở về, lại là một vấn đề. Này dù sao cũng là đánh giặc, đau thương không có mắt. Thướng công, ngươi không cần đi, ta nếu không ngươi đi. Ngươi đi ta làm sao bây giờ? Tiểu nhục bao còn không có tới kịp thấy chính mình trang một mặt. Ngươi làm chúng ta mẫu tử về sau như thế nào xuống qua. Tô lê rỗi tay ôm lấy hắn eo, ghé vào trên người hắn, ngao ngao ngao khóc lớn. Đối, tiêu tiền mua, chính mình nhất định có thể tiêu tiền mua. tướng công, ta suy nghĩ, chúng ta đem bạc đều lấy ra đi, đi mua. Chỉ cần ngươi có thể không đi, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, ta đều nguyện ý tiền không có, chúng ta còn có thể lại kiếm. Chính là không có ngươi, ta tồn tại cũng thống khổ. Bất chi bất giác, có lẽ là chịu trong bụng hài tử ảnh hưởng, tô lên nói giờ phút này mới phát hiện, chính mình là như thế ái cổ hùng. Trước kia thành thân có lẽ chỉ là có hảo cảm, có lẽ chỉ là cảm thấy hắn là cái hảo nam nhân, có lẽ là chịu nguyên chủ thân thể ảnh hưởng, mặc kệ là loại nào nguyên nhân, mới thành thân. Chỉ là tại đây ở chung thời gian, dần dần chịu này ảnh hưởng, dần dần không biết từ khi nào bắt đầu, hắn đã chấp nhập chính mình trong lòng. Kia viên tên là hạt giống tình yêu, ở trong lòng sớm đã nảy sinh phát triển, thậm chí trưởng thành đại thụ. Lâm Lưu Thị về nhà đi, lúc này ở nhà hai vợ chồng, một cái anh anh khóc thút thít, rơi lệ không ngừng, một cái thở dài trấn an. Nay một đêm, toàn bộ bách hoa trấn, có rất nhiều người mất ngủ. Hoàng Văn Tuấn nhìn đến cẩu hùng tên, kinh ngạc không thôi. Lúc trước chính là đáp ứng rồi tô lê, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cẩu hùng, hắn cũng sẽ không có sự. Tên này đơn vẫn là chính mình viết xuống tới, viết hay, hắn trong lòng rất rõ ràng. Chính là liền tra, cũng đều xem qua, kia vì sao còn sẽ xuất hiện cầu hùng tên đâu. Nghe được người ta nói tô lê ké xỉu là lúc, hận không thể hung hăng đánh chính mình một cái tác. Vì sao nộp lên lúc ấy, lại lần nữa mở ra xác nhận một chút đâu. Khẳng định là có người có chính mình động tay chân, chỉ là người kia, rốt cuộc là ai. Hoàng Văn Tuấn như thế nào đều tưởng không ra. nhìn đến tô nhiên ở bên kia không biết ở vui sướng cái gì liền hỏi nói sự tình gì như vậy vui vẻ nga không có gì chính là nghĩ đến cha công công cùng đại ca còn có tuấn ca ca ngươi đều không cần đi đánh giặc cho nên thật cao hứng tô nhiên không nghĩ tới chính mình hương phấn cũng sẽ bị tuấn ca ca chú ý tùy tiện tìm cái lấy cớ bất quá này tương đối so mặt khác ra mà nói xác thật hẳn là cao hứng không phải nhân ra trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều phải đi đánh giặc lại cứ chính mình hai cái ra cũng chưa gì đại sự ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu kia cầu hùng cũng phải đi ngươi như thế nào liền không lo lắng kia tô lê còn hoài thân mình đâu hoàng văn tuấn không phải thực minh bạch này nhiên nhi không phải cùng tô lê quan hệ thực hảo sao từ nhỏ liền yêu quý cái này muội muội hiện giờ tô lê như vậy nàng lại còn ở kia nhà, này thật sự có chút quái dị Tuấn ca, ca ngươi cũng biết việc này không phải ta có thể khống chế. Tiểu mội có mang không tội, nhưng chính là bởi vì nàng có mang, cho nên kia cậu hùng mới muốn đi đương đánh giặc a. Này nếu là trong bụng không có hài tử, vậy không cần đi không phải. Nay tiểu mội trong bụng chính là cái nam và nói, kia cái này ra liền có nam nhân, cho nên mới. Tô nhiên nói không nói xong đã bị Hoàng Văn Tuấn đánh gãy, ta liền kỳ quái, nhiên nhi ngươi có thể nào như vậy tưởng. Này vạn nhất nàng bụng là nữ hài đâu. Hiện tại lại hoài thân mình, không có cha mẹ chồng ở một bên, ngươi làm nàng về sau như thế nào sống qua. Ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi, không chỉ có không khổ sở cũng liền bãi, còn có thể đường hoàng nói ra nói như vậy tới. Ngươi hảo hảo nghĩ lại một chút đi. Hoàng Văn Tuấn dứt lời, phất tay háo bỏ đi, này tôi nhiên đã thay đổi, cùng nguyên lai like cái kia khác nhau như trời với đất. Hiện tại cái này ra, Thật là 15 phút đều không thể nhường ngốc. Về nhà không phải nhìn đến nàng cùng nương còn có muội muội ở cãi nhau, chính là một trường khóc thút thít mặt, đối với chính mình. Hiện tại lúc này, nàng đến lúc đó hảo, tự cư nhiên cười cho chính mình xem. Nàng tâm rốt cuộc là cái gì làm? Tô Nhiên nhìn Hoàng Văn Tuấn đi ra ngoài, tức khác mặt trầm hạ tới, "Tô lê, xem ra ta còn là xem thường ngươi. Đều hoài thân mình, còn muốn đem Tuấn ca cả câu đi. Ta không hảo quá." Ngươi cũng đừng nghĩ hảo tẩu, chúng ta chờ xem. Đáng thương tô lê không thể hiểu được, lại bị tô nhiên cấp theo dõi. Sáng sớm hôm sau. tướng công, đi, chúng ta hiện tại liền đi lấy tiền, mua đi. Tô lê giờ mẹo không đến liền đi lên, cầm bảo khánh tiền trang tồn phiếu, tính toán đi lấy tiền. Hôm nay mặc kệ xài bao nhiêu tiền, vô luận như thế nào nhất định phải đem tên kia tự lấy rất không thể. Nhìn thê tử bộ dáng, Cậu hùng rất là đau lòng. Hiện tại tên định ra tới, muốn xóa, chỉ sợ rất khó. Thôi, không đi thử thử, nàng là sẽ không cam tâm. Chỉ mong có thể đi, hắn còn muốn nhìn nhi tử sinh ra, lớn lên, têu chính mình cha Hoàng Văn Tuấn tưởng tượng đến tô lê khóc hôn mê, liền đau lòng không thôi. giờ tin vừa đến, liền tới rồi huyện nha. Văn Tuấn Huynh, sao ngươi lại tới đây? Phạm Vĩ Văn, Hoàng Nhã Mai vị hôn phu, nhìn đến chính mình tương lai đại cứu ca. Như vậy sáng sớm liền tới rồi, rất là kinh ngạc. Vĩ Văn, ta này ngày hôm qua phía trước trừ bỏ một cái công bố, kêu cầu hùng không nên xuất hiện ở danh sách, như thế nào liền. Ta đi tìm đại nhân đi. Còn không đi hai bước, đã bị cái này tương lai mội phu cấp kéo lại. Ngươi nói cái này ta đều minh bạch, phía trước ngươi còn cùng ta nói rồi, là cái kia bán cây quạt phu thế ra, đúng không? Ở dán ra thông cáo phía trước, ta cùng cha nói qua. Chính là cha nói phía trên có người nói, tên thượng nếu là có cầu hùng liền tính, không đúng sự thật cũng đến hơn nữa đi. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là đường đi, này không phải cha ta có thể làm chủ. Hắn cũng thực bất đắc gì à, kia làm cây quạt phu thế khá tốt, này nếu là một cái đi đánh giặc, mặt khác cái kia nữ khẳng định như hoa đóa giống nhau khô héo. Ai đều xem ra tới, này vợ chồng hai người thực cân ái, chỉ là vì sao liền phía trên đều nói rõ nhất định phải hắn đi. Vậy không được biết rồi. Có lẽ bọn họ ở cái gì không biết dưới tình huống, đắc tội quý nhân, cũng không nhất định. Đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện khi nào? Hoàng Văn Tuấn càng là kinh ngạc. Kêu cầu hùng hai vợ chồng, hiện tại trên cơ bản đều là đãi tại đây lê hoa thôn, rất ít tới chấn trên, liền tính là có, cũng là tới bán đồ vật hoặc là mua đồ vật. Hiện giờ cái này tình huống, lệnh người có chút sở không được đầu. Liền hai ngày này sự. Ai? Thôi bỏ đi. Chờ về sau có tình huống như thế nào, cấp kia nữ bồi thường một chút đi. Cha nói, cũng là bất lực, không có biện pháp. Phạm vi văn thở dài một hơi, kia nữ chính mình mấy ngày nay còn đi hỏi thăm một chút, còn mang thai, thật là tạo nghiệt. Hoàng văn Tuấn chấp tay, ảm đạm mà đi ra huyện nha. Xem ra là không hy vọng, chỉ mong tô lê có thể kiên cường một ít. Tô lê cùng cầu hùng đầu tiên là tới rồi nha môn, hoa bạc. tìm được sư gia các ngươi hai cái gọi là gì hiện tại muốn xóa danh ngạch nói một người muốn 80 mươi lượng bạc nhưng có mang đến lý sư gia sờ sờ tròm dấu hỏi đại nhân chính là có công đạo quá những người khác muốn 80 mươi lượng bạc làm đánh giặc mua lương thảo dùng nhưng nếu là một cái kêu cầu hùng người nói kia mặc kệ bao nhiêu tiền đều không thể thu sư gia tiền mang đến đây là 82, ta tướng công kêu cầu hùng Tô Lê vừa nghe tiền có thể giải quyết, liền tặng một hơi, còn hảo đem bạc đều mang đến. Lý sư ra vừa nghe, ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới kia cầu hùng thật đúng là tới. Này 82 nói cho liền cấp, xem ra cũng là kẻ có tiền. Chỉ là không biết đắc tội người nào, liền đại nhân đều không thể nời hạ. Nga, ngươi là cầu hùng A, kia tính. Ngươi trở về đi, ngươi cái này tiền, chúng ta nhận không nổi. dứt lời đem tiền đi phía trước đẩy dương dương tay ý bảo hai người đi ra ngoài lý sư ra vì cái gì không thể thu chúng ta tiền không phải nói tám mươi lượng bạc là được a vẫn là nói muốn càng nhiều ngươi nói muốn nhiều ít ta đều cấp trong nhà bạc không nhiều như vậy muốn thật sự không thành đem tiêu kim trâm cùng ngọc bội đều đương vô luận như thế nào nhất định phải thấu đủ bạc nay không phải tiền nhiều ít vấn đề là phía trên có người nói ngươi cầu hùng như luận như thế nào nhất định phải đi. Đi thôi, đi thôi, cái này ta không làm chủ được. Tô Lê vừa nghe lời này, cả người mềm đúng. Nếu không phải cậu hùng ở bên người đỡ, chỉ sợ sớm đã sủi lơ trên mặt đất. A Lê, ngươi đừng làm ta sợ, A Lê nhìn không hề phản ứng kiểu thê cậu hùng ôm nàng hướng ý ý ở đường đi đến. A. Ô, ô, ô tô Lê bất chấp mặt khác, đầu tiên là tê tâm liệt phế kêu một tiếng, tiếp theo ngao ngao khóc lớn lên. Tan biến. Hy vọng lại diệt. Đại phu, ngươi nhìn xem ta tức phụ làm sao vậy. Cầu hùng nhìn khóc không thể chính mình, khoe miệng thậm chí treo một tia vết máu tô lê, rất là lo lắng. Ngươi phóng, ta nhìn xem. Cầu hùng ở một bên nhìn tô lê như cũ ở khóc, đại phu vớt mạch tượng lại như mày, trong lòng cũng là bất ổn. Đại phu, thế nào? Ngươi phu nhân đây là hỏng rồi ba tháng nhiều đi. Chỉ là này bụng có chút đại. Ta vừa rồi chẩn đoán chính xác một chút, có hai cái sinh mệnh mạch tượng. Chúc mừng ngươi, là song sinh tử. Chỉ là này phu nhân thân mình có chút không tốt, cảm xúc không ổn định, ngươi đến hảo hảo chú ý một chút, nếu không bị thương thân mình, lại bị thương hải tử. Hảo, này dược ngươi bắt trở về, ngao làm nàng uống. Này thai còn không phải thực ổn, yêu cầu an mấy ngày. Mấy ngày nay tận lực đừng lánh xuống đất, cũng đừng làm cho cảm lạnh, biết không? Cầu Hùng ôm Tô Lê trở về thời điểm, miệng nàng lẩm bẩm nói: "Tướng công, là ai muốn như vậy hại chúng ta? Ô ô ô. Là ai như vậy nhẫn tâm, vì sao phải hại chúng ta? Vì sao?" "Ta không cam lòng." Ô ô ô. Phần 81. "Hảo, đừng khóc." Ở khóc tiểu nhục bao nhóm luôn kháng nghị. Ở nghe được trong bụng chính là song tử, Cầu Hùng rất là cao hứng, nhưng tưởng tượng đến, chính mình không hề, kia A Lê làm sao bây giờ? Nhân ra hoài một cái đã thực vất vả, nàng này hai cái, muốn như thế nào cho phải. mười 14 khổ chung mua vui. Đổi mới thời gian 2014-8-20-19 giờ 12 phút 29 giây tấu trương số lượng từ sáu chín Nghe được lời này, tô lê hít hít cái mũi, lau khô nước mắt, dùng thủy chụp bởi vì khóc thút thít, có chút say xe đầu. Tướng công, khóc đến có chút qua, đầu có điểm vựng ta nhắm mắt một chút hút. Tô lê ở trong lòng ngực hắn tìm một cái nhất thoải mái vị trí dùng sức hít hít thuộc về trên người hắn hương vị thay đổi không được vận mệnh chỉ có thể nhận mệnh tuy rằng trong lòng cực độ không căm lòng nhưng nghĩ đến đại phu nói vì trong bụng bảo bảo nàng cũng cần thiết vui vẻ một ít tướng công phải đi chính mình không thể ở dựa vào hắn về sau tiểu nhục bao nhóm đều yêu cầu dựa vào chính mình cho nên chính mình cần thiết phải kiên cường lúc này chính mình không kiên cường nói tướng công Không, chính là liền bà ngoại, cũng sẽ cùng nhau khổ sở. Cầu hùng ôm tô lê, một bước một cái dấu chân trở về. Hiện tại chính mình báo chính là toàn thế giới, nhưng vì bọn họ hảo, cần thiết cường đại hơn lên. Thật sâu thở dài một hơi, xem ra có chút đồ vật, là nên phải làm công đạo. Hắn nói qua, chỉ cần chính mình có yêu cầu, là có thể đủ đi tìm hắn. Chỉ là hết thể tới quá mức đột nhiên, có lẽ là chờ không kịp đi. Hiện tại là đặc thù thời kỳ, hai bên đều khó xá, nghĩ đến là hắn ý tứ đi. Nếu không như thế nào sẽ êm đẹp, tên của mình sẽ xuất hiện ở phía trên, còn không thể dùng bạc mua đâu. Làm khó A Lê, chính mình đi phía trước, nhất định phải trước đem A Lê an bài hảo trước. Nếu không hắn ở tại trên núi, chính mình cũng yên tâm không được. Đến nỗi bà ngoại, nàng thi thoảng còn phải về nhà một chuyến, A Lê lại đại này bụng, luôn là phải có người chiều cố. Cầu hùng trầm tư thật lâu, không biết nên từ nơi nào cùng á lê công đạo lên. Cũng thế, còn có một tháng thời gian, từ từ tới. Đôi mắt nhìn về phía Kiều thê bụng, nơi này có hai đứa nhỏ, hắn hai đứa nhỏ. Hảo tưởng có thể nhìn đến bọn họ sinh ra, nhìn đến bọn họ chậm rãi sẽ ngồi dậy, sẽ bỏ, lưu trữ nước miếng trường nhà, sẽ tiêu cha mẹ, sẽ đi bước đầu tiên. Nhưng này giống như hảo sát xôi, chính mình là nhìn không tới. Không biết bên kia có thể hay không thư từ qua lại A Lê có thể hay không đem bảo bảo vẽ ra tới cấp chính mình xem đâu Xem ra đi phía trước Muốn cho A Lê cho chính mình họa mấy bức họa Bằng không chính mình tưởng nàng thời điểm Nên làm cái gì bây giờ Tô Lê không biết cầu hùng trong lòng ngàn tư trăm chuyện, Chỉ là dùng sức dựa vào trong lòng ngực hắn Nghĩ từ hôm nay trở đi Muốn vô cùng cao hứng quá hảo mỗi một ngày Muốn một ngày cấp tướng công họa một bức họa Chờ đến bọn họ lớn lên Nói cho bọn họ Đây là bọn họ cha Đã từng hắn có bao nhiêu yêu bọn họ Về sau trưởng thành Muốn học cha giống nhau Đến đáp quốc gia Trở thành một cái đại anh hùng Bởi vì bọn họ cha có thể đánh chết một con đại gấu đen Có thể cho nương che mưa chắn gió Vợ chồng hai người các hoài tâm tư Một bước một cái dấu chân Hướng về nhà trên đường đi đến Đã trở lại Bà ngoại không biết khi nào hồi ra nhìn đến cầu hùng ôm tô lê đánh sinh tiếp đón lại vội vàng tiến phòng bếp nấu nước đi tướng công trong chốc lát ta cho ngươi vẽ tranh đi một tháng liền tính một ngày một bước cũng chỉ có 30 mươi phút chính mình muốn nhiều trảo mấy cái hắn thần vận mới được hảo a lê ta cũng cho ngươi họa đi tuy rằng họa không nhất định có ngươi hảo cầu hùng nghĩ nghĩ a lê họa vẫn là từ chính mình tự mình tới họa tương đối hảo a lê chính mình khẳng định họa không tốt Tô Lê vừa nghe cậu hùng lời này, tức khắc cũng minh bạch, hắn ý tưởng cùng chính mình giống nhau, trong lòng hơi hơi cười khổ một chút. Hảo A, vừa lúc ta muốn kiến thức một chút tướng công họa công thế nào? Tướng công mấy ngày nay có thời gian, ngươi nhiều hơn xem đưa thư, ta cũng sẽ viết một ít đồ vật cho ngươi, đến lúc đó ngươi nhìn xem đi. Tuy nói cái kia cái gì 36 kế chính mình hiểu không phải thực toàn, nhưng ít nhất kia mấy cái vẫn là hiểu. Mặc kệ đến lúc đó dùng không cần thượng, trước nói một chút đi. Rốt cuộc cũng không phải thực hiểu cái kia cái gì điển cố, TV xem cũng không nhiều lắm. Xem thường xuyên nghe người ta nói nói đi kia mấy cái, chỉ cần hơi thêm một giải thích, dựa theo tướng công thông minh trình độ, nghĩ đến vẫn là sẽ minh bạch. Chỉ là không biết này bên ngoài người, bọn họ có hay không võ công. Có thể hay không giống trong TV diễn cái loại này, động bất động bay tới bay lui, cầm đao. Phách lâm bang nhiên mà chém tới chém lui. Nếu có làm sao bây giờ? Thướng công cũng sẽ không võ công, đó chính là hoàn toàn tìm chết. Nếu không nhìn xem có thể hay không làm một cái giống hiện đại chống đạn ngực giống nhau cấp tướng công dùng. Chính là này chống đạn ngực muốn như thế nào làm? Cũng không hiểu. Nghĩ vậy tô lê, mới cảm thấy chính mình nguyên lai không đúng tí nào. Cái này sẽ không, cái kia sẽ không. Giống như trừ bỏ vẽ tranh cùng cơ bản thường thức ngoại. Cái gì cũng đều không hiểu. Tô Lê không cấm có chút được trí, vì sao lúc trước này đó thất thất bát bát đều học một ít, sẽ một ít. Chỉ là nàng đã quên, ở hiện đại thời điểm, nàng là một người bình thường, nơi nào tưởng được đến, muốn sẽ này đó a. huống hồ ngày thường sinh hoạt, cũng hoàn toàn không cần phải. Hảo, chỉ cần A Lê ngươi viết đồ vật, ta đều sẽ dụng tâm xem. Cầu hùng vẫn luôn đều có cái vấn đề rất là kỳ quái, vì sao A Lê sẽ biết chữ Vì sao hiểu nhiều như vậy? Giống như cùng phía trước A Lê thật sự thực không giống nhau. Các nàng giống nhau, chỉ có bên ngoài, nguyên lai like A Lê cũng là thực ôn nhu thực săn sóc, nhưng thường xuyên nhìn đến chính mình thời điểm là cười một cái. Càng có rất nhiều, mỗi ngày một người ngồi ở kia, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ có chính mình hỏi một câu, nàng mới có thể đáp một câu. Hiện tại A Lê giống như càng vì có nhân tính, nàng hiểu đồ vật rất nhiều, sẽ làm nũng, sẽ ái chính mình. Như vậy A Lê thật sự càng lệnh người nhịn không được muốn đau lòng nàng, cho nàng càng nhiều đồ vật. Nhưng A Lê chính là A Lê A, chỉ là vì sao sẽ biến đâu. Nước ấm tới, các ngươi hai cái, lại đây rửa cái mặt. A Lê ngươi trong chốc lát uống trước điểm nước ấm, ấm áp một chút thân mình. Lúc này, ngươi cũng không thể cảm lạnh biết không. Nghe được bà ngoại quan tâm lời nói, tô lê nhịn không được đỏ hốc mắt gật gật đầu. Về sau chính mình chỉ có bà ngoại bồi. tưởng tướng công thời điểm, cũng chỉ có thể cầm họa tới nhìn. Bà ngoại, A Lê Hoài chính là song sinh tử, đại phu nói A Lê thân thể có điểm nhược, cái này là dược, ta đi ngao, bà ngoại ngươi bồi bồi nàng. Cầu Hùng không nghĩ nhìn đến kiểu thê hồng đôi mắt, kia sẽ làm hắn càng khổ sở, sẽ khó có thể hạ quyết tâm, trong lòng sẽ có điều vướng vận. Bởi vậy cầm gói thuốc, không đợi Lưu Lâm Thị trả lời, liền tự hành hướng phòng bếp đi. A Lê, ngươi nói cho bà ngoại, Cậu Hùng vì sao em đẹp muốn đi đánh giặc. Phía trước không phải nói không cần đi sao. Lưu Lâm Thị hiển nhiên cũng là đã biết Cậu Hùng muốn đi đánh giặc tin tức. Làm cho Cậu Hùng mặt, không hào hỏi. Lúc này nhìn đến hắn đi rồi, liền chạy nhanh hỏi nàng. Chính mình ra bởi vì vì phân ra, bởi vậy chỉ cần có một người đi đánh giặc thì tốt rồi. Trong nhà đại tôn tử cũng đã đón dâu sinh con, hiện giờ có Cũng Mò 20, nhìn đến cha mẹ, thúc thúc thầm thầm. Còn có đệ đệ linh tinh, dứt khoát kiên quyết đứng lên, nói muốn đi. Kỳ thật trong nhà đều luyến tiếc ai đi, rốt cuộc đây là cựu tử nhất sinh sự tình, thông thường là có đi mà không có về. Nhìn đại tôn tử, cũng bất đắc dĩ, rốt cuộc tiểu nhân còn nhỏ. Đại lại chưa cưới thân, nếu như đi, thật sự liền cái loại cũng chưa lưu lại. Nhưng A Lê không giống nhau, cậu hùng gia chỉ có một hắn. A Lê còn hoài thân mình, hiện tại lại nói là song sinh tử. Vậy phải làm sao bây giờ a Bà ngoại, chúng ta cũng không biết. Đi huyện Nha Hoa 82, nhân ra đều không cho lộng nói là phía trên công đạo. Bà ngoại, ta muốn như thế nào làm, mới có thể không cho tướng công đi đánh giặc. Ta thật sự sợ quá, sợ quá tướng công này vừa đi liền không về được. Đến lúc đó ta cùng bọn nhỏ nên làm cái gì bây giờ? Bà ngoại, Lưu Lâm Thị vừa nghe, rất là kinh ngạc, có người muốn cầu hùng đi. Còn thị phi đi không thể. Chẳng lẽ là tiểu thư gia vị kia tìm được này sao? Nghĩ vậy, nhìn tô lê ánh mắt thay đổi lại biến. Bà ngoại, người làm sao vậy? Nhìn bà ngoại, tô lê đột nhiên có cảm giác có chút kỳ quái. Ngay sau đó lắc đầu, mặc kệ thế nào, bà ngoại đều là vì chính mình tốt, tưởng như vậy nhiều làm cái gì. Không có việc gì, a lê không sợ, bà ngoại sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Ở cầu hùng đi phía trước. Chúng ta tìm một chỗ thay đổi, không ở này. Cầu hùng không ở, liền hai ta chủ này, cũng không có phương tiện. Lưu Lâm Thị tưởng tượng đến này trên núi dân cư thưa thớt, đặc biệt là mùa đông, vừa đến hạ tuyết thiên, liền càng phiền thoái. Hiện tại hôm nay, càng ngày càng âm trầm, phòng trừng quá không được mấy ngày liền phải tuyết rơi. Không được bà ngoại, ta tưởng vẫn luôn ở tại này. Nơi này có tướng công hương vị, ta muốn ở chỗ này thủ, chờ tướng công trở về. Tô Lê không nghĩ rời đi nơi này, nơi này là nàng cùng cậu Hồng ra. Ai, người đứa nhỏ này. Rốt cuộc là nơi này quan trọng, vẫn là hai đứa nhỏ quan trọng. Nơi này là Sơn, vừa đến mùa đông, liền không an toàn. Lưu Lâm Thị nhìn Tô Lê bộ dáng quật cường, có chút đau đầu. A Lê, nghe lời, chờ thêm mấy ngày ta liền đi tìm phòng ở, chúng ta dọ. Tuy rằng nơi này ta cũng luyến tiếp, nhưng ta càng không nghĩ muốn bắt an toàn của ngươi đánh cuộc. không biết khi nào cậu hùng đứng ở cửa hiển nhiên là nghe được tô lê cùng bà ngoại đối thoại bởi vậy nhịn không được ra tiếng như thế nào sẽ không an toàn đâu nơi này có bạch tiêm cùng hắc bối thay ta nhìn ra ta ở nhà cũng thực an toàn chờ đến đầu xuân thì tốt rồi tô lê bĩu môi nói cái gì đều không muốn đến lúc đó rời đi a lê nếu ngươi muốn cho ta đi yên tâm liền ngoan ngoãn nghe lời ngươi muốn cho ta vẫn luôn trong lòng đều vướng bận sao Chờ quay đầu lại đem bên này đồng ruộng đều bán đi, chúng ta đổi một chỗ trụ đi. Cầu hùng đã nghĩ kỹ rồi, giống A Lê loại tình huống này, tốt nhất ở tại có người quen, lại đáng tin người phụ cận. Hơn nữa phải có cái đại phu thôn, cũng là A Lê có thể thích địa phương. Chỉ là như vậy thật sự hảo khó tìm, nếu không hôm nào đi chấn trên hỏi một chút xem. Dù sao A Lê giống như cũng rất thích tới chấn trên, động bất động hướng cái kia hiệu xét chạy. trơ đã có trống không thời điểm, nàng còn có thể ra tới làm một ít mua bán. Chính là trấn trên phòng ở nếu mang lên mặt tiền cửa hàng nói, liền quá quý. Bạc đều hoa đi mua phòng ở, đến lúc đó á lê cùng bọn nhỏ, rửa cái gì xuống qua. Tính, nếu không vẫn là nhìn xem có cái nào thôn là tương đối thích hợp. Muốn thật sự không có, xem ra đến tìm người kia hỗ trợ. Hảo, ta tùy là. Ta ban ngày trở về trụ, buổi tối trở về trụ. Không phải có thể. Đến nói cho bọn nhỏ, nơi đó là cha mẹ trong lòng ra. Lúc này, cầu đại lộc trong nhà đang ở kịch liệt thảo luận, tính, ta xem kia cầu hùng ra là thật sự không có tiền. Nếu là có tiền, hắn như thế nào chính mình còn xe đi? Nguyên lai like là cầu đại phúc không biết từ nơi nào lộng 20 lượng, hiện tại hài tử muốn miễn đi đánh giặc nói, liền phải 80 lượng. Nhưng này còn kém 60 lượng. Cầu đại phúc ý tứ. vẫn là đi tìm cậu hùng ngựa chỉ cần không tìm tô lê cái kia người đàn bà đanh đá là được. Nhưng đệ đệ lời nói, giống như một hồi nước lạnh, đem hắn từ đầu tới đuôi xối một lần. Đúng vậy, vốn dĩ nghĩ có lẽ cậu hùng sẽ nghe lời, sẽ nhớ thân tình. Nhưng này cậu hùng chính mình đều phải đi, kia còn nơi nào tới bắt đâu. Khó trách kia tô lê vẫn luôn nói không có như vậy nhiều bạc, xem ra là thật sự. Bất quá những cái đó bạc. Bọn họ rốt cuộc là xài như thế nào đi ra ngoài. Tô lê cái này phá của đàn bà, không biết bại nhiều ít gia sản. Kia chỉ đại gấu đen nghe nói là hơn 10 lượng A, này nói không có liền không có. Nàng rốt cuộc hoa chạy đi đâu. Kia chỉ cầu hùng cũng là ngu ngốc, cái gì đều tùy ý nàng tới. Khó trách ngày đó tô nhiên thành thân khi, thấy nàng xuyên như vậy hảo. Hóa ra đều là hoa ở mặc quần áo trang điểm thượng, chờ cầu hùng đi rồi. Xem chính mình cái này làm đại bá, không hảo hảo thu thập một đốn nàng. Làm cậu ra con dâu, liền phải có là cậu người nhà ý niệm. Mỗi ngày như vậy phá của, nhưng như thế nào nuôi nổi. Không được, chính mình còn phải đem kia đồng ruộng muốn lại đây lại nói. Phần 82 Tình đến lúc đó cậu hùng không ở nhà, nàng một phá của không có tiền hoa, cấp bán làm sao bây giờ. Chẳng lẽ thật sự trơ mắt nhìn bọn họ thượng chiến trường. Cậu đại phúc có chút không cam nguyện. Chính mình nhi tử còn không có đón dâu sinh con, liền phải thượng chiến trường. Ta nói đại ca, ngươi thừa dịp này một tháng, chạy nhanh thu xếp cho hắn cưới cái tức phụ, nhìn xem có thể hay không ở cái này thời gian nội, làm hoài trước hài tử, đây cũng là lưu lại hương khói không phải. Hiện tại trong thôn, không, là toàn bộ bách hoa chấn người, đều như vậy. Các gia vội vàng gả cưới, chính là vì có thể ở thượng chiến trường phía trước, vì nhà mình hài tử, lưu một cái huyết mạch. Cầu Đại Phúc suy nghĩ rất nhiều, không có biện pháp, xem ra thật sự cũng chỉ có thể như vậy. Ngươi xác định hảo sao? Chính ngươi đi. Tam đệ còn chưa mãn 35 tuổi, vì có thể làm nhi tử tồn tại, quyết định chính mình đi. Đây là hắn làm không được. Ai, tính, về sau hắn ra, chính mình nhiều giúp đỡ một ít chính là. Ai làm cầu ra tam huynh đệ, nhi tử đều không nhiều lắm. Ân, ta đã quyết định. Chỉ cần nhị trụ có thể tồn tại liền hảo Cầu đại lộc hơi hơi mỉm cười Dù sao cũng sống nhiều năm như vậy Đem thời gian còn lại cấp nhi tử sống Lại như thế nào Hắn còn có rất tốt nhân sinh Ai cầu đại phúc vô vô bờ vai của hắn Thở dài một hơi Tô ra Tô đại ca Đây là nhà của ngươi sao Tiểu thúy rốt cuộc được như ý nguyện rời đi hạng đại địa chủ gia Hiện tại đã là lương dân Chỉ cần là tự do chi thân Đến lúc đó gả cho tô đại ca, nghĩ đến vẫn là đơn giản nhiều. Ân, vào đi. Hôm nay cha mẹ đều ở nhà. Nhìn đến tiểu thúy rốt cuộc là tự do chi thân, tô hào trong lòng cao hứng đồng thời, lại rất thống khổ. Hắn chỉ cần vừa thấy đến tiểu thúy, liền sẽ nhớ tới chính mình ở tên kia đơn càng thêm hai chữ, lại nghĩ đến ngày đó tiểu nội vượng khuyết quá khứ biểu tình. Trong lòng liền buồn đến hoảng, tổng cảm thấy chính mình là một cái đại tội nhân. Tiểu muội bây giờ còn có thân mình. Chính mình lại vì chính mình hạnh phúc, mà hy sinh nàng. Mỗi khi nghĩ vậy, Tô Hào liền hung hăng ném chính mình hai bàn tay. Nhưng hắn biết, đây là không làm nên chuyện gì. Tiểu Thúy, đây là ta nương, ngươi gặp qua. Cái này là cha ta, nói vậy ngươi còn không có gặp qua. Tô Hào tiến ra, liền nhìn đến cha mẹ đang ở phòng trong ngồi. Nghĩ đến là vì chờ chính mình. Rốt cuộc chính mình đi phía trước cùng bọn họ nói, muốn dẫn bọn hắn tương lai con dâu trở về. Bá phụ bá mẫu hảo. Tuy rằng tiểu thúy không mừng kia tô lưu thị, nhưng dù sao cũng là tô đại ca nương. Cho nên vô luận như thế nào, lễ nghi thượng, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ chọn thứ. Cái này bá mẫu ta cũng không dám đương, nói nữa, nhà của chúng ta thân thích, lại không ngươi như vậy một nhân vật. Không nghĩ tới nhi tử nói tương lai con dâu cư nhiên là nàng. nhìn đến nhi tử trên tay còn cầm một cái tay mải, tô lưu thị giận sôi máu, này tính cái gì? cưới một cái nha hoàn tới, rơi chậm lại chính mình sao? này nếu là truyền ra đi, chính mình có cái nha hoàn tức phụ, còn không bị người cười chết. tô thanh hiển nhiên cũng là không cao hứng, tuy nói chính mình nương đã từng cũng làm quá nha hoàn, nhưng rốt cuộc kia ra thế là không giống nhau, mỗi người đều lấy có thể đương nơi đó người hầu vì vinh. nhưng này một cái nho nhỏ địa chủ ra nha đầu vẫn là thôi đi hán tô thanh không kia hảo mệnh bị người như vậy gọi là bá phụ hoặc là cha tô hào nhìn đến cha mẹ biểu tình nhéo nhéo tiểu thúy tay ý bảo nàng đừng để ý cha nương này tiểu thúy cũng tới mặc kệ thế nào các ngươi tốt xấu chào hỏi một cái đi quay đầu lại nương ngươi xem ngày chính mình tốt nhất ở năm trước ta tưởng cưới tiểu thúy quá môn tô lưu thị vừa nghe lời này liên bao, ngươi cái không đầu óc, ngươi là bị an dược vẫn là thế nào, một hai phải cưới như vậy một cái đề tiện nha đầu làm vợ. Ngươi không biết xấu hổ, chúng ta tô già còn muốn mặt. Như vậy con dâu, chúng ta nhận không nổi. Tô thanh sụ mặt, sau một lúc lâu trầm giọng nói, hôm nay lời này, ta coi như không nghe được. Nếu là ngươi vẫn là có cái này ý tưởng, như vậy ta coi như không ngươi đứa con trai này. Tô hào lôi kéo tiểu thúy trực tiếp đi vào chính mình phòng. hoàn toàn không màng cha mẹ trên mặt. Đóng cửa lại lúc sau, đối với tiểu thúy nói, tiểu thúy, ta cha mẹ nói, ngươi đừng để ý ta biết trong nhà phản đối chúng ta ở bên nhau, chính là mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải cưới ngươi làm vợ. Tiểu thúy ngươi cứ yên tâm đi, vì cưới ngươi làm vợ, ta đã hại tiểu muội Tiểu muội hạnh phúc đã bị ta hy sinh, không đạo lý hiện tại biết khó mà lui, kia tiểu muội hy sinh tính cái gì? Chúng ta chi gian tình yêu tính cái gì? Tô Hảo là ấy nấy giống ra như vậy một câu. Tô đại ca, ta không quan trọng, không có gì đáng ngại. Ta tin tưởng lâu ngày thấy lòng người, chờ ở chung lâu rồi, ngươi nương liền sẽ tiếp thu ta. Nàng hiện tại chỉ là không tiếp thu được, ta là một cái nha đầu sinh ra thôi. Đồ ngốc, đừng nói ngốc lời nói. Hảo, trong chốc lát ta đi tôi nhiên phòng thu thập một chút, về sau ngươi liền trụ bên kia đi. Tô hào dứt lời, xoay người đi ra ngoài. Có một số việc, không dễ làm tiểu thúy mặt, chính diện khởi xung đột. Tiểu thúy không phải thực minh bạch, vì sao tô đại ca nói tiểu muội hạnh phúc đã bị hắn làm hỏng. Cái này tiểu muội là chỉ tô lê đi, này rốt cuộc lại là chuyện gì đâu. Bạn tốt cái này đại địa chủ, như thế nào hôm nay tốt như vậy cư nhiên còn chính mình bán mình khế, còn mang theo chính mình đi quan phủ đem khế đớt giải. nay không phải tô đại ca thành ý cảm động địa chủ sao. hay là có cái gì chính mình không biết sự? Nương, ta phi tiểu thúy không cưới. Các ngươi nếu là không đồng ý, ta đợi này liền không cưới. Nếu là các ngươi không nhận ta, ta liền mang theo tiểu thúy đi. Tô Hảo nói xong câu đó, hướng tô nhiên nguyên lai trụ phòng đi đến. Tuy rằng nơi này thường xuyên có quét tước, nhưng vẫn là thu thập một chút tương đối thỏa đáng. Thỉnh có thứ gì, đến lúc đó nàng trở về hạ tồn nào, nghe xong đều phiền. Hắn nhưng không nghĩ tiểu thúy chịu điểm ý khuất, cho dù là một đinh điểm, cũng không được. Tô nhiên ở nhà vất vả tẩy quần áo, nàng nghĩ nhiều ném xuống này hết thảy, chạy về nhà mẹ để nhìn xem. Nhưng bà bà còn ngồi ở kia uống trà, nhìn chính mình. Nghe nói đại ca mang theo muốn cưới tức phụ đã trở lại, chính mình có thể nào không tới kiến thức một chút đâu. Này vạn nhất nếu là đem kia tiểu tiện nha đầu đến trở về, phải làm chính mình tẩu tử, nương lại ma bất quá hắn. kia ha có thể lợi hại muốn chính mình kêu một cái nha hoàn đại tẩu vẫn là kiếp sau đi bà bà nay quần áo cũng mau tẩy xong rồi ta thật sự có việc gấp có thể về trước nhà mẹ để một chuyến sao tô nhiên càng nghĩ càng nóng nổi ngay cả dư lại ba bốn kiện quần áo đều tẩy không đi vào không được nào có gả đi ra ngoài nữ nhi động bất động hướng nhà mẹ để chạy không biết người còn tưởng rằng làm sao vậy tô thị Ngươi đã là tô ra gả đi ra ngoài nữ nhi Cũng là chúng ta hoàng gia người Ngươi cần thiết phải cho ta thói quen Chúng ta hoàng gia người Nhưng không nghĩ nhìn đến ngươi động bất động Liền hướng tô ra chạy Minh bạch sao Hôm nay này quần áo nếu là tẩy xong rồi Liền cho ta đem tuổi lửa bổ Kia dư lại cũng không nhiều lắm Ta xem hôm nào đi bắt một ít heo trở về dưỡng Bực này đầu xuân Ngươi cũng hảo đi ra ngoài cắt chút Cỏ heo trở về hầu hạ Bực này ngày lễ ngày Tết cũng có thể gia tăng một ít thu vào. Tô nhiên sắp điên rồi, này chết lao thái bà mỗi năm biến đổi biện pháp tới chỉnh chính mình. Hôm nay không phải ra không quét tước sạch sẽ, muốn môi cái nhà ở quét tước một lần, lau khô. Chính là ngày mai trong nhà vỏ chăn khăn trải giường ố vế, muốn toàn bộ tẩy một lần. Hậu thiên nên giặt quần áo, mọi người đều ném cho chính mình. Nếu không chính là làm chính mình theo thùa, hảo bán tiền, bạc còn muốn toàn bộ nộp lên trên. hiện tại trong nhà giặt quần áo nấu cơm linh tinh toàn bộ về chính mình quản tiền toàn bộ về bà bà quảng, động bất động còn muốn mắng chính mình nhìn một cái nguyên bản tinh tế trắng non đôi tay hiện giờ mới không bao lâu liền như thế thô giáp làm cho cũng không dám ra cửa tìm tỉ mội đi bà bà ta là nhà mẹ để thật sự có việc cần thiết trở về một chuyến tô nhiên không nghĩ từ bỏ mặc kệ như thế nào nhất định phải thế chính mình tranh thủ bởi vì bà bà làm khó dễ chính mình từ ban đầu bắt đầu cùng tướng công khóc lóc kể lể hắn còn sẽ an ủi chính mình vài câu đến sau lại khóc lóc kể lể hắn đã không có biểu tình hiện giờ càng là biểu hiện một bộ không kiên nhẫn bộ dáng động bất động phất tay háo bỏ đi không được hoàng lý thị quyết đoán cự tuyệt. đừng tưởng rằng chính mình không biết nàng ở nhi tử trước mặt nói cái gì chính mình ngược đãi nàng động bất động khóc lóc kể lể động bất động cáo trạng ly dán chính mình cùng nhi tử cảm tình Ừ, tưởng cung chính mình đấu, tiếp sau đi. Bà bà, ngươi như thế nào có thể như vậy bất cận nhân tình đâu? Tô nhiên khí đỏ mắt, mấy ngày này tới nay, thật sự là chịu đủ rồi. Cái này chết lao thái bà rốt cuộc muốn thế nào? Nàng nữ nhi là nữ nhi là bà bối, người khác liền xứng đáng bị nàng lăn lộn sao? tẩu tẩu ta nương chính là ngươi bà bà, ngươi cũng dám dùng khẩu khí này cùng mẹ ta nói lời nói. Ta xem ngươi là đại nghịch bất đạo đi. Ngươi đây là phạm vào thất suất điều thứ nhất Không hiếu thuận cha mẹ Ta xem ngươi là tưởng bị hưu đi Tô nhiên vẫn hận chừng mắt không biết Khi nào ra tới Hoàng Nhã Mai Cái này đáng chết tiểu đệ tử Chính mình bất quá nói một câu nói Đã bị nàng nói như vậy nghiêm trọng Tẩu tẩu cũng chớ có chừng mắt ta Ta có chút sợ hãi Này ba bốn kiện quần áo Có hai kiện là cha Có hai kiện là nương Tẩu tẩu nếu là không nghĩ tẩy Nói thẳng đó là Cho dù ta lại vội cũng sẽ buông trong tay đồ vật, lại đây rửa sạch. Tẩu tẩu vì sao như vậy phao thủy, lại không tẩy. Này biết đến người, nói tẩu tẩu nhà mẹ đẻ có việc, phải về nhà một chuyến. Này nếu là không biết, còn tưởng rằng tẩu tẩu khinh thường tẩy cha mẹ quần áo, cho nên mới tìm lấy cớ về nhà mẹ đẻ. nay giặt đồ, kỳ thật cũng phế không bao nhiêu sức lực, không phải. Tô nhiên thật sự sắp hộp máu, cái này tiểu thiện nhân, như vậy ý định làm khó dễ chính mình. đôi nàng có chỗ tốt gì nay đó quần áo phí không bao nhiêu sức lực vì sao nàng không tới tẩy nói như vậy dễ nghe nay mùa đông quần áo có vài món là mỏng nay vẫn là dùng nước lạnh tẩy cái kia chết lao thái bà không chuẩn chính mình thiếu nước cấm tẩy chẳng lẽ nàng không biết chính mình tay sớm đã đông lạnh đỏ bừng băng đã tê dần sao ít nói nhảm chạy nhanh tẩy nay quần áo nếu là ở mặt trời lặn phía trước còn không có tẩy hảo Buổi tối ngươi cũng không cần ăn cơm. Chỉ là ăn cơm, không làm sống người, chúng ta tô ra nuôi không nổi. Hoàng Lý Thị nói xong, lắc mông đi ra ngoài. Đến đi gặp tô lê kia nha đầu, không biết hiện tại thế nào, cậu hùng kia hải tử muốn đi đánh giặc, nàng một người nhưng như thế nào cho phải. Cái kia lưu lâm thị lại hảo, rốt cuộc cũng không phải thân bà ngoại, người lại già rồi. Tính, vẫn là về nhà lấy chút trứng gà cùng thịt cho nàng bổ một bổ. Này bụng chính là tranh đua, đâu giống bên trong cái kia, hiện tại đều một tháng rưỡi liền nửa điểm động tính đều không có. Lúc trước tô lê chính là ở ngay lúc này đã xác nhận có mang. Ai? Nếu là nàng là chính mình con dâu thì tốt rồi, chờ năm sau mùa xuân, chính mình là có thể đủ bế lên tiểu ngon tôn. Tô nhiên nhìn đến nhà mình bà bà không biết muốn đi đâu, đi rồi không vài bước lại trở về hướng phòng bếp đi đến. Không bao lâu chỉ thấy dẫn theo một cái rổ ra tới, đi ra ngoài. Nhìn nhìn bà bà không ở nhà, hoàng nhã mai cái kia tiểu tiện nhân trở về phòng thêu quần áo, tô nhiên liền đứng dậy hướng phòng bếp đi đến. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, này chết lao thái bà rốt cuộc cầm thứ gì đi ra ngoài. Đã nhìn kỹ một vòng lúc sau, tô nhiên tức điên. Trong nhà trứng gà thiếu 30 cái, thì thiếu một cái. Phải biết rằng đây là ngày hôm qua Tuấn ca mới vừa mua trở về. còn không có tới kịp van đâu. Vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể đỡ thèm, nhưng hiện tại thịt dư lại ít như vậy, trứng gà cũng không mấy cái, đến lúc đó khẳng định không có chính mình phân. Nghĩ vậy, tô nhiên hảo tưởng nhảy lên chân tới, đối với Hoàng Lý Thị chửi ầm lên một lần. Tính, nếu nàng đối chính mình như thế không khách khí, kia chính mình cũng không cần thiết cố kỵ quá nhiều. Chờ xem, chết lao thái bà. Tô nhiên trở lại trong viện, cầm lấy Hoàng Lý Thị quần áo. Dùng thủy trực tiếp quá hai lần, liền treo lên, vắt khô. Thôi bỏ đi, liền trực tiếp như vậy, đến lúc đó nếu là kết băng, cũng cùng chính mình không quan hệ. Dù sao là nhược nữ tử, nên không làm cũng bình thường không phải. Đến nỗi công công quần áo, tùy tiện rửa rửa là được. Hoa không đến 15 phút, tô nhiên đem này vài món quần áo đều giặt sạch, nhìn nhìn tiểu cô còn ở phòng trong, xoay người vào chính mình phòng, thay đổi một thân quần áo. hướng nhà mẹ để bước nhanh mà đi. Phần 83 Tiểu Thúy, ngươi trước liền ở tại này, ủy khuất ngươi. Ngươi yên tâm đi, thực mau liền sẽ an bài hảo hết thảy Tô hào nắm Tiểu Thúy, tới rồi tô nhiên nguyên bản phòng. Nơi này đều làm hắn cấp quét tước sạch sẽ, nương tuy rằng có ý kiến, nhưng chính mình mới là chủ nhân nhà này. Tô nhiên đã gả đi ra ngoài, cần gì phải cho nàng lưu phòng. Nàng tô nhiên xuất giá, còn có như vậy nhiều đồ vật của hồi môn lúc trước tiểu muội là liền kiện áo cũ sam đều không có không có gì đáng ngại tô đại ca kỳ thật nơi này đã thực hảo đúng rồi tô đại ca chúng ta đi xem ngươi tiểu muội đi nghe nói nàng mang thai tiểu thúy biết tô hào hiện tại để ý cũng liền cái này tiểu muội chính mình đi xem nàng chuẩn là không sai tô hào nghe được lời này sửng sốt đúng vậy hắn cũng muốn đi xem tiểu muội thế nào phía trước nhìn đến nàng té xỉu tưởng một đao đánh chết chính mình tâm đều có mặc kệ thế nào liền tính trong lòng hổ thẹn vẫn là đến đi xem nàng thế nào mới có thể an tâm một chút về sau hảo hảo bồi thường nàng liền tính ai đều do lúc trước chính mình hôn đầu nhưng nếu chính mình không làm như vậy nói liền không thể đủ cùng tiểu thúy ở bên nhau nghĩ vậy tô hào ánh mắt không cấm có chút phức tạp lên qua sau một lúc lâu chỉ thấy hắn gật gật đầu tiểu thúy nhìn chung quanh phòng một vòng Không thấy được bình phong, liền đối với tô hào nói, tô đại ca, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta đổi thân quần áo. Ta ở cửa chờ ngươi, không nóng nảy, từ từ tới, ta trở về phòng cũng đổi kiện quần áo. Tô hào dứt lời, xoay người rời đi. Tô nhiên vội vội vàng vàng chạy về tới, ở thính đường nội nhìn đến chính mình nương ngồi ở kia thở ngắn thang dài, cũng không có nhìn đến nhà mình đại ca, liền hỏi nói, nương, đại ca không trở về. Tô lưu thị vừa thấy là tô lê, vội vàng kinh hô. nhiên nhi, ngươi như thế nào lại về rồi? Ngươi bà bà biết không? Nha đầu này mới xuất giá hơn một tháng, liền tới rồi rất nhiều lần. Nay nàng bà bà nếu là đồng ý, cao hứng, kia mới kỳ quái. Nương, ngươi trước đừng động cái này. Ta hỏi ngươi, đại ca còn không có trở về sao? Đã trở lại, mang theo cái kia tiểu thúy cô nương, nói thị phi nàng không cưới. Hiện tại ở tại phòng của ngươi, ai tô lưu thị rất là đau đầu, đứa con trai này nhiều hạt kê, vẫn là biết đến. Cái gì? Ở ta phòng, đáng chết. Cái kia thiện nhân, bằng nàng cũng xứng trụ ta phòng. Tô nhiên cái này tức giận càng sâu, không đợi tô lưu thị ngăn trở, liền nổi giận đùng đùng hướng chính mình phòng chạy tới. Tiểu thúy đang ở thay quần áo là lúc, chỉ nghe một tiếng thanh, phòng môn bị một chân đá văng. Hảo ngươi cái thiện nhân... Cư nhiên chạy ta phòng tới, xem ta không đánh chết ngươi. Tô nhiên dứt lời tiến lên, bắt lấy tiểu thúy đầu tóc, thực hướng trên mặt hung hăng đánh mấy bàn tay. Tiểu thúy nhất thời không phản ứng lại đây, vào đầu phát bị giữ chặt là lúc, ăn đau đảo hút một hơi, nước mắt bao tác. Nhưng tiêu bàn tay ném đến trên mặt, sắc thật đau, đau nàng ố ô, ô khóc lớn. Tô hào ở trong phòng, nghe được phanh một tiếng, thấy truyền đến chính mình đại muội mội thanh âm, nhưng ngay sau đó lại là tiểu thúy khóc gâm. Tức khắc tức giận thiêu đốt, cái này nha đầu chết tiệt kia liền chính mình tẩu tử đều dám đánh, xem ra thật là người tiên. Tô Nhiên, ngươi cho ta dừng tay. Tô Hào liền quần áo cũng chưa khấu hảo, liền chạy tới kéo ra Tô Nhiên. Ngươi điên rồi có phải hay không? Liền ngươi tẩu tử đều dám đánh. Tô Hào trở tay một cái bàn tay hướng Tô Nhiên trên mặt ném đi. Tô Lưu Thị vừa thấy đến này, vội vàng kéo ra Tô Nhiên, đau lòng nhìn nhìn nàng khuôn mặt. đối với tô hảo trầm giọng nói, ngươi vì cái này nha hoàn, cư nhiên liền chính mình thân muội muội đều đánh. tô nhiên ủy khuất nước mắt dòng chảy xiết mà xuống, ghé vào tô lưu thị trên vai, khóc giống lên, nương, đau quá à, ô ô ô, chính mình cũng là vì cái này ra cùng đại ca hảo, vì sao hắn liền không rõ, vì sao còn muốn đánh chính mình đâu. tô hảo mới bất chấp tô nhiên thế nào, nhìn gương mặt đỏ bừng, tóc hỗn độn tiểu thúy, đau lòng không thôi. tô đại ca. Ta không có việc gì, không quan trọng. Tiểu thúy lời nói là nói như vậy, nhưng nhiệt trướng gương mặt, cùng tê dại ăn đau ra đầu, lệnh nàng hai mắt đấm lệ không cần tự chủ đi xuống tích. Nha đầu nốc, đều như vậy, còn dám nói không có việc gì. Tô hào đau lòng giúp nàng sửa sang lại tóc, chút nào không màng ở cái này phòng nội, còn ghé vào nương trên người khóc thút thít đại muội. Tô đại ca, ta thật sự không có việc gì. Ngươi không cần sinh khí, ta tưởng tô nhiên cũng không phải cố ý. Tiểu Thúy ôn nu nói, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện nàng kêu buông xuống đôi mắt, cùng phát run thân thể tiết lộ nàng giờ phút này cảm xúc. Đáng chết tôi nhiên cái này tiện nữ nhân, cư nhiên dám đánh chính mình. Xem ra không cho nàng một ít nhan sắc nhìn một cái, cũng không biết chính mình lợi hại. Tô đại ca, hảo chúng ta liền đi thôi. Tiểu Thúy nói xong lời nói, dùng tay nhẹ nhàng chạm chạm gương mặt, ngay sau đó lại lập tức đào hút một hơi, xem tô hảo hảo không lo lắng. Nếu không ngày mai đi thôi, ngươi trước lên giường nghỉ một lát. Ta đi cho ngươi nấu cái trứng gà, lại đây xoa xoa. Tô Hảo không màng tiểu thúy phản đối, kiên trì làm nàng nằm trên giường nghỉ một lát. Chính mình vừa muốn xoay người tiến phòng bếp, liền nghe được tô nhiên thanh âm lớn tiếng phẫn nộ mà chỉ vào tiểu thúy. Thiện nhân, ngươi cho ta lên, ngươi dựa vào cái gì ngủ ta giường, ngươi cút cho ta lên. Nghe được tô nhiên giống to kêu to thanh âm. Tô Hào xoay người lại lần nữa vào phòng. Nhìn đến Tô Nhiên lại hướng về phía tiểu thúy phóng đi, vội vàng tiến lên, một tay đem nàng đẩy đến trên mặt đất. Ngươi lăn, cút cho ta đi ra ngoài, ta cái này già không chào đón ngươi. Ngươi đã là gả đi ra ngoài nữ nhi, trong nhà sự, không cần ngươi nhúng tay, lăn A, Nghe được Tô Hào lời nói, trên giường tiểu thúy, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Tô Nhiên, tưởng cùng ta đấu, ngươi còn nộn điểm. Tô đại ca, ta tưởng nàng cũng không phải cố ý ngươi đừng nói khí lời nói, tô nhiên nàng chỉ là không thói quen mà thôi. Nghe được trên giường một cái kính hỗ trợ nói tốt tiểu thúy, hắn đôi mắt hiện lên một tia đau lòng. Cái này nha đầu ngốc, đều bị khi dễ thành như vậy, còn ở giúp nàng cầu tình. Này tô nhiên rắn giết tâm địa, nhiều năm như vậy, chính mình chính là dành mạch xem ở trong mắt. Tô nhiên cứ như vậy bị đẩy ra ra môn, ngay sau đó phịch một tiếng, môn làm trò nàng mặt. bị trọng lực đóng lại. Tô Lưu Thị nhớ rõ không được, chính mình liền này một đôi nhi nữ, hiện giờ lại ở trung thành như vậy tình trạng, này rốt cuộc là làm cái gì người ta? Vừa vận mở cửa, đi ra ngoài nhìn xem là lúc, chỉ nghe bên thai truyền đến nhi tử thanh âm, nương, ngươi nếu là hiện tại mở cửa, đi ra ngoài xem nói. Ta hiện tại liền mang tiểu thúy đi, từ đây ngươi coi như không có ta đứa con trai này đi. Tô nhiên ở gió lạnh chung đợi 15 phút, vẫn như cũ không có trở đến cửa mở. Mới thất hồn lạc phách hướng nhà chồng đi đến, loại này bị vứt bỏ tư vị, thật sự rất khó chịu. Tô lê bị bán thời điểm, có phải hay không cũng là loại cảm giác này đâu. Tiểu muội như thế nào là ngươi ở giặt quần áo đâu. Hoàng Văn Tuấn về nhà là lúc, nhìn đến tiểu muội đang ở giặt quần áo, nhìn kỹ, vẫn là cha mẹ. Này không phải buổi sáng khiến cho tô nhiên tẩy sao. Lúc này là người đi đâu. Như thế nào tiểu muội tại đây tẩy? Thô nhiên đâu? Không biết, nói là nhà mẹ đẻ có việc, đi trở về. Ta xem này cha quần áo khả năng tẩu tử nhà mẹ đẻ có việc, cho nên tẩy thông minh, không phải thực sạch sẽ, đành phải lại tẩy một lần. Ca, ngươi đừng nóng giận, này tẩu tử nhà mẹ đẻ có việc đâu. Không chừng một lát liền đã trở lại. Hoàng Nhã Mai vốn dị ra tới nhìn xem nàng đem cha mẹ quần áo giặt sạch không. Nào biết vừa đi ra tới Nhìn đến nàng đại môn khai ra đi bóng dáng Đang xem xem trúc giang thượng quần áo Vẫn luôn ở nước chảy, Đến gần vừa thấy Căn bản là không rửa sạch sẽ Chỉ là phao phao thủy Trực tiếp vớt lên thôi Nàng còn tò mò đâu Này nói như thế nào tẩy xong liền tẩy xong rồi Như vậy mau, Nguyên lai like là như vậy một chuyện Hoàng Văn Tuấn nghe xong Tức muốn hộp máu ngồi ở thính đường Hắn nhưng thật ra muốn nhìn Hắn tô nhiên chuẩn bị khi nào trở về Nay gà đến nhà mình còn không có bao lâu, liền thường xuyên hướng nhà mẹ để chạy, này tính cái gì? Không bao lâu, tô nhiên trở về, nhìn đến Hoàng Nhã Mai ở tẩy chính mình tùy tiện hù lộng một vòng quần áo khi, cũng chỉ là hơi hơi nhìn thoáng qua. Nàng con trầm tĩnh ở bị đại ca đánh suy nghĩ chung. Lúc này đồng thời, tô lê đến như vậy nhiều trứng gà cùng thịt, thoáng thở dài một hơi, nói, thím đúng là khách khí, ta này đều còn không có đưa ngươi đồ vật. Ngược lại là ngươi này làm trường bối, trước đưa ta. Tô lê ngươi khách khí, này có phải hay không cho ngươi, là cho hải tử bổ một bổ. Đúng rồi ta xem ngươi này bụng có điểm đại A, một chút đều không giống như là đầu một thai. Này thôn thường nhân bụng, năm cái nhiều tháng, cũng bất quá như thế. Ha ha, đại phu nói là song sinh từ đâu. Tô lê cười một cái, này cũng coi như là khổ chung mua vui đi. Hải tử còn không có lớn lên. Chính mình cha đều phải không thấy được. Song sinh tử a Thật là hảo mệnh. Hoàng lý thị thật sự thực hối hận, hối ruột đều phải thanh. Vốn dĩ này tô lê như vậy sớm mang thai khi, nàng đã rất là hối hận. Này nếu là không từ hôn, này trong bụng chính là chính mình ngoan tôn tôn. Nhưng hôm nay vừa nghe, cả đời này chính là hai, tức khác tiếc nuối thẳng thở dài. Nếu không, chính mình chính là này hai đứa nhỏ nãi nãi. Tưởng tượng đến hình ảnh này. nàng tâm liền không khỏi một trận mềm mại. tô lê hoài hai đứa nhỏ, kia cầu hùng còn muốn đi đánh giặc, này nhưng như thế nào cho phải a? nữ nhân này mang thai là nhiều khó a, không nói là hoài một cái, này hai cái khó khăn độ sẽ càng cao, chỉ sợ đến lúc đó liền lộ đều đi bất động, buổi tối ngủ đều yêu cầu người buổi mới có thể yên tâm. chỉ là nàng, rốt cuộc phải làm sao bây giờ? tô lê nghe được lời này, hơi hơi mỉm cười. Bất quá đối với nàng cố ý kết giao, một con là tượng trưng tính gật gật đầu. Ngay sau đó đưa tới Cầu hùng, đối với hắn một trận thì thầm. Chỉ thấy cậu hùng gật gật đầu, xoay người liền đi rồi. Tô lê ta cũng chỉ là đến xem ngươi, nhìn thấy ngươi hảo, ta liền an tâm rồi. Nếu là không gì nói, ta đi về trước, hôm nào lại đến xem ngươi. Hoàng Lý Thị nói xong, liền hướng cửa rời đi. Trưng mười lăm nơi khác mua phòng. Đổi mới thời gian 2014-8-20-19 giờ 12 phút 29 giây tấu trương số lượng từ 16986 86 Thiếm xin dừng bước, đây là ta cùng A Lê chính mình làm rượu nho, làm ngươi trở về thử xem xem. Chính mình còn không có hưởng qua một lần đâu, bất quá chỉ là nghe liền rất thơm. A Lê nói gần nhất ít nhiều thôn trưởng cùng Hoàng Lý Thị nhớ thương, mặc kệ thế nào, hôm nay nhân ra tặng nhiều như vậy đồ vật lại đây, chính mình đều đến tạ một phương. Đây là thứ gì, như thế nào như vậy hương? Hoàng Lý Thị lần đầu hỏi như vậy hương đồ vật, giống như nghe cậu hùng nói là rượu, chính là cái gì rượu có thể như vậy hương? Nhìn trăng ở một cái tiểu ung tử đồ vật, Hoàng Lý Thị cực kỳ tò mò. Mở ra nút lọ, dùng sức hít sâu, một cổ nồng đậm rượu mùi hương bay tới. Mà rượu mùi hương còn mang theo một cổ nhàn nhạt thơm ngọt khí vị, chỉ là như vậy vừa nghe, liền cảm thấy hảo uống lên. Cái này là rượu một loại, Tiêu diệu nho, là nhà mình ngưỡng, còn không có hưởng qua. Hôm nay nhìn đến thím tới, liền nghĩ cũng làm thẩm thẩm nếm thử. Hôm nay ngài thật là khách khí, tặng nhiều như vậy đồ vật lại đây, nhà của chúng ta A Lê cảm động không được. Mấy ngày này ít nhiều thím, cảm ơn. Cầu hùng kỳ thật đối với cái này hoàng lý thị không có quá lớn cảm giác. Chỉ là A Lê gần nhất mang thai sau, cả người trở nên cảm tính rất nhiều. Có đôi khi động bất động liền rơi lệ. Nếu không liền hỏi chính mình, rốt cuộc yêu không yêu nàng. Bà ngoại nói, nữ nhân mang thai sau, đều sẽ có như vậy một đoạn thời gian, còn có đôi khi sẽ nghi thần nghi quỷ. Bất quá điểm này a lệ nhưng thật ra không có, hơn nữa liền bà ngoại nói nôn ngén cũng đều chưa từng có. Người đứa nhỏ này, thế nhưng nói loại này khách khí lời nói. Cùng thím còn khách khí gì? Hảo, hôm nay thoạt nhìn muốn là tuyết, ta đi về trước. có thời gian mang theo tô lê tới trong nhà đi một chút. Hoàng Lý Thị còn phải chạy trở về nhìn xem, kia tô nhiên đem quần áo tẩy đến thế nào. Rõ ràng chính là thôn cô mệnh, thế nào cũng phải đem chính mình coi như thiếu nãi nãi. Làm tẩy cái quần áo luôn là thoái thác, nếu không dứt khoát còn nói vì sao tiểu cô đều không cần làm sống. Nói dỡn chính mình nữ nhi lập tức liền phải thành thân, còn từ đâu ra thời gian làm này đó việc nặng. Nàng tô nhiên nếu gả tiến cái này ra, liền phải có cái này chuẩn bị tâm lý. Phần 84 Đương nhiên, nếu nàng có thể cùng tô lê giống nhau tranh đua, cho chính mình hoài cái ngoan tốn tôn, vậy phải nói cách khác. Chẳng sợ nàng ly gián chính mình cùng nhi tử cảm tình, chính mình cũng sẽ tha thứ, muốn chính mình cho nàng bưng trà đổ nước đều là nguyện ý. Quái liền quái ở nàng không có tự mình hiểu lấy cùng bụng không biết cố gắng, chẳng trách người. Ai? Thím đi thông thả. Cầu hùng đem Hoàng Lý Thị đưa đến cửa, liền xoay người đã trở lại. Đi rồi. Tô Lê sợ lãnh, lúc này chính hoa ở trên giường, động đều lười đến đậu. Đi rồi, cho một cái tiểu hung tử. A Lê ngươi nói này rượu, chúng ta giả dạng làm tiểu cái bình, cầm đi bán nói, sẽ có người mua sao. Theo mấy ngày nay rượu hương càng ngày càng đùng, cầu hùng tưởng ở chính mình đi phía trước, cấp Tô Lê nhiều kiếm một ít ý niệm càng lúc càng lớn. Khẳng định sẽ có người mua, chỉ là chúng ta này rượu không nhiều lắm, lưu trư chính mình dùng đi. Cái này chờ ngươi trở về, chúng ta lại uống. Chỉ là kia không biết là bao lâu về sau sự tình. Nghĩ vậy, Tô Lê sắc mặt có chút ảm đạm xuống dưới. Đây là bọn họ hai cái lần đầu tiên cùng nhau nghiên cứu đã lâu, nhượng ra tới rượu. Nhưng này rượu lại phải chờ tới hắn trở về uống, chỉ là khi đó ra sao tịch. Cũng hoặc là cả đời đều không trở lại. Tô Lê hít hít cái mũi, đầu chiều thượng ngưỡng, nỗ lực chớp chớp mắt, không cho nước mắt chảy xuống tới. A Lê, sẽ không có việc gì, sẽ thức mau, tin tưởng ta. Cầu hùng nhìn đến kiểu thê như vậy khổ sở, duỗi tay đem nàng ôm đến chính mình trong lòng ngực, ngay sau đó nhẹ nhàng xoa xoa nàng khỏe mắt. Cái này nha đầu nốc, chẳng lẽ nàng không biết? Chỉ cần nàng vừa khóc, chính mình tâm liền đau lợi hại sao? Hiện tại còn không biết rốt cuộc có phải hay không người kia muốn chính mình đi quân doanh, căn bản không có biện pháp tha nàng, ai. Thướng công, ta không có khóc. Kỳ thật ta đều minh bạch, nam nhi trí tại tứ phương, quốc gia gặp nạn, lý nên đền đáp quốc gia. Chỉ là nước mắt nó giống như không nghe lời, liền chính mình chạy ra. Tô lê lôi kéo khỏe miệng, nhẹ nhàng cười. Nhưng tiêu tươi cười ở cầu hùng xem ra, so với khóc còn muốn khó coi. Hảo! Hảo, là nó không ngoan. Vậy ngươi muốn cho nó ngoan một ít, nếu không về sau tiểu nhục bao biến thành ái khóc quỷ làm sao bây giờ? A lê, ngươi ở nhà hảo hảo chờ ta hảo sao? Ta thể nhất định sẽ về nhà, hơn nữa không cần thật lâu, nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 năm. Chỉ cần là người kia nói, hẳn là liền không có quá lớn vấn đề. Chính là 5 năm thật dài, một năm có 300 nhiều ngày, 5 năm là một ngàn nhiều ngày ngày đêm đêm. ta muốn như thế nào mới có thể đủ ngao đến qua đi Tô lên nói cuối cùng khóc không thành tiếng trong khoảng thời gian này cảm xúc có chút áp lực như thế nào đều vui vẻ không đứng dậy nàng yêu cầu hảo hảo phát tiết một chút thông thông khoái khoái khóc một hồi thực mau về sau ta ở quân doanh sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi viết thư ngươi cũng muốn nhớ rõ cho ta gửi tiểu nhục bao họa biết không ta sẽ tưởng của các ngươi tuy nói hiện tại rời đi đánh giặc còn có hơn hai mươi thiên Nhưng này mỗi một ngày cầu hùng đều coi như cuối cùng một ngày đã tới. Mỗi đêm hắn đều đã khuya ngủ, rất sớm lên. trận trón mắt, nhìn A Lê, giống như vĩnh viễn đều xem không đủ dường như. Trong lòng hơi hơi thở dài, nhưng lại bất lực. Nếu hắn hiện tại cũng đủ cường đại, cũng sẽ không có tình huống như vậy xuất hiện. ân ta sẽ... Thô Lê gật gật đầu. A Lê, ngươi ngày mai ngoan ngoắn ở nhà chờ ta, ta đi chung quanh nhìn một cái. Này nơi nào có phòng ở muôn bán. Thôn này, chúng ta không được, đổi cái chỗ ở. Thôn này có đại bá bọn họ, chính mình đi rồi, bọn họ khẳng định sẽ đến nhau sự. Cùng với như vậy, còn không bằng chính mình đi phía trước, trực tiếp chuyển nhà đâu. Tuy nói liên tiếp cái này ra, nhưng so với cái này ra tới, vẫn là A-Lê quan trọng nhất. huống chi nàng trong bụng còn có hai cái tiểu ra hỏa. Xem ra đến cấp A-Lê mua cái tiểu nha đầu tới hầu hạ mới được. Nhất định phải đổi sao. Tô lê dầu dĩ không vui thanh âm, tự cầu hùng trong lòng ngược truyền ra tới. Ân, đổi đi. Coi như là vì ta, vì ngươi, càng là vì tiểu nhục bao nhóm. Chỉ có như vậy, chính mình mới có thể đủ yên tâm đi. Đến lúc đó nhất định phải bạch tiêm cùng hắc bối hảo hảo chiếu cố nàng, xem trọng nàng tới. Vậy được rồi, tướng công nếu không ta cũng đi theo ngươi đi đi, này tương lai trụ địa phương, ta cũng tưởng chính mình đi tuyển. Tô lê tự cầu hùng hoài ngẩng đầu lên không được đại phu nói ngươi thân mình còn yếu ngươi liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi cái này phòng ở sự tình không cần ngươi nhọc lòng đúng rồi nếu không mua một cái tiểu tử cùng tiểu nha đầu tới hầu hạ ngươi đi ngươi này lớn bụng ta cũng không yên tâm mặt khác trong nhà có cái tiểu tử cũng có thể trông cửa gì đó dùng a lê ngươi yên tâm ở đi phía trước ta sẽ xử lý tốt những việc này cầu hùng đã nghĩ kỹ rồi Chính mình đi phía trước, nhất định phải cấp tô lê mua một cái nha đầu hoặc là lão mụ tử, một cái tiểu tử hoặc là cụ ông, còn có xe bò nhất định phải mua một chiếc. Nàng bụng càng lúc càng lớn, hành động không có phương tiện. Hơn nữa về sau có hai cái hoa hoa, không hảo mang, đi đâu đều không có phương tiện. Cái này đi ra ngoài đồ vật, là nhất định phải cho nàng chuẩn bị tốt. Chỉ là này bạc không biết có đủ hay không, nếu mua một cái phòng ở thêm mà yêu cầu 22. Mua hai người hơn nữa một cái xe không biết muốn nhiều ít, mặt khác đồng ruộng còn phải cấp á lên mua một ít, sầu. Không biết mấy thứ này tại đây mấy ngày nội, có thể hay không làm tốt. Muốn thật sự không được, thật sự chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Lưu Lâm Thị lúc này cũng đi đến, nghe được Cẩu Hùng nói, không cấm gật gật đầu nói, A Lê, ta Cẩu Hùng nói đúng. Ngươi nếu là không yên tâm, làm Cẩu Hùng đi tìm ngươi các cứu cứu, đến lúc đó làm cứu cứu đi theo cùng đi tìm. Cũng sẽ yên tâm một chút. Ngươi này thân mình không tốt, đừng lăn lộn. Ngươi không đau lòng đứa nhỏ này, bà ngoại còn đau lòng đâu. Ngoan, nghe lời. Nay Phong ở khẳng định là muốn ngươi đồng ý. Nhìn đến trong nhà chỉ có hai người, đều khuyên chính mình không cần đi ra ngoài. Tô Lê không cấm có chút giảm đạm gật gật đầu, kỳ thật thân thể của mình sao có thể không biết, chỉ là muốn nhiều điểm thời gian cùng hắn ở chung thôi. Hoàng Nhã Mai nhìn đến tô nhiên trong mắt khinh thường. trong lòng lửa giận nhảy lên cao cái này mụ lười thật sự không phải chính mình muốn sinh khí là gặp qua lười còn không có gặp qua như vậy lười ngay thường làm làm việc luôn là có lý do chính là tùy tiện một lộng làm sát cái bàn ghế vĩnh viễn đều là dùng thủy dính ướt bố tùy tiện một mạc làm giặt quần áo sam trừ bỏ nàng chính mình cùng đại ca những người khác đã vượt qua cái thủy tẩu tẩu ngươi nhưng đã trở lại Hôm nay như thế nào sớm như vậy a? Nhịn không được, Hoàng Nhã Mai ra tiếng trông chọc. Thấy Tô Nhiên trên mặt sưng đỏ, nghĩ đến là ở nhà mẹ đẻ bị khinh bỉ, tức khắc hưng phấn lên, ai ra tẩu tẩu, ta nói ngươi mặt là sao một chuyện? Này em đẹp, như thế nào liền sưng đỏ, mau nói nói đây là sao một chuyện? Tô Nhiên một bụng khí, nghe được Hoàng Nhã Mai thanh âm, cũng dừng lại bước chân, nhìn nàng phẫn hận đỏ đôi mắt. Dựa vào cái gì đều giống nhau là khuê nữ? Chính mình tại đây bị khinh bỉ, về nhà mẹ đẻ còn muốn bị khinh bỉ, nàng lại có thể tại đây nói nói mát. Chính mình tẩy quần áo, nàng tại đây tẩy, này không phải minh bãi nói cho những người khác, chính mình tẩy không chạy nhanh sao. Còn có nàng kia thủy còn mạo nhiệt khí, dựa vào cái gì nàng tẩy thời điểm có thể dùng nước cấm, chính mình lại còn muốn tẩy kia lạnh lẽo thủy. Nghĩ vậy, tô nhiên tức giận hàng sinh, đối với Hoàng Nhã Mai nói, ta thế nào cùng ngươi cái gì quan hệ? ta là ngươi tẩu tẩu chẳng lẽ ta đi đâu còn muốn cùng ngươi cái này làm tiểu cô báo bị không thành ta ái đi đâu liền đi đâu dù sao ta nhớ rõ trở về không cần ngươi giả hảo tâm nhìn ngươi vui sướng khi người gặp họa bộ dáng ta liền cảm thấy ghê tởm nếu ngươi như vậy ái giặt quần áo về sau quần áo đều cho ngươi tẩy tính tại đây trang cái gì người tốt ta tẩy thời điểm dùng nước lạnh chân trước vừa đi ngươi liền ra tới thiêu nước cấm tẩy Người an cái gì tâm A? Ta biết nhà các ngươi người không thích ta, nhưng cũng thỉnh ngươi không cần làm như vậy rõ ràng. Hoàng Nhã Mai ta nói cho ngươi, ta là ngươi tẩu tử, nơi này là ngươi nhà mẹ đẻ, tốt nhất vẫn là cho chính mình lưu một cái đường lui. Nếu không chớ có trách ta, về sau không có nhà mẹ đẻ cho ngươi dựa vào. Tô nhiên nói xong lời nói, nhìn đến Hoàng Nhã Mai chẳng những không tức giận, ngược lại khỏe miệng hàm ý cười, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại. Nhiên nhi, đây là nguyên bản ngươi đi. Ta không ở nhà khi, ngươi đều là dùng loại thái độ này đối đãi người nhà của ta. Muốn hay không ta đi lấy cái gương cho ngươi xem xem, ngươi hiện tại sắc mặt có bao nhiêu ác độc. Cái gì kêu mặt mày khả ố, nguyên lai ta còn không biết, hiện tại là rõ ràng, nói chính là ngươi. Hoàng văn Tuấn thanh âm, từ phía sau không nóng không lạnh phiêu lại đây. Tô nhiên cả người cứng đở, Tuấn ca ca khi nào đã trở lại. Ngay thường lúc này, Tuấn Kaka không phải còn ở chấn trên đọc sách sao. Tuấn Kaka không phải ngươi tưởng như vậy, ngươi hiểu lầm. Là ngươi nương bọn họ khi dễ ta, ô ô ô Ngươi xem ta này đôi tay, bởi vì làm việc nhà biến thành bộ dáng gì, Tuấn Kaka ngươi xem. Ta giặt quần áo sam, nương nói chỉ có thể dùng nước lạnh. Nhưng hiện tại hôm nay có bao nhiêu lánh ngươi không phải không biết. Nay không thể dùng nước ấm, tay còn muốn vẫn luôn ở trong nước phao. Ô, ô ô ta thật sự là đông lạnh chết lặng, thầy không hảo cũng không thể trách ta. a Nhưng tiểu muội bọn họ chê cười ta, ta mới vừa đi, nàng liền bắt lấy tới, nấu nước nóng thầy, ta cũng không biết các nàng rốt cuộc là ăn cái gì tâm. Ô ô ô tô nhiên khóc thật là thê thảm, nhưng Hoàng Văn Tuấn lại không hề phản ứng. Khóc đủ rồi sao? Đột nhiên thanh âm này, tự Hoàng Văn Tuấn trong miệng, lạnh lùng phiêu ra tới. Tô nhiên nâng lên nước mắt mắt, Có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Tô nhiên, ngươi cảm thấy ngươi lời nói, ta còn sẽ tin tưởng sao. Ngươi nói tẩy nước lạnh, nương không cho thiêu nước ấm, là ngươi nói ngốc đâu, vẫn là nói ta nương thế nào. Nay việc nhà hiện tại là ngươi ở giúp nương chia sẻ, ngươi nếu là nấu nước nóng tẩy, cũng bất quá là tuổi lửa vấn đề. Quay đầu lại lại đi lộng một ít trở về là được, không phải sao. Mặt khác ngươi nói ngươi đi ra ngoài, ngươi đi đâu? Đừng nói cho ta ngươi về nhà mẹ đẻ. Ta hiện tại là ta hoàng gia người, ngươi là hoàng Tô thị, ngươi động bất động hướng nhà mẹ đẻ chạy là cái gì cái ý tứ. Ngươi muốn cho trong thôn người, như thế nào đối đãi ngươi, như thế nào đối đãi chúng ta cái này ra. Nếu thực vẫn là rất muốn nhà mẹ đẻ, luôn như vậy hướng kia chạy, ta đây khiến cho ngươi về sau đều trở về trụ, không cần đã trở lại. Hoàng Văn Tuấn nhìn càng ngày càng là xa lạ tô nhiên. Đáy mắt một tia ngày xưa yêu say đắm đều không có. Phảng phất trước mắt đứng là một cái hoàn toàn người xa lạ. Tuấn ca ca, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tô Nhiên cả người run rẩy, có chút không dám tin tưởng hỏi Hoàng Văn Tuấn, hy vọng không phải chính mình tưởng như vậy. Nha mẹ đẻ, xem ra là trở về không được, đại ca là cái kia thái độ. Đều hận thấu chính mình, mới có thể đánh chính mình. Cha đối chính mình chưa bao giờ lãnh không nhiệt, nương tuy rằng đau chính mình, nhưng còn muốn xem đại ca, nhà mẹ đẻ, đã dung không dưới chính mình. Nếu liền nhà chồng đều mất đi nói, kia chính mình tồn tại còn có cái gì cái hy vọng. Ta ca ý tứ rất đơn giản, ngươi nếu là tưởng về nhà mẹ đẻ có thể, hắn cho ngươi hưu thư một phòng, ngươi có thể về sau vẫn luôn ở tại nhà mẹ đẻ, liền không cần vất vả như vậy qua lại chạy. Trong nhà sống, ngươi không muốn làm, như vậy nhiều hắn giận, cũng nhẹ nhàng. dù sao về sau không bao giờ dùng làm. Hoàng Nhã Mai nghe đến đó cao hứng, cái này tô nhiên thật là xứng đáng. Tô nhiên cả người run rẩy, có chút không dám tin tưởng, nhưng nhìn đến Hoàng Văn Tuấn lạnh băng đôi mắt là lúc, có chút cứng đờ. Nàng từ hắn đáy mắt thấy được nghiêm túc, đây là thật sự. Nguyên bản ở nhà mẹ đẻ chịu vì khuất, hơn nữa cái này ra dung không giới chính mình, lại hơn nữa Tuấn ca ca lạnh băng thái độ, tô nhiên rốt cuộc làm bộ không được, ngồi xổm trên mặt đất. Anh anh khóc thút thít lên. Chính là lại không dám lên tiếng khóc lớn, áp lực thanh âm, ở trong sân ngồi sổn xuống, cả người run rẩy như tiểu động vật bị thương tê tê vi vi tiếng khóc. Hoàng Văn Tuấn nguyên bản lạnh băng tâm, nhìn đến nàng như vậy, không cấm hơi hơi thở dài một hơi, xoay người vào phòng. Trung quy nàng là chính mình thê tử, hiện tại cũng không có quá mức sự tình, thôi. Nàng nguyên bản ở nhà liền nuông chiều từ bé, từ nàng đôi tay là có thể đủ đã nhìn ra. Chính mình rốt cuộc còn ở hy vọng xa vời cái gì? Nàng có thể ở nhà mình làm được tình trạng này, đã không dễ dàng. Tổng phải có cái thích hướng quá trình không phải. Một năm đi, liền lấy một năm trong khi hạ, nếu đến lúc đó vẫn là như vậy, cùng nương vẫn như cũ bất hỏa. Đến lúc đó thật sự đáng thương suy xét. Phần 85 Hiện giờ trong nhà như vậy ở Mỹ, chính mình cũng phiền chán. Bản thân phải vì này đó thôn nhóm phiền não. vì cái này trấn trên bá tánh phiền não hơn nữa muốn khảo tiến sĩ còn cần ngày đêm khổ đọc về đến nhà nhìn đến không phải ấm áp mà là ồn ào nhôn nháo khóc sướt mướt ai còn có tâm tình tiếp tục đãi ở cái này ra tô nhiên cảm thấy giờ khác này chính mình phảng phất bị toàn thế giới vứt bỏ hảo tuyệt vọng hoàng lý thị về đến nhà khi nhìn đến tiểu nữ nhi ở phơi quần áo kia tô nhiên không biết gì cấu ngồi xổn trong viện nhỏ giọng khóc nước nở nhìn đến này Một cổ bực bội đi theo hướng lên trên bạo. Nếu nàng tranh đua chút, không cần thường xuyên hướng nhà mẹ để chạy, đôi chính mình kính trọng một ít, chính mình dùng sớm cùng nàng giống nhau so đo sao. Hiện giờ nàng dáng vẻ này, không biết người, còn tưởng rằng là nhà mình khi dễ nàng. Khóc, khóc, khóc, liền biết khóc, thật là đen đủi. Không có việc gì chạy nhanh lên, trên mặt đất không lạnh có phải hay không. Hoàng Lý Thị nói xong hướng phòng trong đi đến. Xuân chết! Này bên ngoài lạnh lẽo, còn bên ngoài ngồi xuống khóc. Nhìn gương mặt kia, trong lòng liền tức giận. Cái này xuẩn nữ nhân chẳng lẽ không biết nữ không thể thụ hàn sao. Không được, đến chạy nhanh làm nàng cho chính mình sinh cái tôn tử mới được. Có lẽ có hài tử, liền sẽ hảo rất nhiều. Hơn nữa hiện tại cái này ra, chính là yêu cầu nhiều sung sướng mới là. Tô nhiên nghe được bà bà ra, chạy nhanh lên, lau khô nước mắt. Xoay người vào phòng bếp, làm bữa tối đi. Chính mình không thể lại làm nhà này người, động bất động đối chính mình chọn tật xấu. Tuấn ca ca nếu là không cao hứng đem chính mình hưu vậy thật sự không sống đầu. Thật vất vả, mong nhiều năm như vậy, mới gả cho Tuấn ca ca, này còn không có hai tháng cứ như vậy, sao có thể cam tâm. Bà bà không thích chính mình khóc, vậy không khóc. Tuấn ca ca không thích chính mình oán giận, kia về sau không bao giờ nói. Bọn họ không thích chính mình về nhà mẹ đẻ, cũng không quay về tính. Cái kia ra, sớm tại chính mình xuất giá kia một khắc thay đổi. Nương cũng thay đổi, đại ca có lẽ sớm tại thượng một lần bởi vì cái kia tiện nhân nha đầu cũng thay đổi. Ha ha! Hiện giờ chính mình dư lại cái gì? Giống như cái gì đều không có, chỉ có chính mình cô độc một mình. Nghĩ đến, trước kia chính mình nơi trốn nhằm vào tô lê, thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Có cái gì hảo nhằm vào? Chính mình cái gì cũng không phải, ha ha! ít nhất nàng tô lê còn có cầu hùng, liền tính cầu hùng đi đánh giặc. Còn có cái kia ra, đưa bé kia, trái lại chính mình đâu. Nhà mẹ đẻ không thể quay về, nhà chồng dung không dưới, tuấn ca ca không kiên nhẫn, ha ha. Tưởng nàng tô nhiên thông minh như vậy nhiều năm, cuối cùng ngã vào chính mình loại nhân dưới, chỉ là không cam lòng a, dựa vào cái gì chính mình không bằng nàng tô lê. Rõ ràng chính mình cái gì đều so nàng tốt, vì sao tại đây một khắc thuật nhìn? Chính mình cái gì đều không có, cái gì đều không bằng. Nhưng lại có thể như thế nào? Về sau nàng còn muốn một người vất vả mang theo hài tử sinh hoạt. Nay cầu hùng có lẽ một đi không trở lại, về sau nàng chính là một cái quả phụ. Ha ha! Thật sự là hảo, thật sự là quá tốt. Chỉ là, chính mình rốt cuộc ở không cam nguyện cái gì. Làm như vậy rốt cuộc có ý tứ gì? Chia rẽ hạnh phúc của người khác, tới thỏa mãn chính mình lĩnh kỷ chi dục. Tô nhiên có chút mê vóng, người này sinh rốt cuộc tồn tại là vì cái gì? Tô thị, cơm làm tốt không có. Rong rong dài dài, rốt cuộc muốn cọ sát tới khi nào? Thính đường nội Hoàng Lý Thị sớm đã trở đến không kiên nhẫn. Nay làm cơm, như thế nào liền cọ sát lâu như vậy, đều đến cơm điểm. Ai, cha hắn, này cậu hùng nếu là đi đánh giặc, tô lê bên này chúng ta đến nhiều chiếu cố một chút mới lả. Nàng hiện giờ bụng như vậy lại. hoài chính là song sinh tử. Này lưu lâm thị ta sợ nàng lão nhân hồ đồ, không cái chiều ứng gì đó, chúng ta bên này đến nhiều quan tâm một chút mới là. Hoàng lý thị nhìn đến nam nhân nhà mình, thở dài một hơi. Nhà mình thực xin lỗi tô lê, nguyên bản cho rằng nàng sẽ cứ như vậy hạnh phúc cả đời, không nghĩ tới lại trừ bỏ cái này chuyện xấu. Vừa vặn nàng còn mang thai, mà này đầu thai lại là cái song sinh tử. Nữ nhân này sinh hài tử, Vốn dĩ chính là cựu tử nhất sinh. nay song sinh tử càng là dễ dàng khó sinh, đến lúc đó nguy hiểm chỉ sợ. Ai? Song sinh tử sao? Ha ha, thật tốt quá. Cầu hùng có người kế tụ, nghĩ đến hắn cha mẹ dưới mặt đất phù hộ. Nàng kia có thời gian, ngươi liền chiếu cố nhiều hơn một chút. Nếu không hành, chờ nàng sắp sinh hải tử kia trước hai tháng, ngươi chủ qua đi hỗ trợ đi. Đứa nhỏ này cũng là cái đáng thương. nhà mình thực xin lỗi nàng mặt khác vội không thể giúp cái này liền giúp đỡ một chút đi hoàng xuân huy thầm than một hơi nay nếu là nhà mình tức phụ hiện giờ liền có hai cái tôn tử đáng tiếc nhà mình không có cái này mệnh không có cái này phúc khí thừa nhận hết thể đều là chú định thành đúng rồi cái này là nhà bọn họ tự nhúng rượu nói là kêu rượu nho làm chúng ta nếm thử hôm nay chúng ta cũng đều uống một chút đi hôm nay lãnh Uống lên ấm áp thân mình. Ta nghe thấy, mang theo chút quả hương, có chút ngọt ngào hương vị. Mọi người đều uống một ít đi, hôm nay thật sự là lãnh. Hoàng Lý Thị dứt lời, từ bàn ghế hạ lấy ra cẩu hùng đưa một tiểu ung tử rượu, mở ra. Hoàng Văn Tuấn nghe được song sinh giờ tí, ánh mắt lóe lóe. Khoe môi treo lên một tia chua sót, này có thể quái được hay? Thương quá, nương ta cũng có thể uống một chút sao. Hoàng Nhã Mai còn trước nay không ngửi qua như thế hương rượu, một loại không biết là cái gì trái cây vị, còn mang theo một kia vị ngọt. Nay còn không có uống, chỉ là nghe liền bắt đầu chảy nước miếng. Người cái nha đồng ngốc, hôm nay mọi người đều có phân, bất quá ngươi cùng tô nhiên đều không thể uống quá biết nhiều hơn sao. Mặc kệ thế nào, này dù sao cũng là rượu. Hoàng Lý Thị trước hướng Hoàng Xuân Huy chén đổ một chút rượu, nhìn hiện ra màu rượu đỏ chất lỏng. Mọi người đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Nương, ngươi xem cái này nhan sắc thật xinh đẹp. Cha, ngươi uống một ngụm nhìn xem, là cái gì cảm giác, cái gì hương vị. Hoàng Nhã Mai không ngừng thúc giục Hoàng Xuân Huy. Nhìn màu trắng chén đế bày biện ra nhan sắc, không ngừng ở trong lòng tán thưởng. Tô nhiên mới vừa vào cửa thời điểm, liền nghe được bà bà nói, chính mình cũng có thể uống. Trong lòng hơi hơi một kinh ngạc, giống như cái này bà bà cũng không trong tưởng tượng hư. Mọi người tầm mắt theo Hoàng Xuân Huy nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đều nôn nóng chờ đợi hắn đánh giá. Chỉ thấy hắn hàm một chút rượu, buộc đôi mắt, chậm rãi nuốt mà xuống. Cha, thế nào, thế nào? Hoàng Nhã Mai là gấp không chờ nổi một cái, nàng muốn biết kết quả thế nào. Nếu là hào uống nói, kia đều một chút cấp vĩ văn ca trong nhà, như vậy về sau cha mẹ chồng là có thể đối chính mình tốt một chút. Rượu hương thuần hậu đại khí, rượu thể hài hòa nhu thuận. Tinh tế phẩm vị khi tinh tế lịch sự tao nhã, nu mỹ ngon miệng, đầy đặn nhuận lưới, lanh lệ tươi mát, gián chắc, đầy đặn, nồng đậm, mà có kết cấu cảm, dư thừa, vị trường, nhu hòa, to mọng, mượn mà, no đủ, đầy đà, gián chắc, thương thơm. Hoàng Văn Tuấn lần đầu tiên nhìn thấy cha như thế độ cao đánh giá một cái rượu, mang theo viết nghi hoặc, cũng đủ một ít, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhắm mắt lại, đãi lại lần nữa mở mắt ra là lúc. Phát hiện cha kỳ thật một chút cũng không khoa trương. Này đó hình dung từ đều không đủ để tới hình dung chính mình cảm thụ. Rượu ngon, hảo, thật sự là hảo. Đây là chính mình uống qua sở hữu rượu, tốt nhất uống một loại. Đại ca, cha nói rốt cuộc là có ý tứ gì? Rốt cuộc là hảo uống vẫn là không hảo uống. Hoàng nhã mai bị chính mình cha nói choáng váng, có chút không biết nguyên cớ. Hảo uống, thật sự là uống quá ngon. Hoàng Văn Tuấn cho rượu rất cao đánh giá. Nương, này rượu ngươi có thể hay không đi lại muốn một ít, nhân gia tưởng nếu hảo uống nói, đưa một ít cấp vị văn ca ra. Hoàng Nhã Mai sau khi ăn xong lôi kéo Hoàng Lý Thị tay, đỏ mặt, yêu cầu nói. Hoàng Lý Thị hơi hơi kinh ngạc nhìn tiểu nữ nhi, nhìn đến trên mặt nàng đỏ ửng, không cấm lắc đầu. Này rượu không biết cầu hùng nhà bọn họ nhưỡng nhiều ít, nhân gia tặng nhiều như vậy hảo uống cho chính mình. Chính mình há có thể lại ra mặt dày đi muốn. Nương, nếu là không được, ngươi nhìn xem có thể hay không ra điểm bạc mua đâu. nay rượu dù sao cũng là thứ tốt, giống cha bọn họ đều thích. nay nếu là đưa cho phạm đại nhân, đến lúc đó bọn họ xã giao thời điểm, uống cũng là có mặt mũi. Đến lúc đó liền sẽ nghĩ vậy là nhà chúng ta đưa, trong lòng sẽ niệm chúng ta hảo. Lại quá hơn một tháng, liền phải gả qua đi. Đến lúc đó cha mẹ chồng cũng sẽ đãi ta tốt một chút. Nương, ngươi cảm thấy như thế nào? Hoàng Lý Thị nghĩ nghĩ cũng là đạo lý này, không cấm gật gật đầu, nói, Hảo, nương quá mấy ngày lại cho ngươi đi hỏi một chút xem. Ngươi cũng biết, nhân gia hôm nay mới vừa tặng nhiều như vậy rượu, nếu là ở ra mặt dày liền không hảo. Liền tính là muốn mua, cũng đến chờ mấy ngày lại nói. Hoàng Nhã Mai nghe được nương nói, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần nương đáp ứng, kia liền hảo. Nếu là chính mình tẩu tử liền tô lê thì tốt rồi, chính mình hiện tại không chỉ có sẽ có hai cái chưa xuất thế tiểu cháu trai, còn có sẽ ủ rượu tẩu tử. Nghe nói nàng tài hoa hơn người, lớn lên cũng so nàng tỷ tỷ xinh đẹp. Xem ra chính mình còn phải tìm cái thời gian đi gặp nàng, khoảng cách lần trước thấy nàng, cũng có vài cái năm đầu. Nói vậy hiện tại sớm đã thay đổi bộ dáng, chính mình cũng đều nhận không ra. Lê hoa thôn lúc nửa đêm, bắt đầu phiêu khởi tuyết tới. Cầu hùng nhìn trong lòng ngực người, trong lòng lại lần nữa thở dài một hơi. Nha đầu này là như thế sợ lãnh, chính mình đi rồi, nàng nên như thế nào vượt qua cái này mùa đông. Chính mình đồ vật, cũng nên làm một phen công đạo, ngày mai đến ra cửa mấy ngày, không biết nha đầu này nhìn đến chính mình không ở, có thể hay không khóc nhẹ. Nghĩ đến nàng rớt nước mắt bộ dáng, cầu hùng tâm, lại lần nữa thở dài một hơi. Sáng sớm, trải qua tuyết trắng bao trùn lê hoa thôn, trắng xóa một mảnh. Nhà ở ngoại, gió bác quát hô hô rung động, lệnh người nghe xong cả người không cấm run rẩy một chút. Thanh âm này, chỉ là nghe, liền cảm thấy thực lãnh. tướng công, người muốn ra cửa sao? Trở về thời điểm, mang chút hậu vải dệt còn có đông trở về. tướng công phải đi, chính mình đến đuổi ở hắn xuất phát trước, nhiều làm một ít quần áo cùng dày. Hôm nay thật sự rất lạnh. còn phải cho hắn làm ngũ, khan quảng cổ cùng bao tay. Nếu không thật sự muốn tới không kịp, nơi này mùa đông, thật là gặp quỷ lanh chết. A lê, ta có chút việc, khả năng muốn hai ba thiên tài có thể trở về, ngươi ngoan ngoan ở nhà chờ ta hảo sao. Cậu hùng dối tay ôm ôm Tô Lê. ân, ta sẽ. Tô Lê tuy rằng không biết hắn vì cái gì ra cửa muốn thời gian dài như vậy, cảm thấy hắn có một số việc gạt chính mình, nhưng nàng cũng không có đi truy cứu. Rốt cuộc ai đều sẽ có một số việc, không nghĩ làm người biết đến, bao gồm chính mình. Chỉ cần hắn ở đi phía trước, có thể thẳng thắn đem này đó nói cho chính mình liền thành. Kỳ thật liền tính là không nói, cũng không có gì quan hệ. Bà ngoại, A Lê sợ lãnh. Đến lúc đó ngươi ở trong phòng thêm một ít than tuổi đừng làm cho nàng bị cảm lạnh. Muốn thật sự không được, còn phải phiền thoái bà ngoại đi ta phòng trụ. Tô Lê mấy ngày nay có đôi khi nửa đêm chân sẽ rút gần. Còn phải người nhìn. Bà ngoại nói thai phụ chân sẽ rút gân bình thường, nhưng cũng không phải lúc này. Xem ra A Lê thân mình vẫn là có chút nhược đến nhiều hơn bổ một bổ mới được. Hảo, bà ngoại đã biết. Ngươi một người ra cửa nhiều tiểu tâm một chút, quần áo nhiều xuyên một chút, trên người mang bạc sao. Lưu Lâm thì biết, cầu hùng lần này ra cửa, nghĩ đến là xem phòng ở đi. Mang theo, bà ngoại yên tâm đi. A Lê liền làm ơn ngươi. Cậu hung dứt lời, túi đầu hôn hôn tô lê cái chán, xoay người rời đi. Nhìn tướng công rời đi bóng dáng, tô lê tâm, có chút nắm đau. Không biết vì sao, giống như cảm thấy hắn muốn vừa đi không trở về cảm giác. Cầu hung nhìn rất nhiều địa phương, chuyển động vài vòng, như thế nào cũng chưa nhìn đến vừa lòng phòng ở rơi vào đường cùng, đi vào người môi giới, nhìn xem bên trong hay không có chút tốt địa phương. Xin hỏi khách quan có cái gì yêu cầu? nơi này không chúng ta làm không được chỉ có ngươi không thể tưởng được một cái người môi giới đi tới đối với cầu hùng vô vô bộ ngực lớn tiếng nói ta muốn mua cái phòng ở không cần bao lớn chỉ cần có 3 năm gian phòng một cái thính đường trong nhà có một ngụm giếng nước có cái hồ dưỡng gia súc địa phương như vậy phòng ở đại khái yêu cầu bao nhiêu tiền không biết khách quan ngươi yêu cầu chính là cỏ tranh phòng thổ phôi phòng vẫn là ngói đen phòng Muốn ở cái gì vị trí đâu? Người môi giới vừa nghe là muốn mua phòng, này đại sinh ý tới cửa, tức khắc ánh mắt sáng lên. Hiện tại sinh ý không hảo làm, từ đại hạn lũ lụt cùng luồng không khí lạnh sau, sinh ý liền xuống dốc không thanh. Rất nhiều nhân vi ăn uống, có thể sống sót, bán nhi bán nữ, bán điền bán phòng. Đây đều là muốn bán đi, rất ít có người sẽ lớn như vậy bút tích mua trở về. Phần 86. Ngõi đen phòng là nhiều ít bạc. thổ phôi phòng là nhiều ít bạc nay chấn phủ cận thôn trang có như vậy phòng ở sao có lời nói lại là nhiều ít bạc nay thổ phôi phòng nói tương đối tiện nghi một ít bởi vì hiện tại là vào đông hơn nữa đại thai qua đi sinh ý kinh tế đình trệ thổ phôi phòng dựa theo ngươi nói muốn 25 mươi lượng bạc có 6 gian phòng một cái thính đường có hai cái ra súc để một ngụm giếng nước trừ cái này ra chung quanh còn có một mẫu hồ hoa sen bất quá cái này địa phương ở Hà Hoa thôn, mặt khác ngói đen phòng nói là ở chúng ta Trấn Nha môn phủ phương tiện, nơi đó là năm gian phòng ở, một ngụm giếng nước, một cái thính đường. bất quá bởi vì vị trí tương đối hảo, lại là ngói đen phòng cái, bởi vậy chào giá tương đối cao một ít, yêu cầu 50 mươi lượng bạc. không biết khách quan ngươi yêu cầu cái nào, vẫn là nói yêu cầu đi đều nhìn một cái. đương nhiên, nếu không có nhất định phải năm gian phòng nói. Ta này còn có rất nhiều phòng nguyên, ngươi cũng có thể nhìn xem, ba bốn gian tương đối nhiều, ngươi cũng có thể suy xét. Cầu hùng nghĩ nghĩ vẫn là lắc đầu, nhất định phải năm gian mới được. Ba ngoại một gian, A Lê một gian, về sau bọn nhỏ còn muốn một gian. Nay liên tam gian, mặt khác đến tìm cái nha đầu tới làm việc nhà, lại tìm cái thành thật hàm hậu nam nhân trở về, hỗ trợ làm chút việc nặng mới thành. Đến nỗi kiêng ngói đen phòng nhưng thật ra có thể suy xét. Liền không biết cụ thể là thế nào. Rốt cuộc ở tại nha môn phụ cận vẫn là tương đối an toàn, đến nỗi hà hoa thôn kia, có điểm xa. Bất quá này đó đều yêu cầu xem qua lúc sau lại nói. A lê cấp kia 85 lượng bạc, đến lúc đó vẫn là còn cho hắn đi. Trong chốc lát đi bảo khánh tiền trang đem bạc đều lấy ra, đến lúc đó mang A lê lại đây một chuyến mới được. Đi trước nhìn xem ngói đen phòng đi cậu hùng nghĩ nghĩ liền nói. Mời theo ta tới. Thật là đại khách hàng, ha ha. Người môi giới mừng rỡ liền thái độ đều ân cần bà phần. Trước mắt người nam nhân này tuy rằng ăn mặc giống nhau, nhưng cả người khí thế liền không phải chính mình ngày thường nhìn đến những cái đó thôn dân có thể bằng được. Tô lê chán đến chết ngồi ở trong nhà, cầm điệu bộ này bên ngoài một cảnh một vật, về sau cái này có thể cấp tướng công mang đi, nếu là nhớ nhà, có thể nhìn một cái. Kỳ thật nàng cũng không phải rõ ràng, này đi đánh giặc nói. Rốt cuộc có thể hay không mang mấy thứ này. Nhưng luôn là giống làm điểm cái gì, chỉ có như vậy, mới có thể vớt phẳng chính mình nội tâm bất an. Thời gian qua thức mau, chỉ trước mắt một ngày cứ như vậy đi qua. Sáng sớm tô lê liền lên, đứng ở dưới mái hiên, nhìn chằm chằm nơi xa nhìn ra xa. Liền nóng trông chính mình tưởng người kia, có thể xuất hiện ở kia một đầu. Gió bác như cũ hô hô đại thổi tô lê nội tâm cũng nắm đến phát đau. Như thế nào còn không có trở về đâu? Không phải nói sẽ trở về mau sao? A lê, vào nhà đi, này bên ngoài gió lớn, lãnh. Nếu là cậu hùng trở về, nhìn đến ngươi đứng ở này, sẽ đau lòng. Ngắm lại bụng hài tử, ngươi cũng không thể cảm lạnh, biết không? Lưu Lâm Thị bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bà ngoại, tướng công như thế nào còn không có trở về đâu? Tô lê ngây ngốc quay đầu hỏi Lưu Lâm Thị. Nha đầu đốc. Không phải nói muốn ba bốn thiên sao, hôm nay mới là ngày hôm sau, đi thôi, về phòng đi. Lưu Lâm Thị sờ sờ cái chán của nàng, trong mắt tràn ngập chịu mến, hay nấy. Nguyên Lai like còn phải đợi một hai ngày à, nghe lời này tô lê ảm đạm mà tùy ý Lưu Lâm Thị nắm nàng vào nhà. Cầu hùng buôn ba hai ngày, lại nhìn nhiều mấy chỗ phòng ở, cũng chưa vừa lòng. Vốn dĩ kia ngói đen phòng là khá tốt, nhưng cũng là bởi vì quá tới gần nha môn, bên kia thẩm án. Vô án bản thanh âm cùng công đường thượng đủ loại thanh âm, an tinh thời điểm, có thể nghe rõ ràng. Hắn sợ như vậy không tốt, sẽ dọa đến tô lê, cũng sẽ dọa đến bọn nhỏ, suy nghĩ một chút vẫn là tính. Người môi giới nhìn cầu hùng nơi này không hài lòng, nơi đó không hài lòng, sắc mặt dần dần cũng có chút không hảo xuống dưới. Đi thôi, đi hà hòa thôn nhìn xem đi. Duy đọc cái kia lần đầu tiên chính mình nghe được phòng ở không đi nhìn, cũng thế, đi nhìn một cái đi. Tuy nói này có điểm xa, nhưng giống như A Lê hai cái cứu cứu đều là cái kia thôn, có lẽ sẽ có thể chiều ứng lẫn nhau. Bà ngoại gia kia hai cái cứu cứu người cũng đều là tốt, người một nhà đều không tồi. Nếu cái kia phòng ở không tồi, mua cũng thành. Bất quá vẫn là đến mua cái xe bò, không biết kia hà hoa thôn có hay không cái gì bà mụ cùng đại phu linh tinh, A Lê sinh sản khi yêu cầu. Người môi giới vừa nghe cậu hùng còn muốn tiếp tục xem phòng ở. Vẫn là hà hoa thôn cái kia, tức khác trên mặt lại lần nữa triển khai miệng cười. Kia phòng ở nói quý cũng thật quý, nói tiện nghi cũng rất tiện nghi. Rốt cuộc phòng ở có như vậy đại, có giếng, có da súc lều còn có một mẫu hồ hoa sen. Toàn bộ da kiến trúc diện tích hơn nữa chung quanh mà, cũng cũng một mẫu. Ở trước cửa cái loại này một miếng đất, vẫn là có thể. Tuy nói là thổ phôi phòng, nhưng nóc nhà cũng là hát nhà ngói, chỉnh thể mà nói, vẫn là không tồi. Cầu hung phía trước phía sau nhìn một vòng, rất là vừa lòng. Chủ yếu là đại môn kia có cái tường vây đem phòng ở kia một mẫu đất đều vòng lên, cửa kia còn có cái phòng nhỏ. Đến lúc đó có thể cấp làm việc nặng nam nhân trụ, bạch tiêm cùng hắc bạch nhưng thật ra có thể ở ở phòng ngủ chính cửa ngoại một cái tiểu cách gian, như vậy cũng có thể bảo hộ A Lê. Không biết thôn này có hay không đại phu cùng bà mụ linh tinh. Người môi giới tin tức so thường nhân muốn tới Quảng, Này đó hỏi hắn chuẩn là không sai. Có, nơi này có hai cái bà mụ, này chung quanh mấy cái thôn tức phụ sinh hài tử, cơ hồ đều là bọn họ đỡ đẻ. Ly cái này ra không xa một cái phòng ở, là từ đại phu ra, nơi này đều có, chính là đi chấn trên có điểm xa. Không đủ nếu là có xe ngựa hoặc là xe bò cũng tương đối phương tiện một ít. Cầu hùng sau khi nghe xong gật gật đầu, nếu này đó đều có, vậy yên tâm. Vậy nơi này đi, khá tốt. không biết chúng ta khi nào có thể làm thủ tục trong chốc lát còn phải đi xem những cái đó nha đầu gã sai vặt cũng mua hai cái tới Này xe bỏ cũng đến có cũng yêu cầu mua chính là không rõ ràng lắm nơi này được không mua đó là nay chỉ sợ đến chờ mai kia nay phòng chủ ta còn phải ước một chút như vậy đi ngươi hậu thiên lại đây chúng ta cùng đi nha môn xử lý sang tên người môi giới vừa nghe cậu hùng muốn nơi này liền cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy nói nơi này chịu thành không có ngói đen phòng tới nhiều, nhưng nơi này là nhất không hảo bán đi. Đều nắm ở trong tay vài tháng, dù sao cũng là một cái xa xôi sân thôn, ai sẽ hoa như vậy nhiều bạc mua một cái thổ phôi phòng. Nhưng hắn lại không biết, liền bởi vì cái này xa xôi sân thôn, này lúc trước bán đi ra, sau lại từ một mẫu hà hoa thôn phát triển trở thành ngàn khoảnh ruộng tốt địa chủ ra. Hảo! Đến lúc đó ta chờ ngươi tin tức. Đúng rồi, ngươi giúp ta hỏi một chút, gần nhất có hay không muốn bán ưu tốt nhất là một con trắng ưu lão Ngưu liền không cần cho ta nói. Mặt khác nha đầu cùng gã sai vật ta khả năng đều sẽ muốn, ngươi cũng muốn ta nhìn một cái đi, bất quá muốn thành thật an phận điểm. Đừng mang này đó xảo quyệt tới, nhà của chúng ta ăn tiêu không dậy nổi. Cầu hung nói lời này thời điểm, ánh mắt sắp bén. Chút nào nhìn không ra là ngày thường kia hàm hậu thành thật nam nhân. Là, là, ta biết. Khách điếm hậu thiên giữa trưa ngài tùy thời lại đây, ta chờ ngài đã đến. Người môi giới nghe xong, không chỉ có không tức giận, ngược lại rất là vui vẻ. Phong ở rốt cuộc xem trọng, cậu hùng tâm cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn đỉnh đầu lại lần nữa phiêu khởi bông tuyết, mày nhăn lại, hướng tới lê hoa thôn bước nhanh mà đi. a lê chắc là tưởng chính mình đi. Ngày hôm qua buổi sáng vừa ra đi, lúc này trở về, chỉ sợ thiên đã đen, bất quá A Lê hẳn là sẽ thật cao hứng nhìn đến chính mình mới là. Nghĩ đến Tô Lê, cậu hùng cả người ấm áp, dưới chân tuyết bùn lộ chút nào ngăn cản không được, hắn về nhà tâm. A Lê công đạo đồ vật cũng chưa mua, cũng không quan hệ. Hậu thiên còn muốn cùng A Lê cùng đi chân trên, đến lúc đó làm A Lê đồng dấu. Phong ở viết ở A Lê danh nghĩa. về sau liền tính chính mình kia đại bá linh tinh áo cũng không tế với sự vừa qua khỏi giờ dậu tô lê nhìn còn ở phiêu tuyết đêm tối sâu kín mà thở dài một hơi chuẩn bị rửa mặt đi ngủ là lúc đột nhiên nghe được bạch tiêm cùng hắc bối phát ra làm nũng thanh âm vội vàng bước nhanh mà ra tuy rằng nhìn không thấy có người nhưng thuộc về cầu hùng có thể cho dư ấm áp cảm đã sớm hướng nàng đánh út lại tướng công nha đầu ngốc này bên ngoài lạnh lẽo nhanh lên vào nhà Ta đi phòng bếp uống điểm nước ấm, đi hàng khí, ở về phòng tìm ngươi. Cầu hùng nhìn đến chính mình phòng dưới mái hiên, A Lê ăn mặc áo đơn đứng ở kia, vốn định tiến lên ôm lấy nàng. Nhưng nhìn nhìn chính mình một thân hạt khí, liền xoay người chiều phòng bếp đi đến. Cầu hùng đã trở lại. Lưu Lâm Thị nghe được ngoài cửa thanh âm, cũng đi theo mở cửa, ra tiếng dò hỏi. Bà ngoại, đã trở lại. Ngươi về phòng nghỉ đi thôi, ta uống điểm nước ấm ấm áp thân mình thì tốt rồi. Cầu hùng hướng về phía Lưu Lâm Thị phương hướng, gật gật đầu. Ngươi cái lúc này trở về khẳng định ăn cơm đi. Bà ngoại nấu cơm cho ngươi đi, đừng ngây ngốc đói bụng chính mình. A lê, ngươi về trước phòng quần áo xuyên nhiều điểm, đừng ra tới. Đừng tưởng rằng phòng trong có điểm than hỏa liền xuyên như vậy điểm. Ngoan, nghe lời điểm. Lưu Lâm Thị nói xong, liền ăn mặc quần áo, đi ra. Bà ngoại, ngươi không cần ra tới, ta chính mình đi lộng liền hảo. Cầu hùng có chút bất đắc dĩ nhìn xuất hiện ở trong phòng bếp bà ngoại. Tuy nói thời gian còn không quá muộn, nhưng hôm nay hấp mò, bên ngoài lại rơi xuống đại tuyết, gió bác hô hô quát, lãnh khẩn. Ngươi chờ, bà ngoại cho ngươi chủ viết mì sợi, ngươi trước tạm chấp nhận ăn một chút. A Lê còn ở phòng chờ ngươi đâu, đừng làm cho kia nha đầu ra tới. Cầu hùng nghe xong, gật gật đầu. Nha đầu này còn có mang, như vậy hạt nhảy nhót, thật là lệnh người nhọc lòng. Tô lê mới vừa mặc tốt quần áo nhìn đến cầu hùng tiến vào tiến lên ôm lấy cầu hùng tướng công ta rất nhớ ngươi nay đều còn không có rời đi chính mình liền bắt đầu suy nghĩ tô lê không biết kế tiếp rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ khả năng bởi vì mang thai duyên cớ hiện tại càng ngày càng cảm tính càng ngày càng ỷ lại với hắn ta cũng tưởng ngươi hảo hảo đãi ở trong phòng đừng đi ra ngoài bên ngoài lánh hoảng cầu hùng mở ra đôi tay Đem tô lê ôm vào trong ngực, cảm thụ nàng bụng cổ ra kia một khối, kề sắt chính mình. Phản phất cảm nhận được, hắn bọn nhỏ, cũng đang gắt gao mà ôm chính mình cái này cha. Trong lòng thực thỏa mãn, hắn thế giới, liền tại đây. Vì thế giới này, hắn nhất định phải khởi động một mảnh thiên. A lê, ngươi về trước trên giường nằm, ta còn có việc cùng ngươi nói. Cầu hùng bế lên tô lê, hướng mép giường biên đi đến. Tô lê có chút nghi hoặc, làm sao vậy? Chẳng lẽ là muốn cùng chính mình nói nói chuyện của hắn, cũng hoặc là, đúng rồi, hắn nói muốn mua phòng ở. tướng công, ta muốn bố gì đó, chưa cho ta mua trở về sao. Cái kia phòng ở là lấy lòng vẫn là cái gì. Ở nơi nào, có bao nhiêu đại đâu. cầu hùng biết như vậy nha đầu thông minh, không nghĩ tới nàng cư nhiên đoán được chính mình muốn cùng nàng nói cái gì. Ân, là nhìn chúng, chỉ là còn không có mua. Lưu Lâm Thị bưng một chén mì vào cửa thời điểm, nghe được như vậy một câu. Vội vàng đánh gãy, ăn cơm trước, đang nói chuyện. A lê ngươi đừng có gấp, dù sao trong chốc lát đều sẽ nói. Trước làm cầu hùng ăn cơm đi. Thướng công, ăn cơm trước đi, trong chốc lát chúng ta lại nói. tô lê giờ phút này mới phản ứng lại đây. Phòng trong ăn cầu hùng ăn mì sợi thanh âm, thực ăn tĩnh, Lưu Lâm Thị chính cầm chính mình theo thừa tự cấp tiểu nhục bao nhóm vá áo. Tô Lê dẫn theo bút, ở họa cầu Hùng nhất cử nhất động. Không bao lâu, chỉ thấy Tô Lê cao mày, tướng công, ăn quá nóng nảy. Nhớ do đã nói với ngươi, ăn cơm muốn chậm một chút đối thân thể mới hảo. Ăn đến như vậy cấp làm cái gì, lại không ai đoạt. Nay đến buổi tối vạn nhất nếu là tiêu hóa bất lương, làm sao bây giờ? Hảo! Không bao lâu cầu Hùng đã ăn xong mì sợi, đem chén đua bông, lưu lâm thị liền tới đây thu thập chuẩn bị đi tẩy. Bà ngoại, ngươi chờ một chút, ngươi cũng rất một lát đi. cầu Hùng giữ chặt lưu lâm thị tay, ý bảo nàng ngồi xuống. Lưu lâm thị vốn là cố ý tránh đi, nhưng nghe đến hắn nói như vậy, liền cũng đi theo ngồi xuống. Phần 87 Ta đâu, mấy ngày nay nhìn có vài chỗ phòng ở, có ngói đen phòng, thổ phôi phòng. Có chân trên, có quanh thân thôn xóm. Nhưng cuối cùng lại nhìn chúng bà ngoại ra kia buồn một cái nhà ở. Này người môi giới nói muốn hậu thiên đi giao phòng, á lê ngươi hậu thiên bồi ta cùng đi đi. Ta nghĩ, chính mình đi rồi, ngươi phải có người chiếu cố, bà ngoại tuổi lớn, tổng không thể quá mức mệt nhọc. Đến lúc đó muốn mua một cái nha đầu, mua một cái làm việc nặng. nay thiêm văn khế cầm cố, ta không yên tâm, đến lúc đó chúng ta liền mua văn tự bán đức. Bất quá cái này xem người phương diện, đến lúc đó khả năng yêu cầu bà ngoại hỗ trợ. Này hà hoa thôn nhà ở tổng cộng có khá khít, một cái là chúng ta phòng ngủ chính, một cái bà ngoại trụ, một cái về sau bọn nhỏ trụ, dư lại hai kiện, một cái nha đầu trụ, một cái khác đường phòng trò khách dùng. Đến nỗi làm việc nặng, ở cửa kia có cái phòng nhỏ, có thể dùng. Chờ về sau nếu là trong nhà lại có bạn, có thể đem quanh thân mà mua tới lại cái. Ta nhìn nhìn, kỳ thật chúng ta nhà ở cũng còn có thể, chung quanh đều là tường đây. Như vậy ít nhất ta an toàn thượng có thể yên tâm một chút. Mặt khác trong nhà có một ngụm giếng, như vậy các ngươi sinh hoạt cũng tương đối phương tiện. Ra cách này đại phu ra cũng tương đối gần, mà ta cũng hỏi thăm rõ ràng, này hà hoa thôn có hai cái bà mụ, đến lúc đó A-Lê-Mau sinh là lúc, bà ngoại ngươi có thể trước thời gian đem đại phu cùng bà mụ đều thỉnh về đến nhà đi. trừ bỏ cái này ở ngoài, về sau chúng ta liền cùng các cứu cứu một cái thôn. Bà ngoại ngươi về nhà cũng tương đối phương tiện. Trong nhà có chuyện gì, cùng cứu cứu ra, cũng có cái cho nhau chiều ứng. Lưu Lâm Thị vừa nghe, liền rõ ràng là ai nhà ở, liền hỏi một câu, là cái kia bên trong là thổ phôi phòng, bên ngoài tường vây dùng gạch xanh dựng nên tới phòng ở sao. Cầu hùng gật gật đầu. Nga, ta đây đã biết. Nguyên bản là chúng ta thôn một cái tú tải lao ra ra phòng ở, sau lại nghe nói phát đạt, cử ra hướng chấn chiến rác. Nếu là nhà bọn họ phòng ở, ta đây liền an tâm rồi. Bà ngoại, hậu thiên còn phải phiền toái ngươi cùng chúng ta đi chấn trên một chuyến, ta phải chọn lựa người. Đúng rồi bà ngoại, ta tưởng lộng một chiếc xe bò, đến lúc đó các ngươi đi ra ngoài sẽ phương tiện điểm. Chỉ là hiện tại ngư khẳng định là không hảo mua, ngươi làm cứu cứu giúp ta lưu ý một chút, nơi nào có bán. Lưu Lâm Thị sau khi nghe xong gật gật đầu, a lên này hoài hài tử, hành động lại là không tiện. Ấn nàng kia bướng bỉnh tính tình, muốn đi đâu, nói không chừng liền phải đi. Này có cái xe bỏ cũng phương tiện không ít. Bà ngoại, ta đi tẩy đi, một lát liền muốn rửa mặt, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Hôm nay quái lãnh, nhiều thêm chút than hỏa. Này đó than hỏa, sớm tại hạ mưa to kia đoạn thời gian, bà ngoại liền ở phòng trong tiêu hảo. Cũng may còn thiêu không ít, hẳn là đủ a lê dùng một cái mùa đông. Lưu Lâm Thị dặn dò Tô Lê sớm một chút nghỉ tạm lúc sau, liền xoay người đi trở về. Cầu Hùng về phòng lá lúc, nhìn đến Tô Lê còn cầm bút, tiếp tục vẽ tranh, đảo cũng chưa nói cái gì. Chính mình có thể minh bạch hắn tâm, cũng như chính mình giờ phút này tâm tình giống nhau. Thương công! Tô Lê họa xong phơi khô lúc sau, thật cẩn thận gấp lên. Này đó họa, về sau phải cho tiểu nhục bao nhóm xem. Hiện tại nàng trừ bỏ ký lục trước kia đồ vật. Chính là họa cầu hùng họa. Mỗi quá một ngày, nàng liền thở dài một lần, khoảng cách tướng công đi thời gian, lại đoạn một ngày. Ban đêm, cậu hùng nhìn nằm ở trong ngực người, nhẹ nhàng mà gọi một tiếng, A lê, ân chuyện gì? Lộng nàng thanh âm tổng, cậu hùng không khó đoán ra, như vậy nha đầu có chút mệt nhọc. Nhưng nên nói nói, vẫn là muốn nói, A lê, ta tưởng cùng ngươi nói rõ ràng. Nguyên bản khốn đốn tô lê, nghe được lời này. Đột nhiên một cái cơ linh, nói cái gì? A lê, ta còn có một ít tài sản. Ban đầu ta săn thú thời điểm, đã cứu một người. Tuy rằng ta cũng không biết hắn là cái gì thân phận, nhưng ta biết hắn rất có bối cảnh. Khi đó hắn cho ta 50 lượng bạc, cùng lăng tiêu thành một cái phòng ở, làm báo đáp. Mấy năm nay, chúng ta thường xuyên có liên hệ, tháng trước, hắn liền cùng ta để qua muốn đi thỏng quân, ta không đồng ý nhưng là ta cũng không nói cho hắn. ta đón dâu sinh con. Ta tưởng lần này sự tình, có phải hay không cùng hắn có quan hệ. A lê, kỳ thật ta cũng nghĩ ra đi rèn luyện một phen. ta hiện tại còn không có năng lực cho các ngươi khởi động một mảnh thiên. Ta tưởng chứng minh chính mình là có thể, nhưng là ta không yên lòng ngươi cùng bọn nhỏ. Ta kia 52, tồn tại bảo khánh tiền trang, chờ hậu tiên, ta lấy ra, dùng kia tiền mua mua đồ vật. A lê, mua hà hoa thôn cái kia phòng ở. Yêu cầu 252, mua nha hoàn gì đó, ta phỏng chừng một chút, Văn tự bán đức nói, hai người khả năng cũng yêu cầu 10 lượng. Mặt khác này mua như cùng xe bò, hơn nữa trong nhà thêm đồ vật, khả năng này 50 lượng liền không có. Người kia bạc lưu trữ, vạn nhất trong nhà có cái cái gì, còn có thể khẩn cấp dùng. Chỉ là ta còn nghĩ cho ngươi mua vài mẫu điển, ngẫm lại vẫn là thôi đi, đến lúc đó chính ngươi nhìn mua đi. Nay ngày mùa đông, cũng không hả mua. Phóng kia nhàn dối. Đúng rồi A Lê, kia lăng tiêu thành phòng ở khế đất, liền ở ta cho ngươi cái kia hộp. Ngươi nếu là có rảnh, có thể đi bên kia nhìn xem. Thanh Dương Đại ca nói, bên kia trong phòng có người cố định cấp quét tước, chỉ cần tưởng trụ qua đi, tùy thời đều có thể trụ. tô Lê nghe cậu Hùng nói, nói không giật mình đó là giả. Hợp lại kỳ thật nàng cái này tướng công, kỳ thật là rất có tiền người. Chư bỏ nguyên bản mua chính mình 15 lượng bạc là chính hắn kiếm, còn có hắn cha mẹ. kia bảo Khánh Tiền Trang còn có 50 lượng bạc, phải biết rằng như vậy nhiều bạc, sớm đã đủ bọn họ ở nông thôn ổn định vững chắc đủ đời trước. Chư bỏ cái này, còn có Lăng Tiêu Thành có phòng ở, bên kia phòng ở nói vậy cũng không tiện nghi đi. Xem ra đến lúc đó có thời gian có thể đi nhìn xem, thị sát một chút sản nghiệp của chính mình. Chỉ là hắn nhận thức cái kia cái gì thanh dương đại ca. Rốt cuộc là người nào? Chính mình trước nay không nghe hắn nhắc tới quá. Hay là lần này sự tình, chính là người này ở sau lưng làm cho sao? Tướng công, vậy ngươi đi đánh giặc, có phải hay không cũng là hắn làm cho. Chúng ta đi cầu hắn, làm ngươi không cần đi được không? Tô Lê vẻ mặt vội vàng nhìn cầu hùng. Kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng, rốt cuộc có phải hay không hắn, chỉ là cảm giác có điểm giống. Rốt cuộc một tháng năm. Hắn liền cùng ta nói rồi, muốn cho ta thượng chiến trường sự tình, lúc ấy ta là không đồng ý hắn khả năng cho rằng con ta nữ tình trường, cho nên mới ra này hạ sách. Nếu không như thế nào giải thích, rõ ràng không có ta, lại muốn ta đi đâu. Cậu hùng như thế nào đều tưởng không ra, chính mình vì sao phải đi. Nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ thanh dương đại ca, liền không có những người khác. Nghe thế tô lê cũng không có yên lòng. Hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra còn không phải rất rõ ràng. Bất quá nàng cũng cảm thấy là cái kia cái gì thanh dương người khả năng tính khá lớn. Nếu là hắn nói, kia tướng công đi phát run, hẳn là sẽ hảo rất nhiều. Kia bọn họ kỳ thật có thể thư từ qua lại đi. Tướng công, chúng ta có thể hay không trước tiên xác định là ai một hai phải ngươi đi không thể sao? tô lê nghi hoặc hỏi. Cái này ta thật đúng là không biết. Bất quá a lê ngươi yên tâm. Ta sẽ làm người lại đây bảo hộ ngươi. Ngươi một người tại đây, ta thật sự là không yên tâm, ngươi phải chờ ta biết không. Ta nhất định sẽ trở về, hơn nữa thực mau. Cứ như vậy, hai vợ chồng nói một đêm nói. Thiên mông lung sáng, ngoài phòng gió bắc càng quát càng vang, hô hô có chút dòa người. tô lê rụt rụt đầu, không dám đem cánh tay vừa tới. Đãi cổ hùng hướng chậu than tăng thêm một ít than lúc sau, phòng trong lại lần nữa ấm áp lên. Nàng mới bắt đầu dây rùa lên. A Lê, hôm nay không có việc gì, ngươi nhiều nằm sẽ, ta đi xem bà ngoại còn thức không. Ngày hôm qua nàng mới ngủ như vậy một hồi, hiện tại khởi sớm như vậy làm cái gì. Không có việc gì, này muốn nhiều hơn đi lại, ở không đi một chút, đến lúc đó muốn béo đã chết. Này bụng như thế nào liền càng lúc càng lớn, nhìn sầu người, nhưng có vui mừng. Đại biểu trong bụng tiểu nhục bao thực khỏe mạnh, nơi này có hai đứa nhỏ, Ha, ha. Sau khi ăn xong, cậu hùng nhìn kêu buồn Hoàng Văn Tuấn đưa kêu binh sách, tô lê ký lục này chính mình sự tình, Lưu Lâm Thị ở một bên theo thùa, bạch tiêm cùng hắc bối quỷ dạp trên mặt đất nửa hít mắt, thời gian chậm rãi tại đây ấm áp chung vượt qua. Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến một cái kêu to thanh, tô lê ở nhà sao. Nghe thế thanh âm, tô lê cao mẩy, này hình như là kêu Hoàng Lý Thị thanh âm. Nay ngày mùa đông, lại như vậy lánh. Đặc biệt là chính mình này vẫn là ở trên núi, nàng tới làm cái gì đâu. A lê, ngươi đừng đi ra ngoài, ta đi xem liền tới. Cầu hung khoác quần áo ở cửa nói một tiếng, thím vào đi. Dù sao là rào tre, lại không có cửa đâu, không cần chính mình quan. Hoàng Lý Thị nghe được thanh âm, tức khắc ha xuống tay, đi đến. Không biết khi nào, Lưu Lâm Thị dẫn theo một hồ nước gấm lại đây, đổ một chén, uống điểm nước cấm đi, ấm áp thân mình đi. Hôm nay quái lánh, Hoàng Lý Thị uống xong nước ấm, đại thân mình ấm áp một chút sau, có chút ngượng ngùng hỏi tô lê, tô lê nha đầu, hôm nay thím tới là tưởng cùng ngươi mua kia rượu nho. Kỳ thật nàng cũng không biết tô lê ra này rượu nhiều hay không, nhưng nghĩ đến lần trước kia rượu sắc thật hảo uống, hơn nữa nhà mình nha đầu lại muốn bắt đi tạo ân tình, chỉ có thể ra mặt dạy tới. Này, trong nhà là có, bất quá không nhiều lắm. Thím cũng đừng cùng ta nói cái gì mua không mua, không biết thím muốn nhiều ít, ta nhìn xem có thể hay không đều một ít cho ngươi. Cái này rượu nho chính mình muốn lưu trữ, chờ tướng công sau khi trở về, cùng nhau uống. Vốn dĩ liền nhưỡng không nhiều lắm, nếu nàng muốn nhiều nói, kia liền từ bỏ. Ha ha, kỳ thật ta cũng không biết. Chính là nhà ta kia nha đầu đi, nàng không phải sắp thành thân sao. Nghĩ này rượu hạ uống, liền tới cùng các ngươi mua một ít. Đưa cho nàng kia tương lai công công. Ngươi cũng biết, kia phạm đại nhân, cái gì ăn ngon không ăn qua. Này không rượu sắc thật chưa thấy qua, cũng không uống qua. Cho nên liền. Tô lê nhìn Hoàng Lý Thị trắng ra, cũng cười cười. Xem ra này Hoàng Nhã Mai có thể so kia tô nhiên sẽ làm người nhiều. Này tô nhiên nếu cùng Hoàng Nhã Mai đâu nói, khẳng định sẽ chết thực thảm. Thím, bất quá chỉ có thể cho ngươi lần trước cấp một nửa. Bởi vì đây là lần đầu tiên làm, tiêu trái cây lượng không nhiều lắm, hơn nữa vẫn luôn thất bại, sở thừa không nhiều lắm. Hoàng Lý Thị có chút xấu hổ, người này ra lần trước đưa cho chính mình, hôm nay còn ra mặt dày tới mua, nhưng kỳ thật trong lòng cũng minh bạch, bọn họ là sẽ không thật sự thu chính mình bạc, quả nhiên. Ai? Như vậy thông thấu hải tử, không phải nhà mình con dâu, thật sự đáng tiếc. Kia như thế nào không biết xấu hổ đâu, ngươi liền thu chút bạc đi. Ngươi xem ngươi này cũng lớn bụng. Hoàng Lý Thị nói còn chưa nói xong, đã bị Tô Lê tính toán, thêm chớ có cùng ta khách khí. Vốn chính là nhà mình làm, không cần cái gì bạc đồ vật, còn muốn thu ngươi tiền, này liền không thể nào nói nổi. Nói nữa, này nhã mai mội tử thành thân, ta còn không biết đưa cái gì đâu, vừa lúc, vậy đương đưa cái này đi, còn thỉnh nhã mai mội tử đến lúc đó chớ có ghét bỏ mới là. Tô Lê biết chính mình chỉ có nói như vậy, bọn họ mới có thể nhận lấy. Bất quá cũng xác thật, chỉ sợ chờ Hoàng Nhã Mai thành thân khi, chính mình sớm đã dọn cách nơi này. Như thế nào sẽ ghét bỏ, đây chính là thứ tốt, tin tưởng Nhã Mai sẽ thật cao hứng. Hoàng Lý Thị trong lòng hiểu rõ, đương nhiên biết Tô lên nói như vậy, là vì làm chính mình thư thái, giảm bất chính mình xấu hổ chi tình. Thướng công, người đi lấy chút đi. Ta cùng bà ngoại tại đây, cùng thím nói một lát lời nói. Lần đó trở về, Sắc thật hái được không nhiều lắm quả nho, liền tính sau lại lại đi trích cũng không có nhiều ít. bởi vậy tô lê nói nhưỡng không nhiều lắm cũng là thật sự. xem ra chờ đến tân gia bên kia, nhìn xem kia thổ địa thích không thích hợp loại quả nho, đại đầu xuân khi lại đem bên này cây sơn trà cũng đào qua đi. hảo. cầu hùng xoay người trừ bỏ nhà ở. tô lê, ngươi này bụng so thượng vài lần nhìn đến, muốn lớn rất nhiều đi. hoàng lý thị muốn duỗi tay sờ một chút. Nhưng biết có chút người sẽ cố kỵ, bởi vậy cũng không dối tay sờ soạn. Ân, hiện tại hơn 3 tháng, nơi này là hai đứa nhỏ, ha ha. Cho nên muốn so thường nhân đại. Thô lê vẻ mặt từ ái sờ sờ bụng. Nghĩ đến trong nhà vị kia, đến bây giờ bụng liền cái động tĩnh đều không có. Hoàng Lý Thị trong lòng đối nàng càng thêm bất mãn lên. Tuy nói đến bây giờ mới mau hai tháng thôi. Phần 88 Liên tính hiện tại hiểu chuyện. Ngoan ngoán lại có thể nào? Bụng nếu là không biết cố gắng, xem chính mình không lan lộn nàng một phen. Lúc này ở nhà phách xài lửa đốt than tô lê, thình lình đánh một cái hát xì. Tô ra. Nương, rốt cuộc thế nào, nhật tử tuyển hảo sao? Nay cũng mau tiếp cận cuối năm, nên chuẩn bị đồ vật, đều đến chuẩn bị. Tô hảo không kiên nhẫn hỏi chính mình nương. Mấy ngày trước liền nói, muốn cùng tiểu thúy thành thân. Nề hà trong nhà đến bây giờ một chút động tĩnh cũng không có. Này tính cái gì? Là không tiếng động kháng nghị sao? Còn không có, nay tiểu thúy sinh thần bát tự còn không có cấp đến ta, ta như thế nào đi xem nhật tử a ngươi cái này đều ta làm nói, cũng đến cho ta sinh thần bát tự mới là. Tô Lưu Thị vẻ mặt tức giận, chẳng lẽ thật sự muốn một cái nha hoàn làm con dâu sao? Này nói ra đi, đều mất mặt. Không biết nhiên nhi hiện tại thế nào? Từ mấy ngày trước trở về lúc sau, không còn có tin tức. Nàng, có phải hay không ở sinh chính minh khí? Tô Hào sửng sốt, giống như chính mình thật đúng là chính là đã quên hỏi tiểu thúy sinh thần bát tự. Kia nương ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút. Tô Hào dứt lời, xoay người vào tiểu thúy hiện tại đã nhà ở. Ngươi thật sự muốn cho bọn họ thành thân. Tô Thanh Sụ Mặt, chất vấn Tô Lưu Thị. Không cho bọn họ thành thân. Chẳng lẽ nhìn nhi tử cùng chúng ta càng ngày càng xa cách sao? Đừng quên, chúng ta chỉ có một nhi tử. Ngươi không hiếm lạ hắn, ta hiếm lạ. Ta liền cân nhắc, đến lúc đó lại làm hắn cưới một cái thê tử, này nha hoàn nhiều nhất chỉ có thể làm bình thê. Tô Lưu Thị đem ý nghĩ của chính mình nói ra, tô thanh trầm mặc không thôi. Nhưng tưởng tượng đến nếu tô hảo thành thân nói, kia tô lên là có thể tới tham gia. Bất quá này cậu Hùng cũng không bao lâu muốn đi. Đến lúc đó chính mình là có thể quang minh chính đại tiếp nàng về đến nhà, hoặc là chính mình đi theo nàng, trụ đến trên núi. Chỉ là hắn không biết, đột nhiên có một ngày, tô lê lặng yên không một tiếng động rời đi cái kia ra. Chính ngươi nhìn làm đi, ném xuống những lời này, xoay người đi ra ngoài. Tô lưu thị nhìn tướng công, thở dài một hơi, ngay sau đó lại nghĩ đến, ít nhất so với mười mấy năm trước hắn, muốn tới tốt đều, chính mình còn ở hy vọng xa vời cái gì đâu. Tô hào hoan thiên hỉ địa trở lại nguyên bản tô nhiên phòng nhìn ở an tĩnh thêu áo cưới tiểu thúy tiến lên nhẹ ôm chặt nàng tiểu thúy ngươi sinh thần bát tự là nhiều ít ta nương muốn tìm người hợp bát tự tuyển nhật tử tiểu thúy có chút phản ứng không kịp nhìn nhìn tô hào nhìn thấy hắn gật gật đầu ở xác nhận đây là thật sự xem ra cái kia tô lưu thị là nhận đồng chính mình không uổng phí mấy ngày nay ở cái này ra làm trâu làm ngựa hầu hạ bọn họ tô đại ca Ta cũng không biết chính mình cái kia là cái gì năm, ta chỉ biết năm nay 16 tuổi, sinh nhật là tháng riêng sơ 6 giờ dậu sinh. Hảo, có này đó là đủ rồi. Ngươi an tĩnh là ngươi cô dâu mới đi, ta đi cùng nương nói. Tô hảo tưởng tượng đến liền phải thanh thân, trong lòng liền nhịn không được nhảy nhót. Hoàng gia. Nương, ngươi nói đây là tô lê tặng không chúng ta. Hoàng nhã mai nhìn trước mắt một tiểu cái bình liền. nữ mang trầm tư nhìn chính mình nương. đúng vậy, kia hải tử sợ ta ngạnh phải cho bạc, liền nói ngươi cũng mau thành thân, vừa vặn không biết đưa cái gì lễ vật, liền cho cái này, hy vọng ngươi chớ có ghét bỏ. tolea, thật là cái hảo cô nương, đáng tiếc đại ca ngươi không cái kia phúc khí. nay vừa vào cửa liền có hải tử, vẫn là cái song sinh từ đâu. bất quá nhà bọn họ rượu nhưỡng không nhiều lắm, cho nên cũng chỉ có thể cấp nhiều như vậy. Ngươi nếu là cảm thấy thiếu, quay đầu lại nương đem trong nhà dư lại, đều đảo đi vào. Làm đại ca ngươi, lấy ngươi danh nghĩa đưa cho Vĩ Văn, làm hắn đưa cho hắn cha. Hoàng Nhã Mai cảm thấy hà tất bên kia phiền thoái, trực tiếp đưa cho công công không phải hảo, ngay sau đó đầu góc vừa chuyển, tức khắc liền minh bạch. Nương làm như vậy, chỉ là phải bị một tay, làm Vĩ Văn cảm thấy chính mình sẽ hảo hảo hiếu thuận cha mẹ chồng chính là... ngoài cửa trải qua tô nhiên nghe được phòng trong bà bà thanh âm liền dừng lại vừa vặn nghe được nàng nói tô lê là song sinh tử lại nhắc tới tuấn ca ca tức khắc khi xong quyền nắm chặt cái này đáng chết lão thái bà chẳng lẽ chính mình mấy ngày nay biểu hiện còn chưa đủ sao kia tô lê đều thành thân mang thai kia cẩu hùng là muốn đi đánh giặc không sai nhưng nhân ra liền hài tử đều có chẳng lẽ nàng còn muốn tới cấp tuấn ca ca sao nàng đương nàng tô nhiên là người nào Đáng chết lao thái bà. Ngươi muốn dùng kia rượu đi giúp tiểu cô lấy lòng kia phạm đại nhân sao? Đừng có nằm mộng. Liên tưởng tô nhiên nghĩ như thế nào đi phá hư là lúc, nghe được hoàng nhã mai nói, nương, về sau cái này ra phải hảo hảo sinh hoạt đi. Kia tô nhiên không lăn lột, ngươi cũng chớ có cha tấn nàng. Gần nhất mấy ngày xem thành thật không ít, nghĩ đến cũng là nhận rõ sự thật, sửa lại. Hoàng Lý Thị thở dài một hơi, nàng có từng không nghĩ đâu. Chỉ là khó a hài tử hắn cha thường xuyên nói một lời, giang thượng dễ đổi, bản tính khó rời. Dùng thông tục nói tới nói, chính là cậu không đổi được can phân. Cho nên muốn chính mình tin tưởng, vẫn là kiếp sau đi. Hảo, không nói này đó, ngươi hảo hảo chuẩn bị chính mình đồ vật, này rượu, ngươi nghe nghe, nhiều hương. Hoàng Lý Thị nghe rượu hương, liền tưởng nếm một ngụm. Lần đầu nghe được tiểu cô vì chính mình nói chuyện, tự nhiên nội tâm là cảm động. Tuy rằng cái này tiểu cô ngày thường đối chính mình tức giận, nhưng chính mình không có làm đồ tốt, bao gồm quần áo, rửa chén linh tinh, cuối cùng đều là tiểu cô giúp chính mình thu thập. Tuy nói nàng sắc mặt khó coi, cũng nói chính mình. Xem ngầm nghe được tiểu cô vì chính mình nói tốt hư, lại thật sự rất là cảm động. Tính, cái kia rượu liền không phá hỏng rồi. Chính mình đã không có một cái hạnh phúc nhà chồng, tiểu cô kỳ thật cũng rất không kém, chỉ mong đến lúc đó. Nàng có thể so sánh chính mình hạnh phúc. Hoàng nhã mai không biết, bởi vì chính mình trong lúc vô ý một câu cứu lại nàng hôn nhân, nàng tương lai hạnh phúc. Ngoài phong tuyết, còn ở tiếp tục bay, trên mặt đất đã là thật dày một tầng tuyết, chân dẫm đi xuống, sẽ người nghịch ngợm rung động. Cầu hung ôm tô lê, bên cạnh đi theo lưu lâm thị, hướng trấn trên đi đến. Hôm nay đã tới rồi cùng kia người môi giới ước định ngày. Chỉ là này tuyết thực sự đại, Liên quan bạch tiêm cùng hắc bạch đều không muốn ra cửa. Người người môi giới, mẹ mình nhìn đến cầu hùng tới kia một khắc, vui sướng không thôi. Vốn tưởng rằng lớn như vậy tuyết là sẽ không tới, không nghĩ tới cái này khách quan vẫn là rất giảng tín dụng Tới, hai vị hiện tại bên này lập cái thảo khế, trong chốc lát ta mang các ngươi đi nhà môn lập hồ sơ. Tô Lê nhìn đến mẹ mình, vội vàng ngăn trở vị này đại ca thỉnh chờ một lát, xin hỏi như thế nào xưng hô đâu kẻ hen họ Tào. Tào đại ca, là cái dạng này. Ta tướng công cùng ngươi đã nói, muốn mua nha đầu cùng thô xử người đi. Ngươi có thể hay không chờ một lát một chút, ta trước xem người đâu. Cái kia quá thảo khế mau. Chúng ta tuyển hảo, ở bên nhau đi nha, môn lập hồ sơ đi. Lê hoa thôn kia tú tài hiển nhiên là nhận thức lưu lâm thị, lúc này hai người đã ở một bên trò chuyện lên. Tô lê hô một tiếng, bà ngoại, chúng ta trước tuyển một chút người đi. Ngươi giúp ta tuyển một chút. Chuyện này đã sớm cùng bà ngoại nói qua, hôm nay làm bà ngoại tới, chủ yếu cũng là mục đích này. Hảo liệt, ngươi tử từ ta, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Lưu Lâm Thị lớn tiếng lên tiếng, ngay sau đó quay đầu lại đối với kia Lý Tú Tài nói như vậy một câu. Trước mắt chiếm 10 cái nữ, 10 cái nam. Những người này, đều là 10 tuổi đến 30 tuổi. Tô Lê nhìn kỹ qua đi, có chút đã ở trong lòng nàng bị đào thải. Lưu Lâm thị chọn lựa nữ, chủ yếu xem bọn họ mặc quần áo trang điểm, đôi mắt cùng với đôi tay. Nhìn móng tay có dơ bẩn, giống nhau loại bỏ, quần áo không sạch sẽ loại bỏ, trên người có mùi lạ loại bỏ, quá mức gầy yếu loại bỏ. Như thế này phiên xuống dưới, liền dư lại liền cái cô nương. Này hai cái cũng là tô lê sáng sớm liền nhìn chúng, cảm thấy không tồi. Một cái thoạt nhìn 11 tuổi, một cái có hai mươi mấy tuổi. Chỉ là đột nhiên Tô Lê không phải thực thích cái kia hai mươi mấy tuổi, nếu muốn hỏi vì sao, nàng sẽ nói, không ngừng cái này nữ ánh mắt. Giống như ở tính kế thứ gì, vừa thấy liền lệnh người chán ghét. Bà ngoại, liền cái này tiểu cô nương đi. Này tiểu cô nương vừa thấy chính là cái cơ linh. Nhưng mà chưa bị lựa chọn cái kia, lại dầm chân, ta có chỗ nào so ra kém cái này tiểu nha đầu. Vì sao ngươi tuyển nàng, không cần ta. Tô Lê bất đắc dĩ lắc đầu, Lưu Lâm Thị lại lên tiếng, liền hướng về phía ngươi hiện tại thái độ này, chúng ta liền không cần ngươi, minh bạch sao. Đương nhiên, Lưu Lâm Thị cũng là thấy được cái kia nữ ánh mắt, cho nên đương Tô Lê nói ra thời điểm, nàng cũng không có phản đối. Mẹ minh nhìn đến người đều tuyển hảo, đã kêu người đem còn thừa nữ kêu đi xuống. Tiếp theo là nam, lần này là làm bà ngoại cùng cậu hùng cùng nhau tuyển, cái này chính mình thật đúng là không hảo lựa chọn. Tô Lê nhìn trước mắt cái này thiên gầy yếu, nhưng ánh mắt quật cường, cả người thoạt nhìn cực độ dinh dưỡng bất lương tiểu nữ hoa hỏi, ngươi tên là gì? Ta không có tên, con thỉnh chủ nhân lấy một cái đi. Nhìn cái này lãnh nạo Hải tử, Tô Lê cười khẽ lắc đầu. Về sau ngươi đã kêu tiểu mầm đi. Nhà ngươi còn có cái gì người? vì sao ở chỗ này? Này đó Hải tử bối cảnh đều còn không có làm điều tra đâu. Tuy nói chính mình không phải cái gì đại phú đại quý nhà, người khác cũng sẽ không hám hại chính mình. Nhưng loại người này bối cảnh, vẫn là hiểu biết rõ ràng tương đối hảo. Nhà ta không có gì người, cha mẹ cùng muội muội đều ở thai nạn chung chết đi, liền dư lại ta cùng đệ đệ hai người. Nhìn cái kia tiểu nữ hoa, cắn môi, nói ra những lời này khi, tô lê rất là đau lòng. Như vậy tiểu, liền phải đánh mất cha mẹ, còn muốn mang theo một cái đệ đệ. Cũng xác thật không dễ dàng. Khó trách nàng quật cường, nếu nàng không quật cường, không hảo cương điểm, chỉ sợ đều sống không nổi. Người đệ đệ đâu? Người ban chính mình là tưởng nuôi sống đệ đệ sao? Nay 89 phần 10 đều có khả năng sự tình. Ta không có biện pháp, ta chỉ có một yêu cầu, cầu chủ nhân có thể làm ta mang theo đệ đệ đi. Ta đệ đệ chỉ so ta tiểu một tuổi, năm nay 10 tuổi, quá mấy năm cũng có thể làm việc. Chủ nhân có thể cho ta ngủ phòng chất ủi, ta đem phòng nhường cho đệ đệ ngủ. Đến nỗi ăn cơm chủ nhân cũng xin yên tâm, tuyệt đối sẽ không ăn rất nhiều, ta có thể phân một nửa cấp đệ đệ. Cầu chủ nhân ngươi, đột nhiên tiểu nha đầu nóng nảy lên, muốn kéo tô lê cánh tay, nhưng nhìn đến nàng đại bụng, chỉ có thể gắt gao xoắn đôi tay, mãn nhãn cầu xin chi ý. Ngươi đệ đệ hiện tại ở đâu, cũng là ở chỗ này sao? Nếu ở chỗ này nói... Liên phải dùng nhiều một ít bạc mua Cái này cô nương Làm nàng hảo tâm đau Huynh đệ tỉ mội hưu hái chi tình Nàng chưa bao giờ được đến quá Không có Đệ đệ hiện tại liền ở cửa trong một góc Chờ ta Tuy rằng nàng không có năm chắc sẽ bị tuyển thượng Bởi vì này đó phú quý nhân ra yêu cầu rất nhiều Phía trước vẫn luôn cũng chưa bị tuyển thượng quá Bọn họ luôn là có các loại lý do bắt bẻ chính mình Mẹ mình nói Chỉ cần chính mình bị tuyển thượng kia bán mình bạc về bọn họ. Mà bọn họ mỗi ngày chỉ cần cho bọn hắn tỷ đệ cung cấp một bữa cơm, bảo đảm sẽ không bị đói chết, bởi vậy đệ đệ lúc này đang ở trong một góc ngồi sổm, chờ chính mình. Đi thôi, trên chân ngươi đệ đệ, ngươi đệ đệ hẳn là có tên, không cần ta lấy đi. Tô lê đỡ có chút lên men đeo, muốn đi xem cái kia tiểu nam hải. A lê, ngươi chờ một chút đi, chúng ta liền mau hảo. Cầu hùng vẫn luôn nhìn chăm chú vào tô lê cùng cái này tiểu nha đầu hô động, lúc này nhìn đến nàng phải đi, tức khắc sốt ruột hô một tiếng. Tiểu mầm nhìn nam chủ nhân, lúc này mới sửa lại xương hô, phu nhân vẫn là chờ lao ra một chút đi, để đệ hắn không nóng nảy. Tô lê nhìn nàng lập tức liền tiến vào nhân vật, hơi hơi có chút kinh ngạc. Cô nương này thật là 11 tuổi sao. Tiểu mầm, ngươi sẽ giặt quần áo nấu cơm, quét tước trong nhà cùng nuôi nấng ra xúc sao. Về sau mấy thứ này đều phải có người làm, chính mình hiện tại không có phương tiện, bà ngoại cũng già rồi, này đó đều cần phải có nhân thủ. Sẽ, phu nhân, bao gồm mang hài tử, đều sẽ. Tiểu mầm nói xong, túi đầu nhìn tô lê bụng liếc mắt một cái. Này phu nhân bụng lớn như vậy, hẳn là quá không được mấy tháng liền phải sinh đi. Thực hảo, chỉ mong ngươi làm, có thể như ngươi nói giống nhau. Tô lê vô vô tiểu mầm tay. không bao lâu Cậu Hùng cùng Lưu Lâm Thị tuyển hảo một cái thành thật hàm hậu tráng niên nam tử. Tuổi trừng 25 tuổi trên dưới, diện mạo ngăm đen, vừa thấy chính là làm việc năng thủ. Phần 89 tướng công, hắn hồi lái xe sao. Cái này thực mấu chốt, về sau tướng công không còn nữa, có đôi khi cái này vẫn là cần phải có người sẽ. Sẽ, cái này đều hỏi rõ ràng. Ta làm việc, á lê ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta hiện tại hay đi trước. Lập cái thảo khế, sau đó mang theo bọn họ cùng đi nha môn lập hồ sơ đi. Lưu lâm thị đối với tuyển hai người kia, rất là vừa lòng. Nay tiểu nha đầu vừa thấy liền có đắp nạn tính, đến nôi cái này nam tử, vừa thấy chính là có khả năng. Về sau trong nhà không thể thiếu, muốn hắn xuất lực. Lập xong thảo khế, tô lê liền đối với mẹ mình nói, tào đại ca, ta tướng công kéo ngươi hỏi nguyêu, không biết thế nào. Vừa rồi thiếu chút nữa đều đã quên việc này. Nếu là trong chốc lát lại làm tướng công ôm chính mình trở về, chỉ sợ hắn sẽ ăn không tiêu. Còn có tiểu mầm kia nha đầu, xuyên như vậy đơn bạc, này bên ngoài thật sự lãnh. Nếu là đi thời gian lâu như vậy nói, phòng trừng liền bà ngoại đều chịu không nổi, rốt cuộc tuổi cũng lớn. Cái này ngữ nhưng thật ra có một con, nhưng hiện tại còn không có cái kia xe, cho nên. Không biết bên này nơi nào có cái kia xe ngừa cái kia thùng xe bán. Cậu Hùng không nghĩ xe bỏ cái kia xe chính là một cái xe bản tử. Hôm nay quá lánh, A Lê cùng bà ngoại sẽ chịu không nổi. Này xe bỏ một hai, gió bác liền trực tiếp đối với mặt tuổi, càng là không tốt. Cái này có, chúng ta bên này liền có, ngươi nếu là dùng cái kia, cùng nhau nói, ta cũng có thể tính ngươi tiện nghi một ít. Mẹ mình không nghĩ tới Cầu Hùng muông yêu, lại dùng chính là xe ngựa thùng xe. Phải biết rằng cái kia chính là so với kia như còn một quý. Hảo, vậy ngươi tính một chút, đại khái nhiều ít bạc đi. Chúng ta đi trước nha môn, trở về dùng một lần cho ngươi. Xem ra hôm nay là muốn trực tiếp đi hà hoa thôn qua đêm. Hôm nay nhiều người như vậy, hiện tại trong nhà, cũng chủ không dưới nhiều người như vậy. Cái kia ra hiện tại là trống rỗng, chạy nhanh đến thừa dịp thời gian còn sớm, trước mua chút cơ bản đồ vật qua đi, trước dùng. Chờ bị hảo án lúc sau, mọi người trở lại người môi giới, cầu hùng nhìn một cái trọng đại, cũng thực rộng mở thùng xe, liền phải. Huynh đệ, xem ngươi lập tức nhiều như vậy, ta cũng coi như ngươi tiện nghi một ít. Này nam chính là năm lượng bạc, nữ hai lượng bạc, phòng ở kia tú tài nói, các ngươi nhận thức tính các ngươi hai mươi lượng bạc. Hơn nữa kiêng như cùng thùng xe quý điểm, muốn tám lượng bạc, tổng cộng ba mươi lăm hai. Tô lê vừa nghe, cũng không quý. Thậm chí so với bọn hắn tưởng đều phải tiện nghi, liền gật đầu muốn. Cái kia thùng xe là quý điểm, vừa rồi nhìn, bên trong có ấm trà, nước ấm ly cái gì đều có. Mấu chốt là còn có hai điều tân ti bị, một cái mỏng, một cái hậu. Bên trong tu thực hảo, liền tính sóc này cũng sẽ không cách đến đâu. Hảo, chúng ta đi trước mua đồ vật đi. A Thanh, người tới lái xe. Xe bò đã bộ hảo, tiểu mầm mang theo đệ đệ cũng theo đi lên. Vốn định làm bên ngoài, kết quả bị nữ chủ nhân cấp kéo đến trong xe đi. Tiểu mầm, ngươi hiện tại không cần khách khí. Hôm nay chúng ta đi tân ra, buổi tối liền ở kia qua đêm. Hiện tại muốn đi mua đồ vật, buổi chiều đầu chúng ta cùng nhau đem chăn cái gì đều phùng xuất hiện đi. Hiện tại ngươi là nhà của chúng ta người, buổi chiều đầu ngươi nhớ rõ cho ngươi cùng ngươi đệ đệ phùng cái siêu ý gì hết, biết không? Cảm ơn phu nhân. Tiểu mầm thực cảm động. Nàng lần đầu tiên cảm thấy chính mình là như thế may mắn, có thể bị phu nhân tuyển thượng. Nàng không chỉ có có thể tiếp thu đệ đệ, còn phải cho bọn họ quần áo mới xuyên. A Thanh, đến đằng trước cái kia tiệm vải dừng lại. Cầu hùng vương đầu, vừa vặn nhìn đến đằng trước có tiệm vải. A Lê nói, phải cho chính mình may quần áo, còn muốn nhiều mua một ít giấy tuyên thành. Mặt khác hiện tại cái kia tân gia cơ bản đồ dùng đều đến mua. Ngay đó nhìn nhìn. chỉ có đơn giản giường cùng cái bàn, ngăn tủ. Mặt khác cái gì đều không có. Mang cầu hùng một nhà trở lại hà hoa thôn, đã là qua giờ mùi đến giờ thân. nay phía trước phía sau lại hoa mười lựa bạc, mua đông đảo vải dệt, đông, dầu thắp cùng với một ít vị không nhiều gạo và mì cùng một ít cơ bản gia vị liêu. Tiểu mầm, ngươi trong chốc lát lại đây hỗ trợ phùng một chút, ta không lưng không được. Nơi này có một ít châm. Ngươi cùng bà ngoại tại đây làm buổi tối các ngươi cái chăn đi. Bà ngoại ta đi trước nghỉ một lát, có chút eo đau. Này xe bỏ cũng ngồi một hồi lâu, tôi lê eo đau lợi hại. Đi thôi, bà ngoại về nhà một chuyến, kêu ngươi đại cứu đường, nhị mợ lại đầy hỗ trợ. Quá mấy ngày chúng ta chuyển nhà, đã kêu bọn họ cùng nhau qua đi dọn, ngươi cũng đừng qua lại lăn lộn. Tiểu mầm vừa nghe nữ chủ nhân muốn nghỉ ngơi, nhìn trên giường còn có chút cho bụi. Chạy nhanh đi ra ngoài đánh một chậu nước, lại đây trả lau một chút. Có không biết từ nơi nào bào tới một đống rơm rạ, bình trải lên đi. Cứ như vậy ra ra vào vào, chỉ chốc lát sau tràn lan hảo. Phu nhân, người trước nghỉ một lát, nơi này có ta, có chuyện gì, kêu ta liền thành. Tô Lê cùng bà ngoại nhìn nhau liếc mắt một cái, đối với tiểu mầm lưu loát kính, rất là vừa lòng. Đi đến trên giường, nhìn chăm chính là trên xe. liền cũng không nói cái gì, thở dài nặng áo khoác, hướng trong đầu một toản, liền đã ngủ. Bởi vì tuyết đại, mọi người ở bên này ở ba ngày, ngày thứ tư buổi sáng, cậu hùng nhìn đến thái dương ra tới, liền cũng đều a thanh mang theo cứu cứu cùng tô lê đám người thuê hai chiếc xe bò hồi lê hoa thôn đi. Chẳng qua là từ phía sau vòng trở về, cũng không có kinh động trong thôn bất luận kẻ nào, a lê nói là không muốn phiền toái bất luận kẻ nào. Bạch tiêm cùng hắc bối cho rằng chính mình bị chủ nhân vứt bỏ, lúc này nhìn đến chủ nhân trở về, đều anh anh làm nũng, hai chân ôm tô lê cùng cậu hùng chân, không bỏ. Ngoan, đừng vướng bận, chính mình đi trước chơi. Chúng ta muốn chuyển nhà, sẽ không vứt bỏ của các ngươi. Cậu hùng sờ sờ bạch tiêm cùng hắc bối đầu, ngay sau đó vào phòng. Bạch bạch, muốn chuyển nhà. Hắc bối kêu một tiếng. Ân, ta biết, tiểu chủ nhân đã sớm đã nói với ta. Tiểu chủ nhân nói sẽ không ở cái này ra ra đời. Bạch tiêm phe phẩy cái đuôi, trốn hồi chính mình chuồng chó đi. Cái gì, tiểu chủ nhân như thế nào cái gì đều cùng ngươi nói, thật là không công bằng. Hắc bối lại lần nữa bất mãn kêu một tiếng. Nhìn ngươi kia xuẩn dạng, tiểu chủ nhân sao có thể nói cho ngươi. Bạch tiêm kêu có chút đắc ý. Phòng trong đang ở hỗ trợ thu thập tiểu mầm cho rằng này hai chỉ cẩu là hướng về phía chính mình cái này người xa lạ kêu to. Tức khắc tay chân nhung ra. Tô Lê nhìn thoáng qua, đối với ngoài phòng hai chỉ cầu nói, muốn hoan ninh cũng không phải lớn tiếng như vậy. Theo đến lớn tiếng như vậy nói, tiểu tâm không mang theo các ngươi đi qua. Nguyên bản liêu đến chính hoan bạch tiêm cùng hát bối, nghe được lời này, tức khắc anh anh có miệng, nữ chủ nhân thật là càng ngày càng tệ, cư nhiên biết muốn uy hiếp chúng nó hai chỉ cầu. Tiểu mầm, này đó ngươi muốn cẩn thận báo hảo, ngàn vạn phải cẩn thận biết không? Còn có này đó tranh chữa cùng thư tịch. Tô lê cầm chính mình viết đồ tốt, đưa cho tiểu mầm, làm nàng đóng gói. Này đó đồ vật, kỳ thật chỉ cần dọn một ít đơn giản sự vật liền có thể. Chỉ là đồ vật tương đối dường già, cho nên phải tốn thời gian cũng tương đối nhiều. Đại cứu, này đó giường, ngăn tủ linh tinh, trước đặt ở bên này. Bên kia đã có này đó, liền đem bà ngoại quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt đóng gói một chút thì tốt rồi. Tướng công. Ngươi bút mực tranh chữ chính mình lấy hảo, còn có kia buồn bình sách nhớ rõ muốn mang hảo. Mặt khác ngươi cung tiễn linh tinh nên thu được chạy đi đâu, chính ngươi công đạo một chút ra thành phóng hảo. Bà ngoại, ngươi liền không cần bận rộn, trong phòng bếp đồ vật, trong chốc lát ta cùng tiểu mầm tới thu thập thì tốt rồi. Đúng rồi tướng công, hầm đồ vật, ngươi nhìn xem những cái đó ung tử có phải hay không không, có thủy nói, liền lấy ra tới đảo rớt. lau khô sau. Các ngươi đem đồ vật trang đến bên trong đi, chúng ta đem ung tử vận qua đi. Cầu hùng nhìn tô lê ở kia bận rộn chỉ huy, lắc đầu. A lê, đây là ngươi trang sức hộ, còn có ta cấp cái kia hộ, chính ngươi lấy hảo, ngồi ở một bên nghỉ ngơi đi. Không cần đĩnh một cái bụng, đứng. Vốn dĩ không nghĩ làm nàng tới, làm nàng cùng mợ các nàng lưu tại trong nhà, thật tốt. Nhưng nàng thế nào cũng phải tới, nay quật tính tình, cũng không biết giống ai. Nhưng mấy thứ này còn không có thu thập hảo. Tô Lê cầm hộp, nhìn mọi người ở kia bận rộn, muốn nàng một người đứng ở một bên, trong lòng thật là có chút băn khoăn. A Lê, ngươi yên tâm đi, này đó chúng ta có thể thu thập tốt. Ngươi xem bụng đều lớn như vậy, ngươi lại chạm lâu như vậy, tiểu nhục bao nhóm liền phải kháng nghị. Cầu hùng đỡ Tô Lê ngồi trở lại xe bò xương nằm đi, này phòng trong bận rộn, đại gia đi tới đi lui, này vạn nhất nếu là bị va chạm liền không hảo. tướng công, hầm nụ vật, đều nhớ rõ dọn qua đi, ta nhớ rõ bên kia cũng có một cái hầm. Hảo, ngươi nghỉ một lát đi, ta đi trước vội. Chỉ cần A Lê có thể dọn đến Hà Hoa Thôn Trụ thì tốt rồi, nơi này thật sự không an toàn. Nhìn một cái lúc này mới mấy ngày không về nhà, kia tuyết Hậu đến, ngày thường đều đi không được người. Hôm nay còn tính Hảo, Thái Dương Đại, kia tuyết còn hóa một ít. Bạch Tiêm, hắc bối lại đây. Tô Lê có chút thèm ăn, đã kêu hai chỉ cậu cùng nhau lại đây. Vốn là nhàm chán ghé vào bạch tiêm cùng hắc bối nghe được nữ chủ nhân tiếng kêu, tức khắc nhạc tung ta tung tăng tiến lên. Nữ chủ nhân, ngươi kêu ta có cái gì phải không? Hắc bối phe phẩy cái đuôi, kêu một tiếng. Nữ chủ nhân, ngươi là muốn cùng ta cùng nhau chơi sao? Bạch tiêm cũng nhiệt tình kêu một tiếng. Tô Lê muốn sờ sờ chúng nó đầu, nhưng nghĩ đến trong bụng hải tử, nháy mắt tay liền ngừng lại. Đối với bạch tiêm cùng hắc bối nói, ta muốn ăn chút thì thỏ, các ngươi đi giúp ta bắt một con trở về bái. Không biết vì sao, tô lê đột nhiên thèm ăn, tướng công lại ở bận rộn, đành phải làm hai chỉ am hiểu săn thú đủ đi. Tốt. Bạch tiêm cùng hắc bối gâu gâu kêu hai tiếng, nhanh chân liền chạy. Sớm một chút trở về, chúng ta muốn chuyển nhà, đừng quá chậm, nếu là không có liền tính. Tô lê xem chính mình còn chưa nói xong, này hai chỉ cậu liền chạy. Vội vàng lớn tiếng kêu một chút, vốn là đã ở chạy vội bạch tiêm cùng hắc bối, dừng lại, quay đầu lại hướng tô lê kêu một tiếng, liền hướng trên núi tật chạy mà đi. Bạch bạch, tiểu chủ nhân quá chán ghét, xem chúng ta đang ngủ, liền phải lăn lộn chúng ta. Hắc bối kháng nghị nói, vừa rồi nữ chủ nhân sẽ thèm ăn đều là tiểu chủ nhân dở trò quỷ. Đừng nói như vậy nhiều, nhanh lên đi bắt một con trở về. Tiểu chủ nhân còn không phải đau lòng nữ chủ nhân sao? nay về sau nếu là nam chủ nhân không còn nữa, liền phải tiểu chủ nhân bảo hộ nữ chủ nhân. Chính là ta thật sợ tiểu chủ nhân nói, về sau cái gì đều đã quên, tiếc nhưng làm sao bây giờ. Sẽ không có việc gì, chúng ta nữ chủ nhân cùng tiểu chủ nhân đều như vậy thông minh, chúng ta chỉ cần hảo hảo bảo hộ bọn họ là được. Bạch tiêm lại kêu một tiếng. Tô lên nằm ở xe bò xương, nghe bạch tiêm cùng hắc bối tiếng kêu càng ngày càng xa, nàng đầu góc cũng càng ngày càng vây. A lê, tỉnh tỉnh, đã sắp hảo, đừng ngủ. Chúng ta đem đồ vật dọn đến xe bò thượng, liền có thể đi rồi. Người muốn hay không đi xem, còn có hay không cái gì rơi xuống. Cầu hùng kêu một tiếng tô lê, đem nàng xào lên. Nhà này về sau phòng trừng cũng không được, chờ thật muốn trụ. phòng trừng cũng là thuê cho người khác, bất quá phòng trừng A lê cũng là không vui. Mặc kệ thế nào, nơi này đều vẫn là yêu cầu thu thập sạch sẽ. Thướng công. Khế đất gì đó đều mang theo sao? Tô Lê đột nhiên nghĩ đến này vấn đề. Cái kia không phải vẫn luôn là ngươi ở thu sao? Cầu hùng nào biết đâu rằng mấy thứ này ở đâu? Ta liền trang ở hộp sát, ngươi nhìn xem có hay không? Tô Lê đột nhiên có chút nóng nảy, nơi đó cơ hồ trang chính là toàn bộ gia sản. Cầu hùng mở ra Tô Lê đặt ở bên cạnh người hộp nhìn nhìn, lại nói bên này đều ở, chỉ là kia hà hoa thôn bên kia ở nơi nào? Tô lê vô vô chán, nói không biết ném nào, làm sao bây giờ. Gần nhất chi nhớ không được, luôn quên đông quên tây, này nhưng như thế nào cho phải. Phần 90 Trong chốc lát hỏi một chút bà ngoại đi, có lẽ nàng lão nhân ra hỗ trợ thu. Nha đầu này, ngày hôm qua không phải cho nàng thời điểm, còn thu hảo hảo sao, như thế nào sẽ đã quên. Này nếu là ném, muốn bổ một chương cũng là thực phiền thoái. Ân, chỉ có thể như vậy. Tô Lê về phòng dạo qua một vòng, phát hiện không có gì lúc sau, liền gật gật đầu. Đi thôi, đã thu hảo, đêm này đó đều dọn lên xe. Cầu hung đối với hai cái cứu cứu cùng A Thanh nói, vài thứ kia, kỳ thật tính lên cũng thực sự không ít. Phía trước mua như vậy nhiều mễ, hiện tại còn dư lại thật nhiều, phòng trứng A Lê bọn họ ăn một năm là đủ rồi. Những cái đó gạo và mì cũng là, này đó nhiều, đảo cũng không lo lắng. liền sợ bọn họ không đến ăn. Thướng công, chờ một chút, bạch tiêm cùng hắc bối còn không có trở về. Tô Lê đột nhiên nhìn đến bọn họ ở dọn ổ chó, mới đột nhiên nhớ tới. Chúng nó đi nơi nào? Cậu Hùng có chút nghi hoặc, khó trách vừa rồi cảm thấy thiếu thứ gì. Cái kia, ta làm chúng nó đi săn thú. Tô Lê có chút ngượng ngùng túi đầu, đều là chính mình thèm ăn làm cho. Ân, bọn họ sẽ thực mau. Chúng ta chờ một chút đi. Cậu hung biết nàng hiện tại đặc thù tình huống, đảo cũng không có gì, tức phụ muốn ăn cái gì, vốn dĩ nên chính mình đi làm cho. Nhưng hiện tại chính mình không có thời gian, nàng làm cậu đi, chính mình còn có thể nói cái gì. Kia trong bụng chính là hai cái hoa, vốn dĩ liền phải ăn so người khác nhiều, nhưng cố tình a lê gần nhất trở nên cái nan, cái này không muốn ăn, cái kia không ăn. Hiện tại nàng làm đi săn thú, tất nhiên là có muốn ăn. Như vậy chính mình ngược lại còn có thể tùng một hơi. Hắc hắc, tiểu chủ nhân kêu chúng ta đi trở về, này hai chỉ hẳn là đủ rồi. Bạch tiêm mới vừa hạ trong miệng con thỏ, dùng chân đè lại sau, hướng về phía hắc bối kêu một tiếng. Hảo, ta cũng nghe tới rồi, chúng ta trở về đi. Hắc bối kêu một tiếng sau, cắn khởi trên mặt đất con thỏ, hướng trong nhà chạy tới. Đã trở lại. Ta nói cầu hùng, ngươi này hai chỉ cầu thật là khó lường Nay còn có thể chính mình đi ra ngoài săn thú, xong rồi còn có thể mang về tới. Đại cứu lưu minh nhìn đến hai chỉ chó săn trong miệng đều ngậm một con đại phì thỏ trở về, nhịn không được khen nói. Có như vậy hai chỉ cầu, còn sợ này mùa đông không có thịt tan sao. Nay dã vật thịt, chính là so thịt heo muốn hương rất nhiều. Giống nhà mình, đến bây giờ đã lâu cũng không biết thịt mạt mùi tanh. Ha ha! Đại cứu hôm nay kêu biểu ca bọn họ đều cùng nhau lại đây ăn cơm đi, coi như làm là chúc mừng dọn nhà chi hỉ. Vốn dĩ cầu hùng muốn đem con thỏ phân một con cấp đại cứu. Nhưng tưởng tượng đến nhiều người như vậy, nếu phân một con, đêm nay thượng ăn cơm, chỉ sợ cũng quá sức. Này hai con thỏ cũng đủ phì, chi bằng làm cho bọn họ buổi tối đều lại đây, cùng nhau ăn cái cơm xoàng là được. Dù sao trong nhà hiện tại cũng không thiếu về điểm này lương thực, mà chính mình không ở sau. A Lê còn phải rửa cứu cứu ra giúp đỡ, lại nói cứu cứu cùng mợ nhóm, hiện tại đều ở nhà mình giúp đỡ, chẳng qua trong nhà liền dư lại biểu ca biểu muội cùng bọn họ bọn nhỏ, cũng không bao nhiêu người đó là, nay như thế nào không biết xấu hổ, trong nhà như vậy nhiều người, muốn đều lại đây ăn, kia còn lợi hại. Nhị cứu lưu lượng nghe được Cẩu Hùng nói, nhịn không được gian dậy một chút.